Lý Nguyên cẩm chạy tới nửa ngày lại trở về, có chút buồn bực, ta sẽ không nhóm lửa. Đánh lửa thạch nàng là biết đến, nhưng là rốt cuộc như thế nào đánh lửa, vẫn là rất dồi dám. Này liền thử nửa ngày, hỏa tinh tử là băng ra không ít cái, nhưng là trước sau liền không đánh cháy miêu. Xem Lý Nguyên cẩm trên tay ô sơn ma hắc, trên mặt mang theo xấu hổ và giận dữ biểu tình. Mục tử đồng cười, vây tay kêu nàng lại đây, nếu là làm không tới, liền đi go go kêu phiền ánh trăng ngôn. Công chúa phủ bên kia sẽ có người lại đây. Công chúa phủ. Ngọc Giao công chúa. Ngọc Giao công chúa đã nhiều ngày không có hồi phủ, bồi hoàng hậu nương nương ở tại trong cung, nhưng là ai đều biết, chạm nguyên lang một câu, toàn bộ công chúa phủ người cũng chưa người không nghe theo. Lý Nguyên cẩm trong lòng có chút lánh, nhưng là trên mặt vẫn là như thường, hảo, ta đi gọi người. Mục tử đồng biết nàng nghĩ sai rồi, muốn gọi lại nàng giải thích một chút, nhưng là thanh em ra không được. chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cất bước đi ra ngoài. Trống thân thể tay, không tự giác mà cuộn tròn lên. Chờ đến Lý Nguyên Cẩm gọi người lại đây, mục tử đồng đã khôi phục sắc mặt, cầm một chương giấy đang xem, Lý Nguyên Cẩm qua đi bông thay, trên khay mặt là thức ăn cùng thủy, công chúa phủ biệt viện bên này hiện thiêu không kịp, trực tiếp từ công chúa phủ lấy. Một hồ nước trong, một hồ trà ấm, một chén thanh cháo, một đĩa ăn sáng, còn có một đĩa mãi hoàng bọc nhỏ. Nhìn qua vẫn là thập phần cảnh đẹp y vui, Lý Nguyên Cẩm cấp mục tử đồng đổ ly trà, người này bệnh còn chưa hết đâu, thiêu cũng chưa lui liền đọc sách. Mục tử đồng cười cười, đem tiêu tờ giấy đặt ở một bên, không phải thương, là công báo. Mục tử đồng có xem công báo thói quen, điểm này Lý Nguyên Cẩm là biết đến. Không cần như thế suốt ruột ra, uống trước điểm nhì thủy. Công báo mà thôi, lại không phải hoàng đế 800 dặm kịch liệt tấu trường, không thiếu lúc này thời gian. Mục tử đồng liền Lý Nguyên cẩm tay uống nước, hơi nhiệt hô hấp phát ra ở tay nàng thượng, tê tê dại dại, có trong nháy mắt Lý Nguyên cẩm cơ hồ muốn cho rằng mục tử đồng môi liền phải hôn ngôi thượng nàng mu bàn tay, còn hảo sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng là cái loại này như có như không cảm giác vẫn là làm Lý Nguyên cẩm có chút không thoải mái, lặng lẽ ở trên quần áo xoa xoa tay. Mục tử đồng thấy được, nhưng là ánh mắt che giấu cực hảo, cơ hồ chỉ là dư quang phá ý Hắn tay trái còn có sức lực, nhưng hắn hiện tại là người bệnh, hiện tại là Lý Nguyên Cẩm ở chiếu cố hắn. Đây là hắn một chút tiểu sát hạnh, hắn không xa cầu càng nhiều, nhưng là có thể gần nàng một phân, chính là hắn quãng đợi còn lại mong muốn. Là Lưu Gia công báo. Mục tử đồng dựa vào mép giường nhàn nhạt mà nói. Lý Nguyên Cẩm trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là Lưu Gia. Mục tử đồng muốn từ lần này càn thành cung biến cô trong quá trình nhìn đến Lưu Gia vị trí địa vị. Nhìn đến Lưu Gia hành vi. Nếu là thời cơ thích đáng, hắn tự nhiên muốn lật đổ Lưu Gia. Đáng tiếc thời cơ không đúng. Mục tử đồng từ càn thanh cung ra tới thời điểm, Lưu Các Lao gọi lại hắn. Lưu Các Lao đã 70 nhiều, là Lưu Gia ở chiều người giữa chức vị tối cao tuổi cũng dài nhất người. Mục tử đồng gặp qua hắn số lần không nhiều lắm, nhưng là cũng nghe nói qua Lưu Các lão không ngã ngoại hiệu. Lưu Các Lao, không ngã, bởi vì hắn họ Lưu. Bởi vì hắn giúp tiên hoàng đã làm một ý chuyện rất trọng yếu, cho nên liền đường kim hoàng đế cũng không dám động hắn. Còn bởi vì hắn phía sau có lưu ra, lưu ra cũng không chỉ là làm đậu hủ, nhân đậu hủ lập nghiệp, nhưng là dư sau mấy chục tái kinh doanh đã có thể nhiều hơn. Lưu Các Lao không thể nghi ngờ là này đó kinh doanh bên trong nhất thành công một vị. Lúc sau lưu ra, kỳ thật chỉ là gắn bó đậu hủ thế ra danh hào, toàn bộ đại gia tộc, có bao nhiêu người là thật sự thích làm đậu hủ. Nguyện ý đem đầu hủ phát dương quang đại, chuyển lưu muôn đời đâu? Có lẽ chỉ có mục tử đồng cha mẹ thôi. Lưu các lao gọi lại mục tử đồng, trạng nguyên lang lần này lập công lớn. Mục tử đồng quay đầu lại, là lưu các lao cười tủng tìm bộ dáng, dâu bạc xứng với như vậy tươi cười, thoạt nhìn thập phần hiền tử. Nhưng là mục tử đồng điều tra chung, người này nội tâm cùng bề ngoài là xa xa không hợp. Ít nhất, nhị thúc cùng tam thuốc này hai cái phế xài, đã không có cha mẹ trợ giúp. Liền đầu hủ đều kinh doanh không đi xuống, muốn lưu các lao ở trong chiều nói chuyện. Mỗi năm cho hắn đưa 10 vạn lượng bạc trắng, đã có thể tại đây tóc trắng xóa tươi cười bên trong tất nhập. Lưu các lao nói ngọt. Mục tử đồng nhạt nhạt. Lưu các lao nheo lại mắt, trạng nguyên lang tuổi còn trẻ, có đại tài, lại là trung quân dày nặng, tiền đồ không thể hạt lượng. Cái dạng gì cha mẹ có thể có trạng nguyên lang như vậy Nhi tử, thật là hảo phúc khí Thật là, hảo phúc khí Hảo đến bị chính mình buồn ra người hại chết hảo phức khí. Mục tử đồng dừng lại bước chân, khoe mắt buông xuống, xoay người, mỉm cười, lưu các lao hôm nay tìm vãn bối nói chuyện, không ngừng là tưởng nói này đó đi. Lưu các lao cười, một phen rời rạc dâu bạc lắc lư đến thập phần hỏa ái, lao thần cùng trạng nguyên lang cùng triều làng quan, nói chuyện cơ hội nhiều lắm đâu, trạng nguyên lang không cần nhiều lự. Ta nhiều lự sao? Mục tử đồng vẫn duy trì nhất ấm áp mỉm cười. Này có lẽ là bọn họ lưu ra người thiên phú, nhị thuốc cùng tam thúc kết phường hại như vậy nhiều người, đối với hắn vẫn là giống nhau mỉm cười. Nếu không phải mục quản gia đoạt ở nhị thuốc tam thúc phía trước cứu hắn, hắn cũng giống nhau muốn táng thân với như vậy mỉm cười bên trong. Lại đến bây giờ lưu các lao, đến bây giờ mục tử đồng. Bọn họ lưu ra người, trời sinh chính là như vậy rồi cha. Lưu các lao phản phất hôm nay đặc biệt có hứng thú tìm mục tử đồng nói chuyện. Trạng Nguyên Lang ở trong cung đội mấy ngày, trong nhà cha mẹ nên lo lắng đi. Giờ phút này nên về nhà thăm hỏi cha mẹ đi. Mục tử đồng bước chân dừng lại. Hắn còn dám hỏi chờ hắn cha mẹ. Lưu Các Lao hỏi thật hay a Lưu Các Lao nói rất đúng, việc này là muốn cùng cha mẹ bẩm báo một chút. Mặc dù ta còn không có vận ngã các ngươi lưu ra, nhưng là ta lại vào một bước, cùng lưu ra thế lực ngang nhau thượng, lại nhiều một phân lợi thế. Lưu các lao cùng cáo giả giống nhau cười, từ tươi cười chung căn bản nhìn không ra tới cái gì, trạng nguyên lang quả nhiên hiếu thuận, trong nhà trưởng bối có phúc phần, ngày thường nhất định sẽ không như thế nào ngỗ nghịch trưởng bối đi. Ta tuổi lớn, thắc một câu lão trong nhà vẫn là phía sau giàu có an ổn, phía trước triều đình mới hảo dàn xếp A. Mục tử đồng nghe vậy chắp tay, đa tạ lưu các lao đề điểm, trong nhà trưởng bối hiện giờ đã an ổn, cho nên ta có thể hoàn toàn yên tâm ở triều đình. Như thế nào có thể an ổn? Thu lớn chưa trả, chẳng qua cha mẹ hiện giờ đã rời vào kinh thành một chỗ thập phần ẩn nấp thả phong thủy cực hảo lang mộ nơi. Như thế cũng coi như là an ổn một ít. Lưu Các Lao cười cười, đây là tiểu gia, phi nại đại gia. Tiểu gia an tâm, đại gia nhưng chưa chắc. Mục tử đồng cũng là nhàn nhạt đáp, dùng cái gì vì gia. Nếu gia không gia, tắc tử không tử. Lưu Các Lao nhìn chầm chầm mục tử đồng một lát, đông nhân cười. Trạng Nguyên Lang rốt cuộc nghiên thiếu, ánh mắt còn chưa đủ lâu dài. Nếu không có một cái gia tộc chống đỡ, chỉ dựa vào một người, là không đủ để địch nổi mặt khác gia tộc. Lưu Các Lao vì cái gì có thể làm được Lưu Các Lao, hắn sau lưng cũng có lưu thị gia tộc trợ lực. Trái lại, cũng là vì có hắn quan tâm, lưu ra các hạng sinh ý, sự nghiệp mới có thể đủ làm đủ đại. Lưu Các Lao cảm thấy thật là đáng tiếc, Trạng Nguyên Lang bởi vì kẻ hèn cha mẹ chi thù. Liên vứt bỏ toàn bộ gia tộc, thật sự là ánh mắt quá ngắn thiện à. Càn thanh cung cửa cung khởi phòng, lưu các láo ngẩn đầu nhìn nhìn mái hiên, sờ sơ dâu, phe phẩy đầu nói, lại là thiên lệnh hảo cái thu. Rứt lời lung lay đi ra ngoài, hắn tuổi tắc cũng lớn, ở càn thanh cung thủ như thế nhiều ngày, thân mình cũng không được tốt. Mục tử đồng đứng ở tại chỗ không có động, mắt nhìn chầm chầm nơi nào đó, nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện hắn ánh mắt căn bản không có lưu tại này một chỗ. Nhưng là xuyên thấu qua nơi này, nhìn về phía không biết cái gì địa phương hư vô. Lưu ra sự tạm phóng một bên, thu thập bọn họ có rất nhiều thời cơ, hiện tại lưu ra, sớm đã không phải cha mẹ còn ở khi lưu ra. Nói là vỏ rông có lẽ khoa chương chút, nhưng là thật muốn nói có thể có cái gì đáng giá để, lại cũng đã không có. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm muốn đường đường chính chính tham gia đậu hủ đại tái, mục tử đồng muốn đem đậu hủ đại tái một lần nữa sửa sang lại một lần. Muốn làm Lý Nguyên Cẩm chân chân chính chính đứng ở trên đời này đỉnh cao nhất. Hắn tin nàng, cho nên không muốn mọi người về sau bởi vì hắn hoặc là cố phát huy mạnh mà đối nàng cái nhìn có lầm, cho nên, lưu ra, khiến cho hắn lại tồn tại một đoạn thời gian đi. Lý Nguyên Cẩm rơ rơ lên trong tay cái ly, hơi có chút không được tự nhiên, ngươi còn muốn uống thủy sao? Mục tử đồng nhìn nàng ca buổi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, Lý Nguyên Cẩm chuyển mở đầu. Quá một lát chuyển qua tới lại xem, mục tử đồng vẫn là kia phó nhìn chầm chầm nàng bộ ráng. Mục tử đồng, cái này, ngươi nơi này có người chiếu cố, ta liền đi về trước điểm tình các lý nguyên cẩm lý do còn chưa nói xong, mục tử đồng lại là lại hôn mê bất tỉnh. Hán yên lặng nhìn nàng, mắt tựa hồ có nhu tình, lại tựa hồ có chút hư, rồi sau đó lại đột nhiên nhắm mắt lại. Lý nguyên cẩm liền hô hai câu, đi qua đi xem, nhẹ nhàng đẩy một chút. Mục tử đồng bả vai trực tiếp ngã xuống tới. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đỡ lấy, muốn kêu người, nhưng đáng tiếc chính là liền công chúa phủ người đều biết, phóng bếp sân, hạ nhân sân có thể đi vào, nhưng là trạng nguyên lang trụ sân, lại là không mừng bọn họ tiến vào. Lý Nguyên Cẩm hôn một hồi lâu cũng chưa người lại đây, chỉ có thể chính mình rỗi tay đặt tại mục tử đồng cánh tay phía dưới, đem hắn hướng trên giường phóng. Nhìn rất gầy một người, như thế nào liền như thế chồng đâu. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước đem mục tử đồng kháng ở chính mình trên vai, sau đó chính mình hai đầu gối quỷ gối mép giường mới đem hắn hướng giường bên trong xê dịch, vừa rồi hơi kém đều rất xuống dường. Mục tử đồng nặng nghề nằm ở Lý Nguyên Cẩm trên vai, Lý Nguyên Cẩm đầu tóc thanh hắc bóng loáng, tản ra tươi mát hương khí, phẳng phất gối lên một con tơ lụa thượng. Lý Nguyên Cẩm một sờ mục tử đồng cái chán, lại là phòng tay, nhớ tới từ đại phu nói mục tử đồng thân thể ôm yếu, cùng nhau phong. Hoặc là vừa vào đêm liền sẽ lại lần nữa phát suốt, đây là bình thường, nhưng là ngàn vạn muốn xem, đừng làm cho này thiêu tiếp tục đi xuống, vàng không trạng nguyên lang đầu góc đã có thể không nhất định giữ được. Lý Nguyên Cẩm Chi Hảo lại đi đánh nước ấm công chúa phủ lại đây hỗ trợ hạ nhân tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, rất là lo lắng, Lý Cô Nương, không biết trạng nguyên lang có hay không sự à. Ngọc Giao công chúa khẳng định là không biết trạng nguyên lang sinh bệnh, bằng không nhất định sẽ ra cùng tới xem. Nếu là trạng nguyên lang ra cái gì sự, công chúa nhất định không tha cho bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui đành phải năn nỉ Lý Nguyên Cẩm, Lý cô nương, làm ơn ngài nhất định chiếu cô hảo trạng nguyên lang, chúng ta tánh mạng đã có thể ở cái này thượng. Lý Nguyên Cẩm trong lòng phát sầu, nhưng là trước mắt cũng không yên tâm đem mục tử đồng ném cho này đó liền sân cũng không dám tiếng người. Nói nữa... Mục tử đồng nhưng không giống như là cố phát huy mạnh như vậy bình dị gần gối tam giáo Cửu lưu đều có thể đủ chơi đến khai, hắn thanh cao cao ngạo, từ nghi ninh thôn thời điểm bắt đầu chính là độc nhất phân. Bất đắc dĩ, Lý Nguyên Cẩm chỉ có thể lại quay lại đi chăm sóc mục tử đồng, bất quá cũng may đại bộ phận thời điểm chỉ là sốt nhẹ, có chút mơ hồ, sẽ nghỉ non chút mê sảng mà thôi, Lý Nguyên Cẩm coi như không nghe được, dù sao cũng không thèm để ý cũng may không có tình huống thập phần nguy cấp thời khác. Kể từ đó lại là hai ngày đi qua, hôm nay Lý Nguyên Cẩm còn ở trong sân nghệ thao, nghệ thao chỗ tốt quá lớn, rèn luyện thân thể, cũng có thể trường vóc dáng dọc theo hành lang chạy 3 vòng, không sai biệt lâm có 2 km, thở hồng hộp hết sức ngẩn đầu phát hiện công chúa phủ biệt viện một chỗ ánh trăng môn mở ra. Đúng là liên tiếp công chúa phủ kia chỗ, bên trong đi vào tới hai cái tỷ nữ dẫn đường, mặt sau là bốn cái thái giám, sách không ít đồ vật. Nhìn dáng vẻ không phải dược liệu chính là đồ bổ. Giữa, đúng là Ngọc Dao công chúa. Có lẽ là bởi vì hoàng thượng thân thể còn không có rất tốt, Ngọc Dao công chúa xuyên cực kỳ thuần tịnh, mặt trên ăn mặc theo chỉ vàng hoa mẫu đơn áo ngắn, phía dưới là cập chân mặt màu nguyệt bạch 12 phút váy. Nho nhỏ trên mặt hơi mang chút thiên chân ngây thơ, nhưng là nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm kia một khắc vẫn là có chút ngoài ý muốn, trên mặt hiện ra một chút không được tự nhiên. Lý Nguyên Cẩm ngồi xổm thân hành lễ, Công chúa Cát Tường Ngọc giao công chúa nhìn Lý Nguyên Cẩm trong chốc lát, đại khái có vài giây đi, Lý Nguyên Cẩm không nhịn xuống, ngẳng đầu xem nàng, lại thấy ngọc giao công chúa cùng trong ngộng bừng tỉnh giống nhau vội vàng lại đây, Lý cô nương xin đứng lên. Ngọc giao công chúa tự nhiên là hư đỡ, ngón tay đều không có đụng tới Lý Nguyên Cẩm, nhưng là Lý Nguyên Cẩm trước nay chính là cái thoải mái chủ nghĩa giả, lễ nghĩa sao, không có trở ngại là được, chủ nhân ra đều lên tiếng, tự nhiên là muốn lên. Ngọc Giao công chúa thu hồi tay, trên mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu, đã nhiều ngày đa tạ ngươi chiếu cố mục ca ca, phù hoàng cùng mẫu hậu bên kia việc nhiều, ta ra không được, vẫn luôn có chút lo lắng. Sau lại nghe người ta đáp lời nói có Lý cô nương ở chỗ này chăm sóc, ta mới an tâm chút. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy chính mình có chút mẫn cảm, tổng cảm thấy từ lời này xuôi thai ra chút không giống nhau ý tứ, vì thế mở miệng giải thích, ta là bởi vì nơi này không ai có thể chiếu cố. Chính là không yên tâm người khác. Ngọc Giao công chúa khỏe miệng hơi cong, ta hiểu. Ngươi hiểu? Ngươi hiểu cái gì? Lý Nguyên Cẩm có chút muốn rỗi tay vào đầu xúc động, bất quá còn hảo nhịn xuống, đi theo Ngọc Giao công chúa qua đi xem mục tử đồng. Lý Nguyên Cẩm vóc răng cao, mục tử đồng từ cửa sổ nhìn đến Lý Nguyên Cẩm thân ảnh, trên mặt hiện lên một mặt mỉm cười, buông quyển sách trên tay, tính toán Lý Nguyên Cẩm từ cửa tiến vào thời cơ, ta bảo đảm, liền nhìn trong chốc lát. Chính là cửa tiến vào người là Ngọc Giao Công Chúa. Ngọc Giao Công Chúa trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, như cũng là thiền chân ngây thơ tươi cười, chỉ là bước chân có một kia không dễ phát hiện tạm dừng. Mục tử đồng trên mặt tươi cười chỉ hơi trì trệ một chút, nhưng là phong khinh vân đạm, một kia biến hóa đều không có. Lý Nguyên Cẩm đi theo Ngọc Giao Công Chúa phía sau cất bước tiến vào thời điểm nhìn đến chính là hai người như vậy ăn ý tươi cười. Hoàng thượng rất tốt. Mục tử đồng hỏi. Ngọc giao công chúa gật gật đầu, đến gần một ít, tuy rằng phụ hoàng thương ở ngực, nhưng là thái y hề nói lươi giao thượng độc dược đã ở ngươi nơi này qua một lần, cho nên phụ hoàng chịu được thiếu. Ngọc giao công chúa chưa nói nàng cùng hoàng hậu nương nương biết hoàng thượng là làm bộ bị thương khi cái loại này khiếp sợ, nàng cảm thấy phẫn nộ, vì mục tử đồng, nhưng là cũng thực minh bạch, nếu thái tử hoàng huynh muốn dùng mục tử đồng, như vậy thử là nhất định sẽ có. Nhưng là nàng không rõ vì cái gì bọn họ là có thể nhẫn tâm đến thậm chí thương tổn mục tử đồng sinh mệnh đâu. Nếu không phải sao lại phối trí tới rồi giải dược, mục tử đồng liền sẽ bỏ mạng. Nhưng hắn như vậy cư nhiên còn ở vì hoàng thượng thí dược. Vậy là tốt rồi. Nghe nói hoàng thượng không có chịu cái gì trọng thương, mục tử đồng thật là an ủi, ánh mắt là ônu ngươi mấy ngày nay cũng bị dọa tới rồi đi. Nhìn đến hắn gầy ốm rất nhiều gương mặt, ngọc dao công chúa hốc mắt đỏ. Rất muốn nhào vào trên người hắn khóc lớn một hồi, chính là Lý Nguyên Cẩm liền ở sau người, nàng không thể như thế thất thố. Ngọc Giao công chúa xoay người, hốc mắt chung còn có dục rất chưa rớt nước mắt, nhìn qua phá lệ nhu nhược đáng thương. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm, thật là cái mỹ nhân, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại lớn lên một chút, nói khuynh quốc huynh thành cũng không tính quá mức. Này hai ngày ít nhiều Lý Cô Nương chăm sóc, Ngọc Giao trong lòng cảm kích và phần, không có khác cái gì có thể tạ Lý Cô Nương. Bắc quá tú khí, không bằng chúng ta làm bằng hữu, thỉnh lý cô nương thường thường lại đây chơi." Công chúa nói khách khí, Lý Nguyên cẩm lại là không hảo trả lời. "Cùng công chúa làm bằng hữu?" Nghe tới nhưng thật ra thiên đại chuyện tốt, nhưng vấn đề là, công chúa nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi dám không dám cùng công chúa làm bằng hữu đâu? "Mặc dù là ngươi dám, công chúa rốt cuộc có phải hay không thật sự có thể đem ngươi đưa bằng hữu đâu?" Lý Nguyên Cẩm trước nay đều tin muốn chính là chính mình tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác cấp, không lý do, Ngọc Giao công chúa liền phải cùng nàng làm bằng hữu, lời này không hảo tiếp. Ngọc Giao công chúa đầu lửa ai một chút nhìn Lý Nguyên Cẩm, ta không có gì bằng hữu, bởi vì thân phận đặc thù, người khác đều không muốn mang ta ngoạc nhi, cho nên ta rất cô đơn, khó được cùng Lý cô nương liêu đến tới, chúng ta làm bằng hữu được không? Ta kêu người Lý tỷ tỷ như thế nào? Lý Nguyên cẩm chân đều phải run run, này hoàng gia nhận thân đều như thế tùy ý sao. Vẫn là nói chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, chính là công chúa có thể kêu nàng tỷ tỷ nhưng là nàng không thể lấy công chúa đương muội muội Chính là công chúa lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng lại cự tuyệt cũng không giống hồi sự, chỉ có thể quay đầu đi xem mục tử đồng. Mục tử đồng mỉm cười mà nhìn nàng, gật đầu. Lý Nguyên cẩm miệng thoáng xuống phía dưới có chút bất đắc dĩ. Bất quá không có đối với công chúa, chờ nàng chuyển qua tới đối với công chúa, đành phải đáp ứng rồi. Công chúa thiên kim chi khu, ta là một giới thảo dân, mong công chúa không bỏ, nguyện ý giảm xuống thân phận cùng dân nữ làm bằng hữu dân nữ tất nhiên là vinh hạnh. Nếu là dân nữ không hiểu quy củ và chạm công chúa, mong rằng công chúa nhiều hơn thông cảm. Trường hợp lời nói, Lý Nguyên Cẩm muốn nói cũng là nói tới. Chỉ là không yêu dứt lời. Ngọc Giao công chúa nghe xong thập phần cao hứng, rồi tay đi kéo Lý Nguyên cầm tay, hảo ra, ta có bằng hữu. Ngọc Giao công chúa tay thập phần tiểu xảo, trắng nón mềm mại, Lý Nguyên cầm tay tuy rằng cũng mười ngón nhỏ dài, nhưng là rốt cuộc bởi vì trường kỳ làm việc, còn muốn tiếp xúc nước chắt linh tinh đồ vợ, nhiều ít có vẻ có chút thô ráp tức khác có chút không được tự nhiên, rụt rụt tay. Ngọc Giao công chúa phản phất không có phát hiện giống nhau, lôi kéo Lý Nguyên cầm ngồi xuống. Ba người lại nói một lát lời nói. Lý Nguyên Cẩm thấy mục tử đồng nơi này có người, cảm thấy chính mình có thể công thành lui thân. Công chúa Điện Hạ, mục công tử, nếu hai vị hiện giờ đều đã hồi phủ, bên người đều có người chiếu cố, ta đây bên này cũng liền đi trở về, không quấy dậy. Lý Nguyên Cẩm nói bình thường, nhưng là ngọc giao công chúa trên mặt thế nhưng hiện ra một tia thẹn thùng. Lý tỷ tỷ ngươi không cần nói như vậy, mục ca ca chỉ là tạm cư công chúa phủ biệt viện. Hằng ngày trong viện đều là nghe hán, ngươi phía trước như thế nào liền vẫn là như thế nào, không cần bởi vì ta đã trở lại cho nên có chút câu thúc. Lý Nguyên Cẩm vội vàng lắp đầu, thật không phải bởi vì ngài, ngài tới ta cao hứng đều không kịp đâu. Sắc thật là cao hứng à, bởi vì rốt cuộc có người chiếu cố mục tử đồng, Lý Nguyên Cẩm trong lòng ấy nấy cũng liền ít đi một ít, tự nhiên là có thể buông ra tay đi làm chính mình muốn làm sự tình. Ta tưởng trở về là bởi vì thật sự có việc phải đi về, ra tới như thế nhiều ngày, người trong nhà nên lo lắng. Ít nhất điểm tinh các này trận nàng không đi, phía trước lưu lại hoa văn không thấy được có thể nhiều lắm lâu đâu. Hàn diệu trúc lại đây dù sao là nói, điểm tinh các sinh ý một ngày dường như một ngày. Người trở về nơi nào? Mục tử đồng trong lòng bất an, cố phát huy mạnh còn không có ra cung, điểm tinh các hộ không được nàng. Nga Ta đường ca cùng đường tẩu mấy ngày trước đây tới rồi, thuê gian sân, ta đi bọn họ nơi đó ở vài ngày, cũng xem bọn hắn. Lý Nguyên Cẩm nói được là lời nói thật, Lý Hiển Tiến cùng Hạ Liên sinh tới Kinh Thành có một đoạn thời gian, nàng còn vẫn luôn không có rút ra thời gian quay lại xem bọn họ. Mục Tử Đồng không muốn nàng rời đi, nhưng là trước mắt cũng không có cái gì cường lưu nàng nguyên do, Ngọc Giao công chúa nhìn ra tâm tư của hắn, cười cười. Trong kinh gần nhất bởi vì ta phụ hoàng bị ám sát sự tình có chút không yên ổn, Lý Tỷ Tỷ đi ra ngoài ta còn có chút không yên tâm đâu, không bằng ta bên này an bài mấy cái thị vệ đưa Lý Tỷ Tỷ trở về. Thấy Lý Nguyên Cẩm liền phải nói cái gì, Ngọc Giao công chúa vội vàng đuổi theo một câu, Lý Tỷ Tỷ ngàn vạn không cần chối từ, đây cũng là vì ta phụ hoàng, hiện giờ vào thành trông gà hóa quốc, vạn sự tiểu tâm vì thượng, chúng ta cũng không nghĩ lại ra cái gì sự. Hú hồ lý tỷ tỷ đối chúng ta có đại ân, nguyên bản trong cung ban thưởng sớm nên xuống dưới, chỉ là gần nhất thật sự sự vội, không có cố thượng, lý tỉ tỷ không trách chúng ta không lễ nghĩa cũng đã là chúng ta nên mừng thầm, nhưng ngàn vạn đừng lại chối tử. Ngọc Giao công chúa nói lên lời nói tới như xuân phong quất vào mặt, lý nguyên cẩm rốt cuộc đành phải gật gật đầu. Bọn thị vệ đưa lý nguyên cẩm đi lý hiển tiến cùng hạ liên sinh thuê chủ tiểu việt tử. Thấy mục tử đồng phía trước. Lý Nguyên Cẩm liền không nhịn xuống hỏi Ngọc Giao công chúa rốt cuộc hiện tại cố phát huy mạnh như thế nào, Ngọc Giao công chúa không cần mục từ đồng, mặc dù có tâm giao hảo, một ít hoàng thất bí văn vẫn là không đủ vì người ngoài nói, chỉ hàm hồ mang quá. Nhưng là ý tư Lý Nguyên Cẩm là nghe hiểu, cố phát huy mạnh còn liên lụy chuyện khác, một chốc không như vậy dễ dàng ra cung tới. Đến nỗi là cái gì sự, Ngọc Giao công chúa nếu không chịu nói, Lý Nguyên Cẩm đành phải mặt khác tìm thời gian đi hỏi mục từ đồng. Đưa đến lúc sau bọn thị vệ kiểm tra lý hiển tiến thân phận mới cao biệt, lý nguyên cẩm tiến sân liền lập tức nằm liệt xuống dưới. Hạ liên sinh vội vàng bưng tới nước ô mai, này nước ô mai là nàng chính mình ngao chế, thả nhiều hơn quả mơ cùng sân cha, lý nguyên cẩm uống xong một ngụm, băng băng lương lương, chua chua ngọt ngọt, thập phần hợp khẩu vị. Đãi lại muốn uống để nhị ly, hạ liên sinh sẽ không chịu cho nàng băng, ngươi là cô nương già, an băng tổng phải chú ý, không thể như thế theo tính tình tới. Lý Nguyên cẩm rối tay đi ôm hạ liên sinh eo, liên sinh tỷ tỷ ngươi tốt nhất, ta là ở là khắc thực, ngươi lại cho ta một ly nước ô mai đi. Đáng tiếc vô luận Lý Nguyên cẩm như thế nào cầu, hạ liên sinh bưng lên rốt cuộc vẫn là một ly không băng nước ô mai. Cũng may liêu phóng đủ, hương vị hảo, nhiệt độ bình thường cũng có thể giải khác. Lý Hiển Tiến nói nàng, ngươi gần nhất nhưng đừng lao ăn băng, ta thật vất vả mới đem ngươi liên sinh tỷ tỷ muốn ăn băng ăn uống áp xuống đi. Ngươi đừng lại cho ta phiên lên đây. Lý Nguyên Cẩm tinh tế sờ sờ mà uống nhiệt độ bình thường nước ô mai, thuận tiện ăn điểm nhi mức, kỳ thật đâu, chút ít ăn chút nhi băng không có việc gì, các ngươi không cần quá cẩn thận lạc. Hiện đại thời điểm, ba ngày hai đầu nước đá băng coca kem, không cũng vẫn là giống nhau lại đây. Khi đó còn cả ngày ở điều hòa trong phòng ngốc đâu. Nước ô mai điểm này nhi băng tính cái gì? Lý Nguyên Cẩm rất là không cho là đúng. Lý Hiển Tiến lại là vẻ mặt đáng khinh ngọt ngào, ngươi thích ăn ngươi ăn đi, không cần làm trò liên sinh mặt ăn. Luôn luôn ôn nhu tiểu ý liên sinh ngược lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Hiển Tiến, nói cái gì đâu. Nguyên Cẩm mội mội tự nhiên cũng là không thể ăn. Lý Hiển Tiến cười làm lành, ta này không phải sợ ngươi xem nàng ăn liền kèm sao, ngươi nhưng đáp ứng ta, không nên ăn đồ vật không cần ăn. Bọn họ này một tới một lui ngọt ngào ngược cẩu hành vi làm Lý Nguyên Cẩm rất là khinh thường. Nhưng là cũng đã nhận ra một tia quỷ dị ý vị. Các ngươi đây là? Có việc nhi? Lý Nguyên Cẩm híp mắt trừ hỏi, trong tay tiểu xiên tre ở đầu ngón tay cùng tôn nộ không kim cô đồng dường như đổi tới đổi lui. Vẫn là nơi này tự tại, công chúa phủ liền tính là biệt viện cũng cảm giác ở người khác giám thị bên trong, thật sự quá không thoải mái. Lý Nguyên Cẩm vẻ mặt ta kiêu ngạo bộ dáng đối Lý Nguyên Cẩm tuyên bố một cái tin tức tốt, ngươi liên sinh tỉ tỉ lại hoài thượng lạc. Lý Nguyên Cẩm xin che đều sợ tới mức rơi trên mặt đất, vội vàng từ trong viện trên ghế nằm xoay người lên, dựa gần Hạ Liên Sinh, quan sát nàng bụ. Bình bình thẳng thản Hạ Liên Sinh xuyên một thân màu xanh đá tiểu hoa mai sa tanh siêm y rì, dáng người thập phần thức tha, so từ trước hiểu điệu càng nhiều vài phần nữ nhân bị. Lý Nguyên Cẩm có chút hâm mộ mà nhìn Hạ Liên Sinh so nguyên lai like lớn không ngừng một cái cháo ly bộ ngực, nghĩ thầm chính mình này có phải hay không liền vì xuyên nam trang bộ ngực. Không biết có thể hay không đối bộ ngực phát dục có ảnh hưởng. Tổng cảm thấy chính mình ngực có chút tiểu đâu Lý Nguyên cầm ánh mắt quá sắc mê mê, liên sinh vội vàng dối tay đánh nàng một chút, hạt xem cái gì đâu. Lúc này mới hai tháng không đến, nào có như vậy mau hiền hoài. Lý Nguyên cầm hát hát lời, trong chốc lát lại kêu sợ hai ra tiếng, mới hai tháng. Vậy các ngươi ngồi thuyền thời điểm liên sinh tỷ tỷ không phải còn mang thai. Lý Hiển Tiến cũng là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, chính là, chúng ta cũng là rời thuyền lúc sau mới tìm đại phu xem. Lý Nguyên Cẩm trong lòng quyết định ngày mai làm hàn rượu chúc đưa chút dược liệu hoặc là tiền bạc tới, lại tìm đại phu hảo hảo xem xem. Tiểu Thao Thao ở trong phòng trên giường đất chơi một hồi lâu, nghe được cô cô thanh âm nhưng vẫn không gặp cô cô qua đi tìm hắn, vội vàng mà chạy ra, túng Lý Nguyên Cẩm xem ý, ý đi cô cô. Tiểu Thao Thao lớn lên thập phần đáng yêu. khỏe mạnh khó khỉnh, cùng liền Lý hiển tiến khi còn nhỏ giống nhau, nhìn dáng vẻ cũng là cái chắc nịch tính tình. Lý Nguyên cầm ngồi sống xuống, hỏi tiểu thao thao, ngươi như thế nào biết ta là ngươi cô cô A? Lần trước gặp mặt thỉnh cố phát huy mạnh cho hắn lấy tên thời điểm, hắn còn không trở về nói chuyện đâu, đồng nhiên chi gian liền trường như thế lớn. Tiểu thao thao mặt tròn tròn mà nói thật, ở trên thuyền thời điểm cha mẹ liền luôn nhắc mãi cô cô tên, ta liền nhớ kỹ. Chúng ta tới kinh thành là tới tìm cô cô. Cô cô là đối tiểu thao thao người rất tốt, tiểu thao thao muốn thân cận cô cô. Mới 2 tuổi tiểu hoa nhi, nói rõ ràng những lời này phí không ít kính, nhưng là cư nhiên lo dịp thập phần rõ ràng, Lý Nguyên Cẩm kinh hỉ nói, tiểu thao thao này tư chất thực không tồi A Về sau vô luận là đọc sách vẫn là từ thương hẳn là đều thực sai được. Liên sinh cũng lại đây, tiểu thao thao bị Lý Nguyên Cẩm nhó mặt, có chút thẹn thùng. vội vàng ôm lấy mẫu thân đùi. Đúng vậy, hắn như vậy còn may mà Hoàng Cẩm, Hoàng Cẩm đi thượng xuyên phủ học đường, thường thường liền tới nhà của chúng ta trụ, sau đó tiểu thao thao luôn là nghịch ngợm, Hoàng Cẩm ôn viết tự thời điểm tổng muốn qua đi chơi đùa. Không phải chơi đùa, là biết chữ. Tiểu thao thao còn không đến liên sinh đùi căn nhi, lúc này ôm liên sinh Trần ngẩn đầu xem nàng, thực nghiêm túc mà phản bác. Liên sinh sờ sờ hắn đầu. Ánh mắt là tràn đầy ôn nhu từ ái mẫu tính, hảo, là biết chữ. Tóm lại đâu, thường xuyên qua lại, Hoàng Cẩm dứt khoát sẽ dạy hắn biết chữ, đứa nhỏ này không phải chúng ta nói, xác thật thập phần thông minh. Hoàng Cẩm đã dạy hai lần lúc sau hắn là có thể nhớ kỹ, lúc sau Hoàng Cẩm còn tài chút tấm cạn, lan qua lộn lại mà dạy hắn nhận, cũng có thể làm hắn an tinh chút. Liên sinh nói được Lý Nguyên Cẩm vẻ mặt kinh hỷ, Hoàng Cẩm không phải mới 7 tuổi nhiều sao. Như thế nào là có thể đi thượng xuyên phủ học đường? Liên sinh lại cười, Nam Hải tử tính tuổi mụ, hắn mau 8 tuổi, chính là 9 tuổi, không nhỏ. mà khác chuyện này đâu, liền cùng nhà các ngươi vân cẩm lại thoát không thai. a Này như thế nào còn có vân cẩm chuyện này? Lý Nguyên cẩm trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu, cảm giác người trong nhà giống như ở nàng đi rồi lúc sau đã xảy ra thật nhiều biến hóa. Nguyên lai like. Trước kia Lý Nguyên Cẩm liền đặc biệt thích làm một ít đồ ăn vặt, cái gì khoai lang đỏ làm a, khoai lắc a, quả mơ làm a, nước muối nấu đậu phụng, trà sữa, thậm chí lô chân gà, thịt bò ngũ vị hương, cá phiến linh tinh đồ vật cấp Hoàng Cẩm đưa tới học đường đi. Lý Nguyên Cẩm đi rồi lúc sau chuyện này liền rơi xuống Vân Cẩm trên đầu, Vân Cẩm cũng là cái ái nghiên cứu, tay nghề không tồi, cho nên Hoàng Cẩm ở học đường rất là sai được. Dạy bọn họ phu tử bởi vì bị thượng xuyên phủ phủ học trinh đi, phủ học đồng ý phu tử mang mấy cái học sinh đi, kết quả phu tử mang người bên trong liền có lý Hoàng Cẩm. Hoàng Cẩm chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng hắn là hiếu học, học vấn tiến bộ cũng mau nhưng là phu tử dạy dô thích đáng, đắc ý môn sinh nhưng không ngừng như thế mấy cái. Hẳn là Luân không thượng hắn à, bầu trời rất bánh có nhân chuyện này, tiểu Hoàng Cẩm vẫn là có chút cẩn thận mà, liền đi hỏi phu tử. Phu tử ngay từ đầu hàm hàm hồ hồ không chịu nói thật, kết quả mặt sau bị Hoàng Cẩm xử kế hỏi ra tới, nguyên lai là phu tử liên tiếp vân cẩm làm những cái đó mỹ thực. Nghĩ thầm bản thân Hoàng Cẩm tư chất liền không tồi, nguyên bản là tưởng phu tử một người tinh lực hữu hạn chỉ có thể dẫn hắn vỡ lòng, về sau Hoàng Cẩm muốn đi khác học đường. Kết quả hiện tại phủ học thỉnh phu tử đi qua, phủ học liền lớn hơn, mang theo Hoàng Cẩm qua đi là có thể nhìn đứa nhỏ này học thành. Như vậy hài tử còn có mỹ thực thêm thành, như thế nào có thể không cho người vui mừng đâu? Vì thế suy nghĩ một chút, liền không chút do dự mang theo Hoàng Cẩm đi phủ học. Lý Nguyên Cẩm nghe xong đã là cười miệng đều toàn, nàng cảm giác nàng đem Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm mang lên một cái kỳ lạ con đường, này hai hoa, thông minh là thông minh, nhưng là hai điểm tử quá nhiều. Nói đến nơi đây, Liên Sinh muốn xuống bếp cấp Lý Nguyên Cẩm làm điểm nhi đồ vật ăn, người đưa về tới kia bổn đậu hũ kinh chúng ta nhìn. Tuy rằng có chút địa phương còn không quá minh mạnh, nhưng là đại bộ phận đều thử qua, quả nhiên thái sắc thập phần mới mẻ độc đáo, chúng ta tới nơi này đẩy đẩy, nói không chừng là con đường tử. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, hảo a ta đây đi trợ thủ. Ba người cũng không chê tễ, Lý hiển tiến chọn nhất dơ mệt nhất việc, nhóm lửa, múc nước, hạ liên sinh liền chú bếp, chỉ cần đứng nấu nướng thì tốt rồi, dù sao loại này nồi to cũng không có điên muông tồn tại. Lý Nguyên Cẩm liền bận trước bận sau, rửa rau trích đồ ăn sát rau, động tác rất là nhanh nghẹn. Liên sinh nhưng thật ra nhìn có chút đau lòng, người rời nhà thời điểm liền hỏa đều sẽ không tiêu đâu. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy không có gì, ta không thể cả đời sẽ không à, ta nguyên bản liền tính toán làm đầu hủ đại sư, tổng không thể thật sự cũng chỉ là điểm hạ nước chắc đi. Nấu ăn ta cũng muốn học hào hảo, hảo là mỗi một cái phân đoạn đều làm được mãn phân. Ba người liền liên sinh nhưỡng rượu nho ăn thập phần vừa lòng một cơm, rượu nho là giữa hẹ ủ, đến bây giờ kỳ thật vẫn là càng giống quả nho nước, Lý Hiển Tiến cho phép Liên Sinh uống một chút. Lý Nguyên Cẩm luôn luôn thích này, đó chua chua ngọt ngọt ngoạn ý nhi, mặc dù có chút sắc khẩu, vẫn là uống lên không ít, ôm Liên Sinh nói mê sảng. Liên Sinh xem không có biện pháp, đem Lý Hiển Tiến hống mang tiểu Thao Thao đi phòng cho khách ngủ, nàng cùng Lý Nguyên Cẩm ngủ giường lớn. Lý Nguyên Cẩm nằm ở trên giường Trong chốc lắc người, Liên Sinh a, ta cảm thấy ta thật sự hảo may mắn à, như thế nào liền gặp như thế thật tốt người đâu. Ta trước kia không có đệ đệ muội muội, cũng không phải, trước kia cũng có, nhưng là ta không khi bọn hắn là đệ đệ muội muội. Lý Nguyên Cẩm nói chính là kiếp trước biểu đệ biểu muội, bởi vì cực nhỏ liên hệ, cũng chưa cái gì cảm tình. Liên Sinh lại cho rằng nàng nói chính là nàng trước kia không hiểu chuyện nhi thời điểm, Quan Thủy Ý Triệu thì khi dễ Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm Hai người bọn họ kỳ thật có thể tưởng tượng ngươi, chính là vẫn luôn không có nói, bất quá lần này tới hảo vài thứ, đều là vân cẩm thác ta mang cho ngươi, chính là không cho ta nói cho ngươi. Liên sinh cầm một đại bao ý hề phục tất cả đều là trung ý hề áo trong, còn có vơ tạp dề linh tinh. Vân cẩm nói ngươi dùng không quen bên ngoài đồ vật, mấy thứ này người khác lại không hiểu ngươi muốn cái gì, nàng thuận tay làm cho ngươi. Liên sinh như thế nói. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm biết này rõ ràng là dựa theo nàng kích cỡ làm, cố ý lưu đủ nàng trường vóc dáng không gian. Vân Cẩm biết nàng phàm là có thể sử dụng cúp áo, liền không cần dùng một cây một cây cuốn quanh không rõ dây lưng, cho nên làm đều là nàng chuyên trúc kiểu dáng. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm, chính mình lại đây có bao nhiêu hiếu thuận. Kỳ thật không nhiều hiếu thuận, bất quá là mang theo người trong nhà dọn đến chấn trên đi, khai một nhà đầu hủ phường mà thôi, lúc sau chính mình một đường từ Bắc đến Tây. Lại từ Tây đến Bắc, đều là ở làm chính mình sự, căn bản không có chiếu cố bọn họ nhiều ít. Ngược lại là này đàn bạch nhạt người nhà, cha mẹ, đệ muội vẫn luôn ở nhớ thương chính mình. Trong lòng ấm áp, tưởng nàng Lý Nguyên Cẩm có tài đức gì à, rõ ràng trên đời thượng đã là lẻ loi một mình, lại đột nhiên có được nhất đáng quý chân tình. Lý Nguyên Cẩm nằm ở trên giường, nước mắt không ngừng đi xuống lưu, rỗi tay bừng kín mắt. Liên sinh hoàng sợ, êm đẹp, như thế nào khóc đâu. hào hảo, ta không nói, nhớ nhà chúng ta liền trở về xem, ngươi khóc lòng ta cũng nghe ẩm. Liên sinh nhẹ nhàng chụp đánh Lý Nguyên cẩm bối, làm nàng chôn ở gối đầu hảo hảo thu thập trong chốc lát, lại nâng mặt lên thì tốt rồi. Lý Nguyên cẩm hai mắt mê ly, có chút khổ sở. Liên sinh chờ nàng bình phục xuống dưới, do dự mà mở miệng, tam thúc làm ta hỏi ngươi, ngươi cùng mục ra hôn ước. Lý Nguyên cẩm lúc ấy đính hôn thời điểm nói hai năm thành hôn. Đến lúc đó Lý Nguyên Cẩm cũng 16, mục tử đồng 19, tuổi đều không tính nhỏ, vừa lúc. Nhưng là hiện giờ xem bọn họ đều không có trở về ý tứ, mục trưởng quay như vậy đại cá nhân, đột nhiên một đêm liền trắng tóc, vẫn là ở mục tử đồng khảo trung trạng nguyên tin tức chuyển quay lại đi lúc sau. Người khác đều nói là hỉ cực mà khóc, một đêm đầu bạc Nhưng là Lý Hiển Tiến cùng Tiếu Thị Tổng cảm thấy trong đó có chút địa phương không đúng, Lý Nguyên Cẩm viết tin đưa trở về. Rõ ràng đều ở kinh thành, lại không có để một câu mục tử đồng sự. Mà bọn họ mỗi lần nhìn thấy mục lao ra, mục lao ra đều là thập phần khó xử biểu tình, giống như có chút thống khổ, lại có chút lo lắng, có chút phẫn nộ, có chút sợ hãi. Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín miêu tả không lên đó là một loại như thế nào cảm giác, nhưng là trực giác chính là Lý Nguyên Cẩm cùng mục tử đồng là không diễn. Cha mẹ trong mắt, nhi nữ lại đại cũng là nhi nữ. nhưng là nhi nữ trước sau là muốn thành ra, có người cho nhau ngâng đỡ mới hảo. Cho nên tiếu thị thập phần lo lắng, nếu là mục tử đồng bên này hôn ước có biến, liền phải lý nguyên cẩm sớm làm tính toán, mặc dù gian nan, cũng muốn lại vì nàng tìm một môn việc hôn nhân. Không nói người khác, ít nhất kia triệu ngọc Tuyền đến bây giờ còn không có đính hôn đâu, triệu thím mỗi ngày phát sầu, trước kia còn không vui cùng tiếu thị bọn họ lui tới. Hiện tại là khóc đến thượng tập liền phải tới nàng nơi này khóc một lần, còn muốn thuận tiện làm ơn nàng ở chấn trên giúp nàng lưu ý hạ nhà ai cô nương nguyện ý gã như thế một cái thiết thực chịu làm nhi lang. Ở thiếu thị trong mắt, Lý Nguyên Cẩm chính là xứng bầu trời thiên binh thiên tướng đều là xứng thượng, nhưng là hôn nhân chuyện này, không nên tìm quá cao, còn không bằng tìm cái gần chỗ, biết lánh biết nhiệt hảo. Liên sinh hỏi, Lý Nguyên Cẩm trầm mặc một chút, nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời. Thật lâu sau mới nói, ta cùng mục tử đồng có duyên không phận, đã tìm hắn từ hôn, hắn rồi danh thời điểm liền sẽ trở về lấy hôn thư tới. Liên sinh nghe xong, cảm thấy có chút địa phương không nghĩ ra, nhưng là lại tưởng không rõ rốt cuộc là nơi nào. Cuối cùng chỉ có thể là nhiễu như mày, không biết làm gì cảm tưởng. Cuối cùng tưởng, vô luận lý nguyên cẩm như thế nào, làm cái dạng gì quyết định, dù sao bọn họ làm ca ca tẩu tử đối nàng hảo là được, đó là nàng không cả. Bọn họ dưỡng nàng cả đời cũng không sao. Húng chi, Lý Nguyên Cẩm như vậy lợi hại, căn bản là không cần bọn họ dưỡng. Lý Nguyên Cẩm liền ở cả đêm, ngày hôm sau Hàn Diệu Trúc liền an bài người tới đón nàng, lúc sau mấy ngày Lý Nguyên Cẩm chính là đi sớm về trễ, ngâm mình ở điểm tinh cắt. Buổi tối trở về ngủ, có đôi khi tiểu thao thao muốn chờ cô cô cùng nhau chơi, chờ đến ngủ rồi, Lý Nguyên Cẩm mới một nắng hai sương đuổi ở cấm đi lại ban đêm trước trở về. Liên sinh hỏi nàng, Nguyên Cẩm, nếu là mỗi ngày như vậy qua lại bận rột, không bằng ở điểm tinh các trụ hạ đi. Liên sinh tính tình Lý Nguyên Cẩm rất rõ ràng, nàng tuyệt đối không phải bởi vì không vui chăm sóc Lý Nguyên Cẩm mới nói, thuần túy là đau lòng Lý Nguyên Cẩm mỗi ngày như vậy qua lại chạy. Lý Nguyên Cẩm lại là lắc lắc đầu, điểm tinh các về sau còn có mặt khác can bài, ta bên này trừ bỏ chúng ta người một nhà, đều không đối ngoại lộ ra điểm tinh các có liên quan tới ta. Cùng cố Phát Huy mạnh cột vào một cái trên thuyền, liền thập phần đột lỗ. Lý Nguyên Cẩm muốn đem điểm tin các làm thành chính mình đường lui, không thể quá sớm đem áp chủ bài lượng ra tới. Nói thật, điểm tin các một đoạn này thời gian vận tắc cũng thập phần không nhiều lắm. Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc trước nay trong tiệm đại quan quý nhân nữ quyến trong miệng biết một ít về Cố Phát Huy mạnh tin tức. Nguyên lai like là năm xưa chuyện xưa bị phiên giản đi lên. Cố Phát Huy mạnh cha mẹ năm đó nói là một cái chết bệnh. Một cái trở về đem hải tử đưa về trong nhà lúc sau tuấn tình tử vong, nhưng là gần nhất từ Hoài Nam Vương nơi đó xét nhà đoạt được đồ vật chung, thế nhưng phát hiện cố phát huy mạnh mẫu thân đồ vật. Chính là cố phát huy mạnh mẫu thân, cái gì thời điểm đi qua Hoài Nam Vương phủ đâu. Năm đó biết cố phát huy mạnh cha mẹ sự tình người, dùng sức hồi ức. Chính là làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, cố phát huy mạnh mẫu thân cái gì thời điểm đi Hoài Nam Vương phụ bọn họ không biết. Nhưng là bọn họ lại biết tiên hoàng là đi qua Hoài Nam. Hải thủy công công hiện tại liền ở càn thành cung bên trong, cũng không có ra tới nói hoàng thượng rốt cuộc là cái như thế nào tình huống. Kia thị vệ cùng bách thủy công công nhìn nhau liếc mắt một cái, bách thủy công công cười khổ một chút, tiếp tục bưng trong tay tham trà đứng ở cạnh cửa. Kia thị vệ tắc tiếp tục hướng nơi xa tuân tra. Bách thủy công công trong tay tham trà lại lạnh, có hầu thiện tiểu thái dám lại thay một chẳng tới. Trăm thủy công công cười khổ một tiếng. Này tham trà cũng không biết thay đổi nhiều ít chẳng. Càn thanh cung cửa cung kéo kẹt một tiếng bị người từ bên trong đẩy ra, hải thủy công công mặt vô biểu tình đi ra, nhìn bách thủy công công liếc mắt một cái. Quy củ đều học được từ trong bụng mẹ đi, từ trước chính là bưng trà chạm thượng cả ngày, cũng không một chữ nên ngươi nói, hiện tại lúc này mới đứng mấy cái canh giờ. Bách thủy công công vội vàng hành lễ, bồi cười nói, Ta nơi nào là cái kia ý tư A. Nay không phải cảm thấy đáng tiếc, nay đó tham trả đều bạch bạch lãng phí. Hải Thụy Công Công bất động thanh sắc mà nhìn Bách Thụy Công Công liếc mắt một cái, thẳng đem Bách Thụy Công Công mồ hôi lạnh đều đã nhìn ra. Nay trong cung dùng cái gì không cần cái gì là chúng ta định đoạt sao. Hoàng thượng Long Thể quan trọng, chính là nhiều ít chản tham trả cũng đến chờ. Bách Thụy Công Công cung thân mình nói là, thật vất vả chờ Hải Thụy Công Công lên tiếng mới đứng lên. kia hoàng thượng này tham trà là đưa vẫn là không tiễn. Hải Thụy Công Công nhìn nhìn đã có chút lạnh leo vườn, vườn này phải hảo hảo dọn dẹp, kia hoa đều khai bại. Bách Thủy Công Công không nghe hiểu cái gì ý tứ, bưng nước trà không dám động, liền chuẩn bị nghe Hải Thụy Công Công tiếp theo câu nói, kết quả Hải Thụy Công Công liền như thế phất tay háo đi rồi. Bách Thủy Công Công đứng ở tại chỗ, đưa cũng không phải không tiễn cũng không phải, so nguyên lai trở ở bên ngoài càng là xấu hổ vài phần. Trong lòng mắng, chúng ta đều là một khối tiến cung, ngươi theo cái hảo chủ tử, hiện tại là ngự tiền đại tổng quản, ta chính là cái hầu thiện công công. Nhưng là liền chúng ta kia rất nhiều năm tình nghĩa, ngươi này ném ta mặt làm gì, có chuyện sẽ không hảo hảo nói rõ ràng sao. Bách thủy công công chính rậm chân đâu, bên cạnh kia tuần tra thị vệ không có đi xa, lại đã trở lại. Ta xem hải thủy công công ý tứ là đưa vào đi. Thị vệ nói. Hắn nhưng đều nghe được. Hải thủy công công đi rồi lúc sau, bách thủy công công lời nói cũng đều nghe được. Bách thủy công công hồ nghi nhìn thị vệ mặt, thật sự. Kia thị vệ nghiêm túc gật đầu, chăm thủy công công cân nhắc không chừng, rốt cuộc vẫn là đi vào tặng một chén trà nhỏ thử xem xem. Cũng may lúc này đây hoàng thượng tiếp xuống dưới, bách thủy công công ra tới lúc sau, đầy mặt tươi cười, đối với kia thị vệ nói, tiểu tử có nhãn lực, nhưng không giống hải Thụy cái kia lão quỷ. Kia thị vệ cười hì hì hành lễ, lại đi tuần tra, trong lòng lại đang nói, đây là vì cái gì Hải Thụy công công có thể làm thành ngự tiền đại tổng quảng, mà ngươi chỉ có thể làm một cái hầu thiện hầu trà ngự tiền công công. Quan này nhãn lực kính nhi cùng nhân phẩm liền kém qua xa. Con tổng cảm thấy là người khác có vận khí bản thân xui xẻo, nếu không phải Hải Thụy công công thiện tâm, nhớ tình bạn cũ để bạn, Bạch Thủy còn không biết ở đâu cái xó xỉnh quét sân đâu. Hoàng thượng ở trong cung Đối với điệu Long bản vẽ, trên mặt là kinh nghi bất định. Nay điệu Long, Hoàng thượng thực khẳng định chỉ có năm đó vị kia mới biết được, vị kia tuy rằng ở việc tư thượng có chút không thỏa đáng, nhưng là vị kia tài văn chương lại là đến nay mới thôi không ai có thể siêu việt. Nay điệu Long năm đó chính là kinh vi thiên nhân thiết chí. Kỳ thật vị kia đưa ra không riêng gì điệu Long, nhưng là vị kia đi thời điểm quá vội vàng, cái gì cũng chưa mang, nàng cũng liên tiếp nói qua nàng không thích này thâm cung. Về sau nếu rời đi, liền nơi này một phân một hào đều sẽ không mang đi. Nàng rời đi thời điểm làm được, nhưng là vì cái gì Hoài Nam Vương Phủ sẽ có thiết trí như thế hoàn thiện địa Long còn có những cái đó có thể bơm nước tỉnh phòng. Hoài Nam Vương sở đồ cực đại, đúng là bởi vì hắn ở Hoài Nam đã vô hạn tôn quý, thật sự là không còn có cao hơn một bước cơ hội, cho nên mới nghĩ muôn xoán bị. Nhưng là này cũng chính thuyết minh Hoài Nam Vương Phủ quy mô thập phần thật lớn. Như thế đại quy mô vương phủ, địa long cũng không phải là mấy ngày là có thể đủ xây lên tới. Năm đó bởi vì một ít hiểu lầm cùng tiên hoàng căm giận bất bình, vị kia đang đảo vòng trong lúc chính là không có một ngày an bình nhật tử quá, như thế nào khả năng trợ giúp hoài nam vương phủ thành lập như thế đại địa long đâu. Hơn nữa, vị kia tuy rằng tài tình ngại bén, nhưng lại không phải một cái thích vì người khác làm áo cưới người, nàng đối địa long thích. chỉ có thể thuyết minh nàng ít nhất ở nơi đó muốn trụ thượng hai cái trở lên năm đầu mới có thể đi thiết trí. Cho nên, chỉ có thể thuyết minh vị kia ở Hoài Nam Vương Phủ ở thật lâu, mới có thể đem Địa Long ý niệm lại lấy ra tới, hơn nữa còn thành công tạo thành. Nàng ở trong cung, tiên hoàng như vậy đối nàng hảo, xuống ái nàng, trần lăng sóng cũng sinh ra, nàng cũng chưa có thể ở trong cung kiến thành Địa Long, này lại ở Hoài Nam Vương Phủ kiến thành. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh vị kia tại tiên hoàng đỉnh chỉ đuổi giết lúc sau, cũng chưa chết. Lại còn có ở hoài nam vương phủ ở tương đương lớn lên thời gian. Hoàng thượng nhìn chầm chầm bản vẽ, mát hiện lên rất nhiều đồ vật, không ai có thể thấy rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Chứ bỏ hoàng thượng, đồng dạng giờ phút này tâm tình phức tạp còn có thái hậu. Hoài nam vương phủ, vị kia, địa long. Này tam sự kiện pha ở bên nhau, nàng vô pháp không thèm nghĩ. Nàng còn có thể tưởng đơn giản, nhưng là hoàng thượng nhất định so nàng tưởng muốn phức tạp. Bởi vì năm đó bọn họ cũng đều biết, vị kêu bỏ mình tin tức truyền đến lúc sau, cố phát huy mạnh cha tâm như cho tàn, đem hải tử đưa đến kinh thành, liền tuyển một cái bình thường nhật tử, tiên lặng tuất tình. Từ đây hoàng thượng đem cố phát huy mạnh tiếp nhận tới dưỡng, sùng ái vô biên, tự mình dạy dỗ, đây là đương kim hoàng thượng ở làm hoàng tử thời điểm đều không có ưu đãi. Chính là không ai cảm thấy có cái gì, chỉ là cảm thấy hoàng thượng bởi vì đối vị kia thân tình, cho nên nguyện ý dưỡng đứa nhỏ này thôi. Chính là, ấn cô phát huy mạnh sinh Nhật đảo đẩy trở về, hoàng thượng là từng đi qua một lần Hoài Nam phủ. Năm đó vị kia chạy ra cung, hoàng thượng hạ lệnh tìm người không nói, kỳ thật chính mình cũng vài lần cải trang vi hành đi ra ngoài quá, mà thời gian dài nhất một lần chính là đi Hoài Nam Vương phủ. Đáng tiếc chính là trước sau đều là không thu hoạch được gì. Cho nên, ở kia lúc sau, tiên hoàng cũng rất ít đi ra ngoài. Vẫn luôn chờ đến cố phát huy mạnh cha trở về. Ở cố phát huy mạnh cha tuấn tình lúc sau, tiên hoàng cũng bệnh nặng một hồi, hồi lâu không thể chịu chính. Đương nhiên, đây là đối ngoại cách nói. Nhưng là càng sâu một tầng cách nói là, hoàng thượng cũng không phải sinh bệnh, mà là thương tâm làm cho. nay một tầng nguyên bản biết đến người liền không nhiều lắm, chỉ có năm đó hậu cung người trong, bên người hoàng thượng người. cùng với một ít lao thần. Chính là, nay một tầng ở ngoài càng không đủ vì người ngoài nói, càng khó nói ra chính là, Hoàng thượng năm đó không phải sinh bệnh vô pháp thượng triều, mà là mất tích Thái hậu cùng Hoàng thượng năm đó đem tin tức này giấu diếm xuống dưới, ngoại giới người không biết, chỉ Thái hậu, Hoàng thượng, cùng năm đó đi theo tiên hoàng, hiện giờ đi theo Hoàng thượng Hải Thụy Công công biết. Người ngoài nhiều nhất chỉ cảm thấy năm đó vị kia là chết giả, đổi đến tự do thân. Nhưng là Thái Hậu cùng Hoàng thượng trước tiên nghĩ đến chính là năm đó tiên hoàng mất tích thời gian. kia đoạn thời gian, cũng đủ đi hoài nam lúc sau, Chủ thượng 10 ngày nửa tháng lại đánh một cái qua lại làm một cái lời người, ta vẫn luôn là dùng một lần đúng giờ một tuần ha, cho nên muốn thêm càng đều phải chờ đến tiếp theo chu Sao sao đác? Bọn họ sợ hãi chính là cái gì? Sợ hãi chính là cố phát huy mạnh sinh ra đúng là ở kia lúc sau. Hoàng thượng hai độ mất tích. Hai độ đều có khả năng đi Hoài Nam. Nếu là, băng vào tiên hoàng năm đó đối người nọ sùng ái, sợ là thật sự khởi quá muốn đổi thái tử ý tưởng. Khó trách tiên hoàng đối cô phát huy mạnh nhiều có sùng ái, cực với đương kim hoàng thượng. Đáng tiếc chính là, sau lại tiên hoàng long thể ôm bệnh nhẹ, cô phát huy mạnh bất quá tại tiên hoàng trước mặt dưỡng trẻ nhỏ một đoạn thời gian mất. Khi đó cô phát huy mạnh còn chỉ là cái nãi hoa hoa, tiên hoàng hạ chỉ chuyển ngôi cho đương kim hoàng thượng. Cũng hạ một đạo mật lệ, chỉ có vài người bao hàm Thái Hậu ở bên trong biết, là muốn Hoàng thượng hảo hảo chiếu cố cố phát huy mạnh. Thậm chí trung thân không được đối cố phát huy mạnh có bất luận cái gì không ổn ăn bài. Nếu không, Hoàng thượng để lại một ít đồ vật, là đối đương kim Hoàng thượng có điên đảo nguy hiểm. Nhưng là kia đồ vật không ai có thể biết được, Thái Hậu bắt được cũng chỉ là đôi câu vài lời. Thái Hậu yên lặng nhìn chầm chầm hoài Nam Vương Phủ Trình lên tới tin tức, trừ bỏ những cái đó. còn có rất nhiều có lẽ sẽ cùng người nọ có quan hệ sự tình ký lục. Rốt cuộc có phải hay không người nọ? Tiên hoàng theo như lời, có thể đối ngôi vị hoàng đế điên đảo. Rốt cuộc là hắn nói cái gì đồ vật, vẫn là, chính là chỉ cố phát huy mạnh. Thái hậu đối tiên hoàng cũng không có quá sâu cảm tình, nàng không phải tiên hoàng nguyên hậu, nàng chỉ là cố ra sau lại ưu tú nhất nữ nhi, làm sao lại hoàng hậu. Nàng đối hoàng thượng có kính trọng, có sung bái, nhưng là duy độc không có tư tình như nữ. Tuy rằng cũng từng chờ mong quá cùng Hoàng thượng có thể cử án tề mi, chính là nàng cùng Hoàng thượng ở bên nhau thời điểm, Hoàng thượng trong lòng đã tràn đầy đều là vị kia. Cho nên nàng không có động tình, cho nên nàng vẫn luôn là ưu tú nhất Hoàng hậu, nàng cầm giữ hậu cung thời điểm, hậu cung mưa móc đều dính. Đáng tiếc chính là Hoàng thượng vô tình, cho nên rốt cuộc sau lại cũng không có càng nhiều con nối roi sinh ra. Cố phát huy mạnh, Nếu thật là tiên hoàng huyết mạch, đó chính là tiên hoàng nhỏ nhất Nhi tử. Khó trách năm đó tiên hoàng muốn buộc tuổi kém rất nhiều hoàng thượng nhận hạ cố phát huy mạnh cái này nghĩa đệ. Hải thủy công công tử hoàng thượng càn thanh cung ra tới, không có dẫn người, dọc theo thật dài đường đi, đi thái hậu trong cung. Thái hậu trước người giống nhau cũng không có người hầu hạ, nay trong đó về năm đó chuyện xưa, về tiên hoàng huyết mạch, liên quan đến thiên giận chiều tương lai. Chính là lại chỉ có bọn họ ba người biết. Hải Thụy Công Công gõ cửa cầu kiến, Thái Hậu mới từ hoàng thần trung tỉnh lại, tự mình đứng lên mở cửa, nhìn một thân tiêu điều Hải Thụy Công Công, "Công Công, người đã đến, đến rồi." Hải Thụy Công Công quỳ xuống tới cấp Thái Hậu hành một cái đại lễ, Thái Hậu cười khổ, "Chúng ta ra sao loại quan hệ, vài thập niên đều như vậy lại đây, ta cái gì thời điểm công việc quan trọng công hành lễ." Hải Thụy Công Công ngẩng đầu lên, trên mặt thập phần nãy nãy, Thái Hậu nương nương, quy củ không thể phế. Thái Hậu nhìn đâm đâm nhìn chầm chầm Hải Thụy Công Công xem, Hải Thụy Công Công này nói chính là cái gì lời nói? Chúng ta thiên giận triều quốc Thái Dân An, trong cung hết thể Thái Bình, có cái gì địa phương không có quy củ sao? Thái Hậu chính mình là cái hiền lành, Hoàng Thượng cũng là cẩn trọng một giới minh quân, đối Hoàng Hậu cũng thập phần tôn trọng, Hậu Cung Mưa Móc đều dính quy củ cũng thập phần không tồi. Hải Thụy Công Công nói lời này là cái gì ý tứ? Hải Thụy Công Công nằm ở trên mặt đất không có lên, trên mặt tràn đầy đau kịch liệt, nhưng là nói ra nói vẫn như cũ làm Thái Hậu tâm lệnh, Thái Hậu nương nương, thỉnh ngài niệm cập tiên hoàng đi. Niệm cập tiên hoàng. Niệm cập cái gì tiên hoàng? Niệm cập tiên hoàng cái gì? Thái Hậu tại đây một khắc đột nhiên rất muốn cười to, nhưng là nàng nhịn xuống, nàng nhìn Hải Thụy Công Công mỉm cười, Hải Thụy Công Công lời này nói chính là cái gì ý tứ? Ta tuy là Thái Hậu. Nhưng là ta tuổi còn nhỏ, đi theo tiên hoàng thời điểm vãn, ngài là tiên hoàng trước mặt người, lời này nói ta không hiểu, còn thỉnh Hải Thụy Công Công nhiều chỉ giáo. Hải Thụy Công Công ngửa đầu nhìn về phía Thái Hậu. Kỳ thật Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm cũng là thập phần hoạt bát một vị chủ tử, chỉ là sau lại đi theo tiên hoàng, tuy không bao lâu, nhưng là này bối phận lại là lên rồi, cho nên mới có vẻ trầm một chút. Nhưng là cũng không phải không có tính tình. Ít nhất hiện tại nhìn qua liền thập phần làm người không dám nói lời nào. Hải Thụy Công Công không nói lời nào, Thái Hậu lại mở miệng, mở miệng lại là nồng đậm châm trọng, Hải Thụy Công Công vừa không chịu nói, đó chính là muốn ta đoán. Cho nên nói à, trong cung người đều là lao nhân tinh, thật muốn tưởng thế nào một người, liền lời nói đều không nói là có thể buộc người một khắc đều không động đậy. Hải Thụy Công Công vẫn là câu nói kia, lão nô không dám, còn thỉnh Thái Hậu nương nương bận tâm tiên hoàng. Bận tâm tiên hoàng cái gì? Bận tâm hắn thể diện sao? Bận tâm hắn cướp đoạt nhân ra thê tử sao? Thái hậu cong lên khoẻ miệng, đáy mắt tràn đầy thê lương. Hải thủy công công mạnh mẽ dập đầu, một khấu, cái chán đã đỏ lên, nhị khấu, cái chán sưng khởi, tam khấu, cái chán xanh tím. Bốn khấu, nam khấu. Hải thủy công công trên đầu đại tổng quản mũ rơi xuống xuống dưới, trên trán máu tươi chảy dòng. Đầu bạc làm hắn tại đây một khắc có vẻ phá lệ gián ua, không giống như là cái tiếc ở trong cung cơ hồ một người dưới, vạn người phía trên đại tổng quảng công công. Thái hậu ngầng đầu nhìn trong điện cao ngất nóc nhà, mặc thanh cười, cười một hồi lâu mới rốt cuộc lại khôi phục bình thường, nguyên lai hải thủy công công là muốn ta bận tâm tiên hoàng cốt đục à. Hải thủy công công đình chỉ dập đầu, trên trán huyết theo mi cốt chạy xuống tới, trên mặt tràn đầy vết máu, thập phần đáng sợ. Nhưng là Hải Thụy Công Công sắc mặt lại thập phần bình tĩnh, hắn giống thường lui tới giống nhau chậm gì gì mà mở miệng, đa tạ Thái Hổ. Thái Hậu nhìn Hải Thụy Công Công, Hoàng thượng như thế nào tưởng đâu. Hoàng thượng cũng muốn nhận hồi hắn sao. Thái Hổ đã là Thái Hổ, nàng đời này trừ phi thiên giận chiều không có, nếu không nàng chính là trên đời tôn quý nhất phụ nhân. Cho nên, nàng lời nói không tính toán gì hết, chân chính yếu quyết định như thế nào làm, là Hoàng thượng. Hải thủy công công như cũng là bình đạm không gợn sóng, thật giống như hắn nói không phải hoàng thượng chuyện này, mà là nói ngày mai buổi sáng muốn ăn sữa đậu nành bánh quẻ giống nhau, thập phần thập phần bình thường. Hoàng thượng là minh quân, nhất định cũng sẽ niệm cập tiên hoàng. Thái hổ cười, "Hải thủy công công, ta thật thế hoàng thượng cảm thấy đáng tiếc a, người đi theo tiên hoàng là có 10 năm đi, nhưng người đi theo hoàng thượng mau 20 năm, chính là tới rồi, Hải Thụy công công tâm tâm niệm niệm vẫn là tiên hoàng." Này nhiều làm người thương tâm a. Hải thủy công công một câu không nói, vì trên mặt đất. Thái hậu nương nương vây, vây tay, "Ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, ta nơi này cái gì sự đều không có." Hoàng thượng như thế nào nói, ta liền như thế nào nghe. Hải thủy công công cáo lui, đà tạ Thái hậu. Thái hậu nhìn bên ngoài hựu quảng thu ý, vẫn là không rõ như thế nào đột nhiên liền đến mùa thu. Rõ ràng giống như cũng không có bao lâu, đại khái mấy ngày phía trước Vẫn là mùa hè đâu. Lại hoặc là, đại khái mấy năm phía trước, nàng còn từng là cố gia tiểu thư, nũng hiệu, lại đi theo một người làm thật nhiều cô nương ra không dám làm sự. Khi đó giống như cũng là mùa thu đâu. Thái hậu đột nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ là đang hỏi bên người tỷ nữ, lại tựa hồ chỉ là lầm bầm lầu bầu. Năm nay, là nào một năm mùa thu a Lý Nguyên Cẩm ở Lý Hiển Tiến cùng Hạ Liên sinh trong viện cả ngày ăn ngủ ngủ ăn. Chính là trên người thị không thấy trường, cư nhiên còn gầy ốm đi xuống. Liên sinh nhìn trong lòng đau, ta này hoài hại tử ăn không vô đồ vật cũng chưa gặp ngươi như thế gầy, ngươi này mỗi ngày ăn đều đi vào nơi nào. Lý Nguyên cầm một bên đọc sách một bên cười, ta đây là giảm béo a ngươi không biết, có chút tiểu cô nương liền thích như vậy, càng gầy, các nàng liền càng cảm thấy đẹp. Liên sinh lắc đầu, ngươi nhưng đừng nghe các nàng nói, tiểu cô nương vẫn là phải có điểm nhi thịt mới đẹp. Ngươi xem ngươi trên mặt, lại gầy chút. Phía trước cho ngươi làm quần áo mùa đông, lúc này mới vừa thượng thân, lại có vẻ lớn. Ai, ta lại cho ngươi sửa sửa đi. Ngươi mang thai đâu, đừng núp nhích kim chỉ, ta xuyên cái gì không quan trọng. Nói nữa, điểm tình cắt sẽ cho ta đưa, nếu không nữa thì, đi tiệm quần áo mua cũng đúng à. Xuyên cái gì, ăn cái gì, thật sự đều một chút không quan trọng. Ai tại bên người, mới là vội vàng. Mục Tử Đồng gõ cửa tiến vào, phía sau Trà Nhạn ôm thật dày một đống bao vây, Liên Sinh nhìn Lý Nguyên Cẩm giống nhau, nàng chưa nói cái gì, Liên Sinh ra được như cũ kế tiếp. Bên trong tất cả đều là tốt nhất dự liệu, đồ bổ, còn có Lý Nguyên Cẩm thích an điểm tâm, mức. Lý Nguyên Cẩm nhìn Mục Tử Đồng, liền thân cũng chưa khởi, chỉ là lược cười cười, ngươi ngày hôm qua không phải vừa mới tới. Hôm nay như thế nào lại tới nữa? Trà Nhạn ôm một đống lớn đồ vật, nghĩ thầm ra ngày nào đó không tới liền không quá lý cô nương như thế không thích ra phải biết rằng hiện tại không riêng gì công chúa điện hạ nhưng phàm là trong kinh trong nhà có chưa gã nữ tử nhưng đều ngắm chúng ta ra đâu chúng ta ra này khả thượng khả hạ các hộ nhân gia đều muốn tới cắm thượng một chân thượng đi ra là hoàng thượng cùng thái tử trước mặt nhất đắc lực người tâm phúc còn có công cứu giá dân chúng tuy rằng không có như vậy nhiều trộn lẫn quốc sự nhưng là đâu Bọn họ biết ai có thể làm cho bọn họ ăn thượng cơm, quá tốt nhất nhật tử. Đương Kim Hoàng thượng trừ bỏ lần đó kêu trời lang quốc thích khách náo loạn một lần ở ngoài, thật đúng là không ra cái gì bại lộ. Thương gia sinh ý hào làm, nông hộ thu hoạch giàu có, bình thường dân chúng đều quá không tồi. Cuộc sống này tương đương có thể. Cho nên cũng không có nhiều ít luận quẩn trong lòng muốn đi nháo sự như người, như thế vừa thấy, liền cảm thấy những cái đó muốn mưu chiều soán vị nhân cách ngoại chán ghét. Sớm hai ba năm trước còn có nạn hạn hán cùng nạn đói, còn xuất hiện quá ôn dịch đâu. Thật vất vả quá thượng ngày lành, này đàn gia hỏa lại tính toán lại đây nháo sự sao. con hảo chúng ta trạng nguyên gia cấp phá hoạch này đó phá sự nhi, làm bá cánh có thể lại an an ổn ổn quá thượng nhật tử. Vì thế à, ra thế tốt, nhìn chúng trạng nguyên lang tiền đồ, ra thế giống nhau, cũng cảm thấy đối trạng nguyên lang mang ơn đội nghĩa, nếu là trạng nguyên lang nguyện ý, ai đều vui gả. Cô nương bọn nữ tử tuy rằng không nói chuyện, trong lòng lại cũng là nguyện ý ngạch, bởi vì trạng nguyên lang lớn lên đẹp A. Chính là như thế nhiều nữ tử đối chúng ta trạng nguyên ra lòng có ý niệm, cố tình chúng ta trạng nguyên ra ai cũng không thích, liền vui hướng lý cô nương nơi này chạy. Cha nhạn trong lòng than một câu, đây là mấy năm gần đây công chúa điện hạ tính tình hảo, mới không tìm tới phiền thoái, vàng không, lý cô nương nơi này nhưng là không được hảo. Tưởng là như thế tưởng. Mục tử đồng còn không có ngồi xuống đâu cha nhạn thả đồ vật liền vội vàng chạy tới Tiến đến Lý Nguyên Cẩm bên người Cho nàng châm trà Lý cô nương Hôm nay có hay không cái gì ăn ngon à Lý Nguyên Cẩm ngắm này tiểu hài nhi liếc mắt một cái Đi theo mục tử đồng cái này buồn đầu gỗ cha nhạn tính tình nhưng thật ra không dưỡng thành Ngược lại càng thêm hoạt bát cha nhạn Người lời này ta đã có thể không thích nghe à Cái gì kêu hôm nay có hay không Ta nơi này ngày nào đó không có ăn ngon. Ngươi như thế hỏi, hóa ra là ngày hôm qua đồ vật không thể ăn. Cha nhạn đầu bãi cùng chống bỏi dường như, trên mặt cười thành một đoá hoa, Lý cô nương như thế nói, kia hôm nay khẳng định là có ăn ngon. Ta đi giúp liên sinh tỷ tỷ làm việc. Trong chốc lát chờ ăn cơm. Lý hiển tiến đã khai nổi lên đầu hủ phường, hiện tại mỗi ngày giờ mẹo liền đi cửa hàng, ba ngày liền Lý Nguyên Cẩm cùng hạ liên sinh ở. Sau lại mua cái tiểu nha đầu, nhưng là ngày thường liền như thế ba cái nữ hài nhi, làm không tới việc nào. Cho nên trả nhạn mỗi lần lại đây, mục tử đồng đều kêu hắn đi giúp đỡ làm chút nữ hài tử làm không được việc. Người hôm nay như thế nào tới như thế sớm. Ngày xưa mục tử đồng đều là hạ chiều lúc sau, hoặc là ra cung lúc sau đường vòng lại đây nàng bên này, ngay từ đầu là cùng nàng nói chút tin tức, nhưng là sau lại chính là không có việc gì cũng tới. Dù sao Lý Nguyên Cẩm đã thói quen, hắn mỗi lần lại đây đều là nói cố Phát Huy Mạnh còn ở trong cung, không có trở ngại, nhưng là cũng không có nói cái gì thời điểm ra cung. Nếu không phải còn có cố Phát Huy Mạnh thân thủ viết tin, thỉnh thoảng cấp Lý Nguyên Cẩm đầu mấy cái cười, Lý Nguyên Cẩm thật sự muốn cho rằng mục tử đồng là đang lừa hắn. Chính là cố Phát Huy Mạnh còn không có ra cung, tính lên, đã ở trong cung ngây người đã hơn hai tháng, từ đầu thu, cho tới bây giờ bắt đầu mùa đông. Lý Nguyên Cẩm tâm niệm vừa động, nhỉ non một câu, không biết hắn ở trong cung có hay không quần áo mùa đông xuyên. Mục tử đồng cấp Lý Nguyên Cẩm lột cái quả quýt là vừa rồi tiến cống lại đây, đặc biệt ở nhà ấm đào tạo ra tới, không ngọt đều thưởng phía dưới người, đây là tốt nhất một sọt, Mục tử đồng trực tiếp một cái sọt mang lại đây. Lý Nguyên Cẩm không có tiếp, rũ xuống mi mắt, ngươi không cần như thế đối ta. Ngươi đối ta, ta cũng không báo đáp được ngươi. Ta cũng sẽ không thích ngươi. Mục tử đồng cười khẽ, không quan hệ, ta như thế làm là bởi vì ta muốn như thế làm, lòng ta sẽ cao hứng, này liền vậy là đủ rồi. Đối với ngươi hảo, là chuyện của ta. Mục tử đồng tay còn thẩm ở giữa không trung, lòng bàn tay là một mảnh lột tốt quả quýt Lý Nguyên Cẩm ngẩn đầu nhìn hắn mắt, ta không cần. Mục tử đồng ánh mắt từ Lý Nguyên cẩm trên mặt chuyển qua quả quýt thượng, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Đào không phải đáng tiếc quả quýt Mà là đáng tiếc Lý Nguyên Cẩm rõ ràng thích ăn quả quýt hiện tại lại bởi vì hắn vì nàng lột, mà lãng phí một mảnh. Hắn rốt cuộc cái gì thời điểm có thể ra tới? Lý Nguyên Cẩm vẫn là nhịn không được hỏi, tuy rằng hỏi thật nhiều thứ, mỗi lần đều là giống nhau đáp án. Nhưng là lúc này đây mục tử đồng không có cùng thường lui tới giống nhau trả lời, mà là nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhanh. Người nói cái gì? Lý Nguyên Cẩm từ trên ghế nằm cùng lo xo so giống nhau nhảy dựng lên. Theo bản năng rỗi tay đi bắt mục tử đồng ống tay háo, phản phất chỉ cần nàng một buông tay, nàng vừa mới nghe được lời nói liền sẽ trốn. Liền cùng vô số lần nàng trong ngộng tình hình giống nhau. Hoàng thượng đã ở nghĩ chỉ, duệ vương ra nếu là không có bên chính là, hẳn là ở đông chi phía trước liền sẽ trở lại. Mục tử đồng mỉm cười nói, phản phất thật sự vì việc này cao hứng. Có lẽ hắn cũng là thật sự cao hứng đi, bởi vì Lý Nguyên Cẩm hiện tại thật cao hứng. nàng đứng lên Lôi kéo hắn ống tay háo, trên mặt có chút kích động, còn có chút kinh hoảng, đột nhiên sờ sờ chính mình mặt, sốt ruột hỏi hắn, ngươi xem ta có phải hay không gầy thật nhiều. Mục tử đồng môi hé mở, còn không có nói chuyện, Lý Nguyên Cẩm đã buông lỏng ra hắn ống tay háo, đôi tay bụ mặt ở trong sân xoay quanh, thảm thảm, như thế gầy, cố phát huy mạnh nên nói ta. Ai? Mặc kệ, nói liền nói đi. Đến lúc đó đồng chí ra tới phòng trường hắn sẽ ấn ta ăn sủi cảo. Nhất định nhi lại đến méo. Lý Nguyên cẩm khi thì cao hứng, khi thì sốt ruột, quay đầu lại cười chính mình ốc, thật là điên rồi, hiện tại là đến lượt cấp những việc này nhi thời điểm sau. Cười cười nháo náo loạn nửa ngày, mục tử đồng vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng bộ dáng, phản phất nàng trong miệng không phải một cái khác nam nhân. Hoàng thượng thật sự muốn phóng cố phát huy mạnh ra tới. Lý Nguyên cầm mắt lại đại lại viên, đại khái là thanh tỉnh một ít, muốn lại xác nhận một lần. Mục tử đồng gật gật đầu, là Lý Nguyên cầm rốt cuộc bình tĩnh chút, kia phía trước hoàng thượng bị ám sát sự, đã điều tra xong. Mục tử đồng tiếp tục gật đầu, là Đã điều tra xong. Ta liền nói sao, khẳng định củng cố phát huy mạnh không có quan hệ. Các ngươi phi không tin ta. Hiện tại hảo đi. Bạch bạch đem người nốt ở bên trong như thế lâu. Nhiều lãng phí các ngươi trong cung lương thực a. Lý Nguyên Cẩm nói năng lộn xộn mà ngây ngô cười. Mục Tử Đồng cũng đi theo cười, chính là hắn biết rõ nàng ở vì một người khác cao hứng, vì một người khác thất thố, nhưng là vừa nghe đến như vậy tin tức, vẫn là nhịn không được trước tiên liền ra cung tới tìm nàng, bởi vì chỉ tới nàng sẽ cao hứng. "Hái một người, có từng hèn mọn đến tận đây a?" Lý Nguyên Cẩm Thu hồi tới trong lòng mừng như điên cùng hoảng loạn, liễm tay háo, thật sâu đối Mục Tử Đồng cúi mình vái chào, "Mục Tử Đồng, đa tạ ngươi." Mục Tử Đồng đối nàng tâm Nàng đều biết, nhưng đáng tiếc nàng người này Khắc cái gì đặc biệt địa phương đều không có Chính là tâm đặc biệt tiểu Có đôi khi là nội tâm đặc biệt tiểu Nếu ai mắng nàng, chọc nàng không cao hứng Nàng là nhất định phải trả thù trở về Có đôi khi, lại là trong lòng vị trí đặc biệt tiểu Dung hạ một người, liền dung không dưới cái thứ hai Mục tử đồng hầu kết nhẹ nhàng mấp máy một chút Mỉm cười nhìn nàng, không khách khí Nếu tin tức này không phải thật sự nên thật tốt kêu bọn họ còn sẽ không chia lìa Tin tức này, là dùng hắn cùng nàng lúc sau chia lìa tới đổi lấy nàng giờ khắc này vui sướng. Hắn có thể tối nay lại nói cho nàng, chính là hắn không nghĩ nhìn đến nàng lại nhiều một khắc lo lắng. Lý Nguyên Cẩm hôm nay tâm tình thật sự thực hảo, nàng tự mình xuống bếp làm thật nhiều cái đồ ăn, sở trường, còn có nàng tân sang, linh lang trước mắt một trình bàn. Cha nhạn cùng bích quả giúp đỡ bưng thức ăn, đoan đi ra bên ngoài, đều đợi một hồi lâu. Lý Nguyên Cẩm còn ở trong phòng bếp không ra tới. Cha nhạn đều chờ không kịp, trốn vào phòng bếp tới, hi hi cười ăn vụng một khối nhưỡng đậu hũ. "Lý cô nương, người trước đi ra ngoài ăn đi, nơi này còn phải làm cái gì, ta cùng bích quả tới là được." Lý cô nương thượng bàn, bọn họ mới có thể thu thập hảo nơi này thượng bàn ăn cơm. Bằng không, chỉ là nhìn kia một bàn lớn đồ ăn, chính là ăn không tiến trong miệng cảm giác thật khó chịu. Lý Nguyên Cẩm vùi đầu nấu ăn. Trên mặt hồng quang tràn đầy, các ngươi đi trước ăn a Ta không có quan hệ, ta còn tưởng nhiều làm vài món thức ăn đâu. Cố phát huy mạnh là cái miệng trọ, trong cung không biết ăn không ăn ngon. Nếu là ăn không ngon, kia nàng muốn nhiều làm tốt nhiều đồ vật cho hắn bổ bổ. Nếu là trong cung ngự trù quá lợi hại, kia nàng càng phải hảo hảo luyện tập một chút, để tránh lại bị gia hỏa kia cười. Cha nhạn quay đầu lại nhìn giống nhau, mục tử đồng không ở, vội vàng xin tha, lý cô nương. Ngài biết chúng ta ra người kia, cô nương ngài nếu là không tự bản, chúng ta nhưng đều ăn không thành. Lý Nguyên Cẩm cười cười, lặng lẽ mở ra bình cho hắn nhìn một chút, ngươi trước múc một chén ăn, ta không nói đi ra ngoài. Bình tản mát ra nồng đậm mùi hương, trà nhạn tức khắc nước miếng chảy ròng. Hướng bên trong một nhìn, ngây dại, đây là cái gì a? Hông cơm. Lý Nguyên Cẩm cười ha ha, dùng cái muỗng đem mặt trên hồng khúc mẹ cấp đẩy ra. Này cũng không phải là hồng cơm, ngươi nhìn nhìn lại. Cha nhạn lại là túi đầu một nhìn. lúc này đây liền xem đến tương đối cẩn thận, nguyên lai hồng khúc mẹ phía dưới còn cất giấu đại nơi thịt cùng khoai lang. Giờ phút này mùi thịt bốn phía, còn có khoai lang đặc có thơm ngọt hương vị, cha nhạn phủng bình liền phủng vàng giống nhau, mắt đều rời không ra. Nuốt một ngụm nước miếng đối Lý Nguyên cầm nói, Lý cô nương, đây là cái gì ăn ngon a Ta như thế nào chưa thấy qua đâu? Lý Nguyên Cẩm đắc ý mà cười, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Này hồng khúc mễ làm lên nhưng không dễ dàng, nếu không phải liên sinh tâm linh thủ xảo, Lý Nguyên Cẩm chính là lại muốn ăn bún thịt, không có Lý Nguyên Cẩm làm cái này, cũng ăn không thành. Hồng khúc Mễ dùng năm nay thu hoạch vụ thu tân mẽ làm, hương vị thập phần không tồi. Món này đâu, gọi là bún thịt, ngươi đã có thể chỉ có lần này cơ hội ở ta nơi này ăn tới rồi. Lý Nguyên Cẩm một bên nói. Một bên múc một chén cấp trà nhạc, thuận tiện dùng khủy tay thọc thọc hắn, cấp bích quả cũng đưa một chén đi. Lý Nguyên Cẩm đau lòng bích quả, nàng chính mình không thèm để ý ăn mặc, nhưng là có cái gì đều nhớ rõ chiếu cố bích quả một chút. Bích quả này đoạn thời gian ở nàng cùng hàn rượu trúc chăm sóc hạ, đều béo một vòng nhỏ. Hảo! Đây là đương nhiên, nhưng là vì cái gì về sau liền ăn không đến A. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm, cố phát huy mạnh đã trở lại. Nàng liền không có cái gì muốn cùng Mục Tử Đồng nói, nhiều lắm là hắn ăn Tết khi về nhà, lại cho nàng đưa hôn thư lại đây. Nay lúc sau, cha nhạn tự nhiên cũng là không thể tới. Bất quá cha nhạn hiện tại còn không biết hiểu, hắn cũng không rõ ràng Duệ Vương gia theo chân bọn họ ra chi gian quan hệ, vẫn luôn còn tưởng rằng bọn họ ra như thế quan tâm Duệ Vương gia sự, là cùng Duệ Vương gia quan hệ không tối đâu. Tuy rằng hắn làm không rõ rốt cuộc cái gì thời điểm bọn họ ra cùng Duệ Vương ra quan hệ không tồi. Lý Nguyên cẩm lại là trong lòng sớm có tính toán, nàng này đoạn thời gian đã rất ít đi điểm tinh các, Lý Hiển Tiến khai đầu hủ phường nàng cũng rất ít đi. Kinh thành, trong cung, là như thế phức tạp. Lý Nguyên cẩm tự nhận nàng là mang theo vai chính Quang Hoàn, chính là cũng không cảm thấy Quang Hoàn có thêm thành ở cung đấu chuyện này thượng. Liên nàng sở xem, cố phát huy mạnh cũng không thích này đó. Hắn hướng tới chính là hắn cha mẹ cái loại này du biến sơn xuyên hồ hải sinh hoạt, mà không phải vây ở kinh thành. Lúc này đây sự tình, nếu không phải như thế mơ màng hồ đồ được một cái còn tính không có trở ngại kết quả, nói không chừng bọn họ liền mệnh tăng ở chỗ này. Lý Nguyên Cẩm không muốn, cố phát huy mạnh ra cung sau, nàng liền tính toán cùng cố phát huy mạnh rời đi kinh thành. Hàn Diệu chúc cùng Lý hiển tiến bọn họ kinh doanh không tồi, nàng không ở cũng không có gì. Nếu là nàng hiện tại đi nhiều, về sau bởi vì rệ vương gia ly cung, có lẽ còn sẽ có người liên lụy đến bọn họ trên người. Sớm cho kịp tính toán, hiện tại liền rời đi. Lý Nguyên cẩm nhìn trà nhãn ăn thơ ngọt, nghĩ thầm, không có biện pháp, món này nhiều nhất cũng sẽ dạy cấp điểm tình các người. Về sau nếu là muốn ăn, chỉ có thể nữ tử đi. Nam nhân sao, chỉ có thể chờ các nữ nhân ăn xong đóng gói một phần mang về tới. Chính là xem mục tử đồng tình huống này. Có ngọc giao công chúa ở phía trước đỉnh, công chúa phủ biệt viện nữ nhân. Khó khăn. Liên quan trà nhạn cũng liền rất khó ăn tới rồi. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên cầm lại cấp trà nhạn thêm một muống, trà nhạn ăn hơi kém đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Ăn ngon. Lý cô nương, ngài tay nghề thật tốt, chính là so trong cung ngự chủ cũng không kém cái gì. Không. Ngự chủ đồ ăn còn không có ngài làm ăn ngon đâu. Lý Nguyên cầm cười. Rồi đầu ngón tay chọc một chút trà nhạn đầu, à, ngươi còn rất có thể nói, ngươi ăn qua vài lần ngự chủ làm đồ ăn a cha nhạn đắc ý rào rật nói, chúng ta ra ở trong cung có thể diện, nhưng phẳng là trong cung có ăn ngon, đều không thể thiếu chúng ta ra. Ta môn ra lại là cái không thế nào kén ăn nhi, hàng ngày cũng liền ăn như vậy một đinh điểm tử, cho nên hơn phân nửa đều vào ta bụng cha nhạn rất là cao hứng, đi theo như vậy chủ tử. Chính mình được yêu thích địa phương cũng không phải là cực nhỏ. Lý cô nương, ngài làm đồ ăn là ăn ngon thật, ta cũng là ăn qua không ít ngự yến, thật đúng là không nhiều ít giống ngài nơi này như thế ăn ngon, nóng hâm hởm, thơm ngọt ngọt. Cha nhạn quyết tâm lấy lòng Lý Nguyên Cẩm, hắn cảm giác chính mình ra quá nhạt nhau chút, tuy rằng một ngày không rơi mà cả ngày hướng nơi này chạy, nhưng là thấy Lý cô nương tổng không thế nào nói chuyện. Không phải hảo, chính là biết được. Nếu không nữa thì chính là cho người, phía sau còn muốn mang theo một câu đây là cấp cô nương ra, ta không dùng được nói như vậy. Không phải cha nhận nói, bọn họ ra tại đây phương diện quả thực quá không thông suốt. Cái nào cô nương thích nghe người ta nói đây là người khác không cần, mới cho đến chính mình a Hẳn là như thế nói, chính là biết thứ này cô nương ra dụng hảo, cho nên mới riêng tìm tới. Liên như thế, cô nương mới có thể niệm ngươi tình. mới có thể đối với ngươi có sắc mặt tốt à. Bọn họ ra thật đúng là. Cha nhạn trong lòng có câu nói không dám nói, đây đều là bị công chúa sùng hư. Ngọc giao công chúa đối bọn họ ra liền không kém cung phụ. Cho nên mới làm cho ra đối ai đều là như thế nhạt nhạt, sẽ không hống cô nương vui vẻ. Cha nhạn trong lòng than dài đáng tiếc. Bất quá đâu, chính hắn cũng cảm thấy ra không thích hợp cùng lý cô nương đi thân cận quá, rốt cuộc, ra là công chúa coi trọng người. Tương lai thượng công chúa, chính là không đến cái gì tam thê tứ thiếp, cả đời phải thủ công chúa quá. Này lý cô nương như thế người tốt nhì, ở công chúa phủ là ngốc không đi xuống, còn không bằng tìm cái giàu có bình thường Phú hộ, quá ra thái thái nhật tử, kia thật tốt. Cho nên đâu, cha nhạn cũng là xem minh bạch, bọn họ ra một đầu nhiệt, vẫn là phát không đối nhiệt cạo đầu quan gánh, khẳng định vô dụ. Hắn về sau muốn ăn tốt, chỉ có thể chính mình tới tìm lý nguyên cẩm. Lý cô nương, tiểu nhân cầu ngài sự kiện nhi về sau mặc kệ như thế nào, tiểu nhân lại đây giúp Lý cô nương làm việc, đạo nghĩa không thể chối tử, chỉ cầu Lý cô nương có thể thưởng khẩu cơm ăn. Lý Nguyên cẩm cười hắn ra, chẳng nguyên lang nơi đó còn có thể thiếu được ngươi thức ăn. Ngươi vừa rồi không phải nói liền ngự yến đều ăn không ít sao. Cha nhạn hải một tiếng, ngài là không biết ta. Ngự yến đều là nhìn đi lên hảo, thực tế ăn lên, thật không thật tốt ăn. Ngay ngâm lại, ngự yến kia đều là bao nhiêu người cùng nhau a Một đạo đồ ăn, làm tốt, một mâm một mâm như thế thịnh, sau đó lại phải đi láo trưởng một đoạn đường đưa đến trên bàn, còn muốn chức tạ hoàng thượng tam hồi, mới có thể hạ chiếc búa, đồ ăn sớm lạnh, chính là lại ăn ngon đồ ăn, cũng không thể ăn. Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra thích nghe trà nhạn nói chuyện, nhận thức như thế nhiều người bên trong, liền hắn thích nhất nói chuyện, rõ ràng mới còn tuổi nhỏ, nhưng là tổng cảm thấy thấy đại việc đời. Nói chuyện một bộ da vẻ lao thành bộ ráng. Ngươi nói rất đúng, kỳ thật vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta nơi này đồ ăn ăn ngon đâu, bởi vì dụ tâm. Thật cũng không phải nói ngự chủ nấu ăn liền không cần tâm, nhưng là ngự chủ tâm không có lý nguyên cẩm nơi này như thế đơn giản, chính là vì làm ăn cơm người ăn được. Ăn cơm người cái gì khẩu vị, gần nhất thân thể như thế nào, thậm chí khí hậu thời tiết như thế nào, đồ ăn vài phần thủ, vài phân nhiệt. Đều là phải làm đồ ăn người đi dụng tâm tự hỏi Lý Nguyên Cẩm tuy rằng trong lòng không muốn cùng mục tử đồng quá nhiều dây dưa Nhưng là cũng biết hắn trọng thương mới vừa càng Thân thể còn không có rất tốt Cho nên mỗi lần tới Như thế lưu hắn ăn cơm Tất là chuyên môn vì hắn làm chút bổ dưỡng mỹ thực Nguyên lai là như thế này Khó trách ta tổng cảm thấy Lý cô nương nơi này đồ ăn đặc biệt ăn ngon Cha nhạn bừng tỉnh đại ngộ Cảm thấy Lý Nguyên Cẩm nói cực đối Hai người nói lời này, bếch quả cũng vào được, an an tính tính bưng mâm đứng ở một bên, liền chờ Lý Nguyên cẩm cấp đồ vật nàng thượng. Lý Nguyên cẩm nửa ngồi sồm xuống, xuống, đem bún thịt cung cấp bếch quả thịnh một phần, bên ngoài không nóng nảy, người ăn trước điểm nhi đồ vật. Hàn Diệu trúc lai lịch cũng là cái mê, nhưng là có thể khẳng định chính là trong nhà bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, giống nhau nhân ra, dưỡng không ra hàn rượu trúc như vậy cô nương. Mà hàn Diệu trúc, Đem bếch quả cũng đều dạy dô thực hảo, ngày thường tuy rằng đối Bích quả nhiều hơn chiêu cố, nhưng là nên Bích quả làm việc, cũng là một chút cũng không ít. Lý Nguyên Cẩm ai nấu ăn, nàng nguyện ý xuống bếp, bếch quả đánh trợ thủ cũng là được. Nhưng là trong chốc lát Lý Nguyên Cẩm thượng bàn ăn cơm, bếch quả đã có thể đến đứng ở bên cạnh hầu hạ, đây là nàng chức trách. Bếch quả không ăn, cô nương không ăn, ta không thể ăn. Lý Nguyên cầm kêu một tiếng, ngươi nhưng đừng... Ta biết ngươi ở Điểm Tinh Các cũng không phải như vậy, đừng đến ta nơi này còn bị đói a. Bính Quả thân thể ôm yếu, ăn cơm chỉ có thể ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, cho nên Hàn Diệu trúc lúc nào cũng nhớ rõ cho nàng thêm cơm. Tuy bữa ăn chính là ăn vón chút, nhưng là bởi vì lúc đầu lớp bụng, thông thường sẽ không đói. Bính Quả còn ở do dự, Lý Nguyên cầm ngồi xổm xuống, xuống, trước cho nàng uy một muỗng, quả nhiên hương hương nhu nhu vị rất được Bính Quả thích, không nhịn xuống, liền nuốt đi xuống. Lý Nguyên Cẩm vội vàng giúp nàng vô vô bối, đừng nghẹn, chấm một chút nhi ăn. cha nhạn ăn một chén, tuy không phải rất đói bụng, nhưng là kia hương vị mê người, vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua bếch quả trong chén. Vừa thấy liền nói một câu, bếch quả mội mội như thế gầy, muốn ăn nhiều một chút nhi thì ta, này chén đều là khoai lang, tới, chà nhạn ca ca cho ngươi thịnh điểm nhi thịt. Bếch quả là có chút sợ hai nam tính, đây cũng là Lý Nguyên Cẩm ở chỗ này. Nàng mới dám tiến vào, bằng không đã sớm trốn rồi ba trượng xa. Cha nhạn cùng nàng nói chuyện, bánh quả liền theo bản năng mà tránh né một chút. Lý Nguyên Cẩm vội vàng giải thích, bánh quả thân mình không tốt lắm, so không được các ngươi nam hài tử có thể ăn được tiêu hóa, nàng thì tan thiếu, ăn chút một mạc điểm nhi, ngược lại đối nàng hảo. Cha nhạn cào cào đầu, vẫn là lý cô nương tưởng thâm. Mục tử đồng đứng ở ngoài cửa yên lặng mà nhìn này hết thậy. Hắn cảm thấy giờ phút này Lý Nguyên Cẩm tựa như một cái ôn nhu mộ thân. Tra nhạn như là có chút khí thế đại nhi tử, mà bích quả giống như là tiểu áo đông giống nhau tiểu nữ nhi. Nếu là, nếu là hắn có thể cùng nàng sinh một đôi đáng yêu nhi nữ thì tốt rồi. Lý Nguyên Cẩm ngẩn đầu nhìn đến mục tử đồng ở bên ngoài, có chút không được tự nhiên, ngươi đã đến rồi như thế nào không ra tiếng. Mục tử đồng cười cười, chưa nói cái gì, Lý Nguyên Cẩm đành phải nói. Ra nơi này liền một cái đồ ăn, thực mò thì tốt rồi, các người trước đi ra ngoài, trong chốc lát bích quả ăn xong giúp ta mang sang đi là được. Hảo! Mục tử đồng cũng không có lưu lại hỗ trợ ý tứ, mỉm cười mà trở về một tiếng, xoay người liền đi. Cha nhạn trong lòng kêu to đáng tiếc, nếu là hắn, vừa rồi khẳng định không phải như thế dạng nói chuyện. Lý cô nương đầu một câu hỏi chuyện thời điểm, hắn liền phải hồi, nói bởi vì cô nương lớn lên quá đẹp. cho nên nhất thời xem ngây người, đã quên nói chuyện. Mặt sau Lý cô nương làm đi, còn lại là khẳng định không thể đi, Lý cô nương bên người yêu cầu người hỗ trợ, hắn rõ ràng ở chỗ này, tự nhiên là muốn hỗ trợ. Cô nương ra nói không cần, nhưng ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Cha nhạn hư tiểu khúc nhi đi ở mục tử đồng mặt sau, mục tử đồng có đôi khi cũng thật sự thực hâm mộ. Lý nguyên cẩm kỳ thật với ai đều có thể hợp ý, từ trước cùng hắn như thế một cái hũ nút cũng có thể hợp ý. Nhưng là hiện tại, bọn họ chi gian, so người xa lạ còn muốn xấu hổ. Cơm nước xong, Liên Sinh phao chính mình làm trà hoa đi lên, ngọt thanh môi miệng, lại thập phần giải nghi, uống xong lúc sau mồm miệng sinh hương. Lý Nguyên cẩm cấp mục tử đồng bao một bao, cái này bên trong bỏ thêm táo đỏ cùng cẩu kỷ, nếu là có tiểu bếp lò, liền đặt lên bàn, vẫn luôn ôn, cái gì thời điểm như tới, cái gì thời điểm uống. Cái này dưỡng huyết. Mục tử đồng xách lên tới nhìn nhìn. Gật đầu, hảo. Lý Nguyên cẩm nghĩ nghĩ lại nói, lần trước từ đại phu đi rồi, hắn cũng chưa cho ngươi nhìn kỹ xem thương thế của ngươi rốt cuộc hảo không hảo, ngươi lần sau nếu là đụng tới hắn, nhất định phải hỏi cẩn thận. Mục tử đồng trên mặt mỉm cười, trong lòng yên lặng than một tiếng. Quả nhiên hôm nay cùng nàng nói qua cố phát huy mạnh liền phải ra cung, nàng cũng đã tính toán phải đi. Công đạo nói đều ra tới. Chính là hắn vẫn là nói một câu, hảo. Con có Ta không biết ngươi ở trong cung cái dặn gì, nhưng là ngươi có cái tật xấu, vừa thấy khởi thư tới liền đã quên thời gian, luôn là quên ăn cơm, điểm này nhi trả nhận ngươi muốn nhiều đọc xúc. cha nhận ở An tân phơi ra tới quả sung, đều là liên sinh cẩn thận trọn sạch sẽ, không có lỗ sâu đục nhì phơi, phơi đủ nhật tử, thập phần ngọt nào Thử nhi nhai lên cũng có ý tứ. Nghe vậy hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, nuốt vào lúc sau mới nói, không có việc gì. Ở bên ngoài có thiên hương tỷ tỷ mấy cái, trong cung còn có công chúa nhìn, ra chính là không ăn cũng đến ăn. Công chúa. Lời này vừa ra, trong viện không khí tức khắc đều có chút xấu hổ. Liên sinh cùng Lý Hiển Tiến đều là biết Lý Nguyên Cẩm cùng Mục Tử Đồng đã từng sự, sau lại Mục Tử Đồng cao trung trạng nguyên, toàn bộ thuận bình trấn không có người không biết. Mục Tử Đồng bị công chúa coi trọng chuyện này, cũng có không ít người biết. Năm đó Lý Nguyên Cẩm cùng Mục Tử Đồng đính giả hôn ước. Lúc ấy cảm thấy không tính toán gì hết, vì về sau suy nghĩ, liền không có nói cho rất nhiều người. Nhưng là Lý Gia cùng Mục ra khẳng định đều là rõ ràng. Liên sinh lặng lẽ xem Lý Nguyên Cẩm, Lý Nguyên Cẩm quay đầu làm cái mặt quỷ, cười ha ha, vậy là tốt rồi à. Người sau chớ nói người. Đang nói đâu, không khí thật vất vả thoáng quay lại một ít, Lý Nguyên Cẩm còn nói chuẩn bị đồng chí thời điểm bao thượng 7 loại nhân sủi cạo. còn làm liên sinh cùng nàng ngẫm lại như thế nào bao trái cây vị, một đống người lại là nhạc lại là hạt gia chủ ý. Môn đột nhiên bị gõ văng lên, mọi người đều không có để ý, Lý Hiển Tiến hiện tại cũng là đầu hủ phường lão bản, thường xuyên có người lại đây tìm hắn nói chuyện này. Khi nói chuyện, Lý Hiển Tiến liền đi mở cửa. Hắn đứng ở cửa, có một đạo bức tường chống đỡ, đại gia cũng nhìn không tới tới là ai, trước kia Lý Hiển Tiến không muốn những việc này nhi kêu liên sinh phiền lòng. Đều là ở bức tưởng kia mặt nói xong trực tiếp tặng người, miễn cho còn muốn liên phát lên tới pha trà. Lại không ngờ lần này Lý Hiển Tiến không đóng cửa, ngược lại là mang theo người vào được. Đại gia Dương mắt nhìn lại, Tiến vào lại là một cái tôn quý minh diệm thiếu nữ. Đúng là Ngọc Giao công chúa. Lý Nguyên cẩm đi đầu đứng lên cấp công chúa thấy lễ, Ngọc Giao công chúa rỗi tay cười nói, không cần như thế mới lạ, chúng ta đều là nhận thức. Các ngươi nói cái gì đâu. như thế náo nhiệt Ta ở bên ngoài đều nghe thấy được Lục Lạc theo ở phía sau Trầm ổn rất nhiều Trong lòng lại vẫn là không khỏi vì công chúa ấm ứ Đường đường một quốc gia công chúa Bởi vì người trong lòng Thế nhưng là giống như các nàng tiểu nha đầu giống nhau Tránh ở ngoài cửa nghe xong hồi lâu Bóng đêm tràn ngập Lục Lạc thấy không rõ Ngọc Giao công chúa sát mặt Không biết Ngọc Giao công chúa có phải hay không đỏ hốc mắt Dù sao trầm mặc hồi lâu Nhưng thật ra thật sự Bất quá lục lạc cũng không nghĩ tới Ngọc Giao công chúa sẽ xuống xe ngựa tiến vào Trong viện mênh mông đứng một đống người, bọn họ nhìn Lý Nguyên Cẩm bọn họ, Lý Nguyên Cẩm bọn họ cũng nhìn đối phương. Cứ như vậy đứng có lẽ có mấy tức công phu, Lý Nguyên Cẩm mới rốt cuộc mở miệng, công chúa, dân nữ đang ở cùng ca ca tẩu tử cùng nhau thảo luận sắp đã đến đông chí phải làm chút cái gì thức ăn. Nga! Lý tỷ tỉ, tỉ là lại nghĩ ra cái gì mới mẹ thức ăn tới sao? Ngọc Giao công chúa thực cảm thấy hưng thú bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm cười cười nói, kia đảo cũng không có, đồng chí chúng ta ăn đều là sủi cảo, hiện nay tưởng chính là như thế nào ở sủi cảo nhân liêu chung làm chút tân ý. Ngọc Giao công chúa cười nói, các ngươi đều sẽ bao chút cái gì a Dĩ vãng trong cung cũng sẽ phóng thượng một ít vàng bạc hạt dưa linh tinh, ăn lên đảo cũng có hưng thú. Lý Nguyên Cẩm ngựa ngùng cười nói, vàng bạc chúng ta liền không bao. Đảo không phải bởi vì không có kia hai cái bạn, hiện giờ điểm tinh các đã trở thành trong kinh thành nữ tử yêu nhất đi nơi. Xưa nay nữ tử đều là tiêu phi quân chủ lực, cho nên điểm tinh các tiền lời thập phần không tồi. Đến nỗi đậu hủ phường, tuy rằng mới khai không bao lâu còn không có lợi nhuận, nhưng là kim ngọc đậu hủ phường đậu hủ nhất đẳng nhất hảo thanh danh đã truyền ra đi, bán hảo cũng là sớm muộn gì chuyện này. Lý Nguyên Cẩm không thích ở đồ ăn bên trong phóng phi đồ ăn đồ vật, Thuần Tuy chính là cảm thấy không sạch sẽ. Vàng, bạc ở hiện đại nhưng chính là tiền tệ, không biết muốn quá bao nhiêu người tay chính là hạ nổi phía trước tẩy lại sạch sẽ, lại hoặc là hạ nổi lúc sau bị nước sôi nấu 3 năm biến, vẫn như cũ vẫn là không thích hợp đặt ở thức ăn bên trong. Hơn nữa Lý Nguyên Cẩm chính mình cũng không thích ăn cái gì thời điểm còn muốn để phòng tán gấu. Chúng ta tưởng trước kia sủi cảo đại đa số chính là bao thịt hoặc là bao đồ ăn. Năm nay không bằng bao điểm nhi trái cây nhân Lý Nguyên Cẩm chầm gì gì giải thích Ngọc Giao công chúa thật cao hứng a Còn có như vậy ăn a Cái này hảo Lý tỉ tỉ Đến lúc đó các ngươi nấu sủi cào ăn Ta có thể hay không cũng tới a Lý Nguyên Cẩm nghe vậy sừng suốt Quay đầu xem mục từ đồng Trong cung không phải lớn nhỏ chuyện này Đều sẽ làm yến hội sao Này như thế nào công chúa đông chí Còn muốn tới ta nơi này ăn sủi cảo Lý Nguyên Cẩm xem mục tử đồng thuần túy là bởi vì bọn họ này nhóm người, liền mục tử đồng nhất hiểu trong cung quý cũ Nhưng là hình ảnh này ở ngọc giao công chúa trong mắt nhìn qua liền không phải lần đó ý tứ. Ngọc giao công chúa trên mặt tựa hồ có chút bị thường đương nhiên, nếu là không có phương tiện còn chưa tính. Mục tử đồng mở miệng, cái này nhưng thật ra không sao, chỉ là đồng chí trong cung cũng có yến hội, trong cung yến hội luôn luôn vãn, đến lúc đó chúng ta lại đây liền không biết cái gì lúc. Một cái chúng ta, bất đồng người nghe ra bất đồng ý tứ. Lý Nguyên cầm buông xuống mí mắt, tuy mục tử đồng không có thừa nhận, nhưng là, chỉ cần Ngọc Giao công chúa nói cái gì, hắn đều sẽ cùng nàng đứng chung một chỗ đi. Có lẽ đây là hắn thích một người bộ dáng, nhuận vật tế vô thành, sẽ không nói cái gì, nhưng là hành động thượng lại là vẫn luôn phối hợp. Ngọc Giao công chúa nghe xong, trên mặt tươi cười bất biến, ánh mắt lại là ảm đạm một ít. Nguyên Lai like. Ở nàng mở miệng phía trước, hắn đã sớm đã quyết định đồng chí muốn tới nơi này ăn sủi cảo a Ngọc Giao công chúa nhớ do năm ngoái đồng chí thời điểm, hắn mới vừa dọn đến công chúa phủ biệt viện, không nhiều thích cùng công chúa phủ người giao tiếp. Ngọc Giao công chúa như cũ bưng sủi cảo lại đây, ngọt ngào kêu hắn, Mục ca Ca, lại đây ăn sủi cảo đi. Đồng chí thời điểm người một nhà đều là muốn cùng nhau ăn sủi cảo, Mục ca Ca hiện tại thân thể còn không có rất tốt, hồi không được ra. Nhưng là này sủi cảo vẫn là muốn ăn. Luôn luôn không yêu ăn công chúa phủ đoan quá khứ đổ vật mục tử đồng, phá lệ cùng ngọc giao công chúa cùng nhau ăn một chén sủi cảo. Năm nay đồng chí liền mau tới rồi, ngọc giao công chúa mặc kệ mục tử đồng ngày thường như thế nào hướng lý nguyên cẩm bên này, nhưng là đồng chí. Tổng muốn cùng nàng cùng nhau qua đi. Ngọc giao công chúa trong lòng nghỉ khuất, nghĩ thầm ta từ trước cảm thấy trên đời này đồ tốt nhất đều có người đưa đến ta trước mặt tới, ta đều không hiếm lạ. Cho nên, người bên cạnh, ta liền phải nhất định phải tìm cái ta thích. Chính là hiện giờ tìm được rồi người ta thích, hắn cái gì đều hảo, là trên đời này tốt nhất người, chính là hắn cố tình không thích ta. Ngọc Giao công chúa nghĩ thầm, nếu ta không phải công chúa, có lẽ hắn xem đều không xem ta liếc mắt một cái đâu. Lại tưởng, không phải, hắn không phải là người như vậy. Ta là công chúa, hắn cũng chưa từng đối ta từng có mảy may không giống nhau, nếu ta không phải công chúa. Sợ là cũng không có cái gì không giống nhau. Ngọc Giao công chúa một người nghĩ rồi lại nghĩ, khóc lại cười, cười lại khóc. Nghĩ thầm còn hảo hiện tại sắc trời đã tối, bằng không trên mặt nhan sắc nhất định rất khó xem. Xuống xe ngựa, mục tử đồng xe ngựa cũng theo ở phía sau, mục tử đồng trên người khoác thật dài áo tràng, nhìn qua thanh tuấn đĩnh bạc. Nhận thấy được Ngọc Giao công chúa nhìn về phía hắn ánh mắt, còn có che giấu đều che giấu không được hồng đôi mắt, mục tử đồng đột nhiên có chút xúc động. Kỳ thật, hôm nay ai mà không người đáng thương đâu. Trên đời khó nhất nhị là, một là cầu mà không được, nhị là đã từng có được. Công chúa Điện Hạ có vô hưng thú đến ta trong viện lực ngồi, hôm nay Hoàng thượng ban trả. Mục tử đồng hơi hơi mỉm cười, đối với Ngọc Giao công chúa nói. Ngọc Giao công chúa một đôi ửng đỏ mắt trừng lớn, ngay sau đó phát ra ra hiếm thấy vui mừng, hảo á. Đầu mùa đông hàn khí pha trọng, Mục tử đồng như thế nhiều năm. Trừ bỏ đi theo Lý Nguyên Cẩm cùng nhau mỗi ngày làm đậu hủ, lại đi lên mấy dặm mà thời điểm thân mình tốt hơn một chút chút, còn lại niên đại mùa đông không có chỗ nào mà không phải là như vậy ốm yếu mà vượt qua. Ngọc Giao công chúa Vụng về mà cẩn thận mà cho hắn phủ thêm áo choảng, mục ca ca, buổi tối có chút lánh, ngươi phủ thêm áo choảng. Mục tử đồng không có cự tuyệt, mỉm cười, hảo. Ngọc Giao công chúa nhết miệng cười, mục ca ca, ngươi nơi này lò sưởi có đủ hay không? Mẫu hậu cho ta rất nhiều chỉ bạc than, ta mỗi năm đều dùng không xong, không bằng đều một ít lại đây. Mục tử đồng gật đầu, thái tử ngày hôm trước cũng cho ta một ít, ta ngốc tại nơi này thời gian cũng không nhiều lắm, đủ dùng. Nói lên cái này, ngọc giao công chúa không lắm cao hứng, đôi tay ở trong tay háo gắt gao túm, nhưng là lại biết chính mình nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói tới. Mục tử đồng cứu giá có công, nguyên bản lại là chẳng nguyên, hoàng thượng ban thưởng thập phần dày nặng. Nhưng là dày nhất trọng không gì hơn một chỗ tòa nhà, tòa nhà mà ở vào kinh thành nhất phú quý một cái trên đường. nay phố phú quý không phải nói có bao nhiêu phồn hoa, tương phản, này phố thông thường là thập phần an tĩnh, ít có người đi qua. Bởi vì trên phố này ở toàn bộ trong kinh thành nhất phú quý người, có vương công, có đại thần, đều là chạm đi ra ngoài đều phải gọi người run tam run thân phận. Mục tử đồng ngự thư phòng sai sự đến nay mới thôi cũng không có cái cách nói. nhưng là rốt cuộc còn chịu trách nhiệm một cái hữu danh vô thực chức quan, Hàn Lâm Viện Thị Lang Lấy Hàn Lâm Viện Thị Lang thân phận, là tuyệt đối trụ không dậy nổi như vậy tòa nhà, nhưng là nếu là Hoàng thượng ngự tứ, ai lại dám nói cái gì đâu? Liên Ngọc Giao công chúa cũng không dám. Hùng chi, phía trước bởi vì sủng nịch Ngọc Giao công chúa, chính là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng ngầm đồng ý Ngọc Giao công chúa hồi nháo hành vi, làm mục tử đồng tạm cư công chúa phủ biệt viện. Này làm cho trong kinh thành có một đoạn thời gian đối với mục tử đồng hướng đi đều thập phần chú ý, sơ không rõ rốt cuộc sẽ là như thế nào. Nhưng là hiện tại, hoàng thượng mặt khác ban phủ đệ cấp mục tử đồng, kia này ý đổ liền thập phần rõ ràng. Mục ca ca cái gì thời điểm dọn ra đi? Ngọc Dao công chúa tuy rằng mất mát, nhưng là cũng không phải không hiểu chuyện người. Can Thanh cung biên cố lúc sau, nàng cũng biết trách nhiệm của chính mình. Nếu là phụ hoàng cùng thái tử ca, ca không có tại vị, Như vậy nàng cái này công chúa cũng liền không xu dính túi. Phu hoàng cùng thái tử ca ca có bao nhiêu nhìn trúng mục ca ca, ngọc giao công chúa trong lòng rất rõ ràng, bởi vì nàng đã từng vì thế cao hứng hồi lâu. Chính là hiện tại nàng biết, nàng có một cái cỡ nào tốt phụ thân, có một cái cỡ nào tốt ca ca. Nhân tài như vậy, bởi vì nàng tùy hứng, bọn họ ở nỗ lực tìm nhất thích hợp ở Trung Biện Pháp. Chính là nàng không thể tiếp tục không hiểu chuyện, nàng là thiên giận chiều công chúa. Thiên giận chiều là nàng trách nhiệm. Cho nên lúc này đây, nàng không có phản đối mục tử đồng dọn ra đi. Bên kia còn cần quét tức một thời gian, còn có chút muốn tu sửa, phòng chừng hẳn là đồng chí trước sau dọn ra đi thôi. Mục tử đồng đêm nay tâm tình không giống nhau, lời nói cũng nhiều vài câu. Ngọc Giao công chúa gật gật đầu, mục ca ca, nơi này ngươi ở như thế lâu, một thảo một mục đều là ngươi tỉ mỉ xử lý quá, nếu là thích, đều có thể cùng nhau dọn qua đi. Lưu lại nơi này cũng là không tưởng, Ngọc Giao công chúa rất rõ ràng chính mình từ đây liền cùng mục tử đồng lại vô khả năng, nước mắt đống nhiên rơi xuống. Mục tử đồng trong lòng mềm đún, ngươi đừng khóc, nơi này đồ vật ta sẽ mang đi một ít, về sau ta còn là mỗi ngày sẽ đi ngự thư phòng, ngươi không phải cũng thường xuyên đi sao. Chúng ta vẫn là có thể thường thường gặp mặt. Hắn quá rõ ràng thích một người, người này lại chú định cùng chính mình không có quan hệ cảm giác. hắn đều nhịn không được Tìm tận biện pháp, chỉ là vì đi gặp người nọ một mặt, một khác đều hảo. Ngọc Giao công chúa yên lặng gật đầu, mục ca ca, ngươi đi ra ngoài một người ở, cũng muốn lưu ý hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi thân mình không tốt, hàng ngày muốn ăn nhiều chút tham trà, bộ khí huyết đồ vợ. Không bằng ta kêu thái y y hãy mỗi tuần đi cho ngươi thỉnh bình an mạnh đi. Mục tử đồng lắp đầu, như thế không cần, thân thể của ta ta chính mình biết, nếu là có không khỏe, ta nhất định sẽ phát hiện. Thái ý ghi là chuyên cung trong cung quý nhân xem bệnh sử dụng, ta có tài đức gì, đảm đương không nổi như vậy phúc phận. Vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ hảo hảo ăn cơm, về sau buổi tối không có người đốc xúc ngươi ăn khuya. Không bằng như vậy, ta đem công chúa phủ đầu bếp nữ phát cho ngươi, các nàng hai nhưng sẽ làm điểm tâm cùng ăn khuya. Công chúa, không cần, bên kia tông nhân phủ đã chuyển người đều là hảo hảo chọn lừa quá, nói vậy đã vậy là đủ rồi. Ngọc Giao công chúa liền nói mấy hạng sự tình đều bị mục tử đồng vân đạm phong khinh mà cự tuyệt, trong lòng khó chịu, tuy bài trừ một cái tươi cười, nhưng là nhìn qua vẫn như cũ thập phần buồn khổ, mục ca ca, ta muốn vì ngươi làm điểm sự. Thích một người, hận không thể liền khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều cho hắn. Ngọc Giao Mục tử đồng mở miệng, têu Ngọc Giao công chúa tên. Thanh âm nhẹ mà ô nu, làm Ngọc Giao công chúa hoảng hốt đến không biết hay không chính mình ngại lầm. Ngươi không cần đối ta như thế hảo mục tử đồng tàn nhẫn mà nói ra những lời này. Ngươi tưởng đem tốt nhất cho ta, chính là thực xin lỗi A, ta cái gì đều không nghi muốn. Ngọc Giao công chúa trong ánh mắt để lộ ra một chút tuyệt vọng, thực xin lỗi A mục ca ca, ta quá ích kỷ, cột lấy ngươi như thế lâu. Ngươi đã sớm muốn đi rồi đi, đáng tiếc ta quá tùy hứng. Ngọc Giao công chúa cười nói khiểm, đại viên đại viên nước mắt từ gương mặt lăn nhập cổ áo bên trong. Mục tử đồng đột nhiên giơ tay, dùng hơi có chút thô ráp ngón tay cái giúp nàng lao đi nước mắt, "Ta không phải nói cái này, công chúa đối ta nhiều có ưu ái, ta là biết đến, ta chỉ là cảm thấy, công chúa là vạn kim chi khu, thật sự là không cần ở thần trước mặt như thế săn sóc." Ngọc Dao công chúa bắt lấy mục tử đồng tay, "Chính là mục ca ca, ta tình nguyện ta không phải công chúa, ta chỉ nghĩ muốn cùng Lý tỷ tỷ giống nhau ngốc tại bên cạnh ngươi." Mục tử đồng đột nhiên thu hồi tay, Công chúa nói cẩn thận. Ngươi khiến cho ta hôm nay đều nói đi. Mục Ca Ca, ta biết ngươi thích Lý tỷ tỷ, ta cũng thích nàng, nàng như vậy hảo một người, sẽ thật nhiều ta sẽ không đổ vận. Mục Tử Đồng tưởng nói, nếu ngươi là nàng, ngươi chính là cái gì đều sẽ không, hắn cũng giống nhau thích. Chính là nhìn Ngọc Dao công chúa nước mắt rơi như mưa cảnh tượng, Mục Tử Đồng trừ bỏ giúp nàng trà lau nước mắt ở ngoài, thật sự là làm không được cái gì. Năm đó là ta không đúng. Ta từ hoàng tổ mẫu nơi đó nghe nói có đạo tặc, thượng xuyên phủ sẽ thập phần nguy hiểm, ta mới vừa nhận ra ngươi tới, còn không có tới kịp cùng ngươi nói thượng lời nói, cho nên đành phải dùng mưu kế điều đi rồi ngươi. Ngọc Giao công chúa nói khó chịu, nàng ở mổ ra chính mình tâm. Ta từ khi đó liền biết ngươi không phải mục ra người chúng ta tương ngộ cái kia trên đường, ta gọi ngươi đi tra xét, ta biết ngươi là vì cái gì sự tình, đi tìm ai, ta cũng biết ngươi thân phận thật sự. cho nên ta lừa ngươi. Nghĩ lại tới kia một màn, mục tử đồng đôi tay không tự giác mà thu hồi tới, ở cái bàn phía dưới nắm chặt thành nắm tay. Chính là từ khi đó bắt đầu, hắn cùng A Nguyên, càng đi càng xa. Thứ kia một khắc bắt đầu, hắn mất đi nàng. Mất đi đã từng hắn dao động quá muốn lựa chọn một loại khác sinh hoạt. Chính là này cùng Ngọc Giao công chúa không quan hệ, là hắn lại dao động không chừng. Nàng cho hắn chỉ là một cái cơ hội. Chân chính lựa chọn như thế nào đi làm, vẫn là chính hắn. Ta từ trước không hiểu, cho rằng tất cả mọi người sẽ thích ta, cho nên ta tìm tới ngươi, ngươi nhất định sẽ thích ta. Chính là ngươi không có, cho nên sau lại ta, làm càng nhiều sai sự. Ngọc Giao công chúa thân mình ở Phát Dũng, những việc này so với kia chút hiểu lầm càng thêm làm nàng khó có thể mở miệng. Ở trên thuyền, ta ái mộ ngươi, ngươi dùng dược lúc sau thân mình có chút khô nóng. Ta phát hiện lúc sau không có gọi người tới xem, ngược lại là nương cơ hội như vậy cưỡng bách người làm không muốn làm sự tình. Mục tử đồng trên mặt nhạt nhạt, trong lòng lại là sóng gió mãnh liệt, hắn cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm, chính là Ngọc Giao công chúa lại là rõ ràng ở bên thai hắn nói ra mỗi một chữ. Mục tử đồng sẽ không công phu, nhưng là giờ phút này trong lòng đau nhức không thôi, chỉ có dùng sức đi nắm lấy cái gì đồ vật mới có thể giảm bớt. Ngọn cái cùng ngón trỏ chi gian một trản điển thanh ngọc hoa văn chén trà cơ hồ muốn vỡ vụn. Ta biết, mục ca ca ngươi là bởi vì như vậy mới cảm thấy không xứng với lý tỉ tỉ. Nhưng đây đều là ta sai, ngươi lúc ấy hôn mê, một chút năng lực phản kháng đều không có. Là ta không biết liêm sỉ, là ta. Khi đó mục tử đồng chỉ cần vừa tỉnh tới liền nói phải về thượng xuyên phủ, muốn đi tìm lý nguyên cẩm. Liền hôn mê sốt cao nói mê sảng thời điểm tiêu đều là Lý Nguyên cầm tên. Ngọc Giao tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có người nhìn thấy chính mình còn không thích chính mình. Chính là cố tình nàng càng là nhật tình, mục tử đồng càng là trốn. Biết nàng nói cha mẹ tin tức là gạt người lúc sau, đối nàng càng là lạnh nhạc. Chính là, hắn cũng không nghĩ tới chính mình như thế nào liền sẽ làm như vậy cầm thú không bằng sự tình. Ngay đó hắn phục dược. Kia dược bởi vì muốn cố buồn dưỡng huyết, cho nên ăn xong lúc sau sẽ có một thời gian trên người có chút khô nóng, dục vọng đại tác phẩm. Vì tránh cho xấu hổ, giống nhau uống thuốc lúc sau còn lại người không liên quan đều là tránh đi, mục tử đồng như thế nào cũng không nghĩ tới Ngọc Giao công chúa sẽ sung vào. Hắn ở mơ mơ màng màng chi gian nhìn đến Ngọc Giao tiến bào, trong lòng chung cảnh báo sao vang. Chính là kia lúc sau hắn ở dược lực đánh sâu vào hạ hôn mê qua đi, tỉnh lại thời điểm. Ngọc Giao công chúa ngủ ở hắn bên người, trên người siêm ý đi đều cởi ra, chỉ là tùng tùng tán tán mà khoác. Hắn nhìn nàng, nàng thẹn thùng mà cưới đầu, vội vàng mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp được thái hổ bên người ma ma. mục tử đồng cũng thấy được trên giường kia một mặt không ở hắn bên người vết máu. Hắn tâm như cho tàn, rốt cuộc nhận định hắn không xứng với hắn an nguyên. Từ đây tại đây trên đời, hắn cũng chỉ có một sự kiện có thể làm. Chính là báo thủ. Nhìn đến mục tử đồng sắc mặt, ngọc giao công chúa thân thể vẫn như cũ ở Pháp run cơ hồ khóc không thành tiếng, nhưng là vẫn là cắn chặt hàm răng nói ra lời nói. Mục ca ca, ta tưởng nói chính là, ta so ngươi tưởng còn muốn hư, kia một lần, ta cũng là lửa gạt ngươi. Frank. Mục tử đồng trong tay trung trà rất đến trên mặt đất, lần này chính là chân chính nát. Ngươi nói cái gì? Mục tử đồng cứng đờ mà quay đầu tới. Lư Hồ cảm thấy chính mình nghe được một cái thiên đại chê cười. Hắn vì sao từ bỏ A Nguyên? Vì sao đối Ngọc Dao mọi cách nhẫn nhịn? Bất quá là cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện. Chính là hiện tại, nàng đang nói cái gì? Ngọc Giao công chúa sợ hãi hắn cái dạng này, có chút xúc sắt về phía sau, lại bị Mộc Tử đồng lập tức bắt được bả vai, "Ngươi nói cái gì?" "Đau!" Ngọc Giao công chúa thét chói tai ra tiếng. Thiện đi Ngọc Dao công chúa!" Mục tử đồng khóc khóc cười cười nửa đêm đều không có ngủ. Nguyên Lai là như thế này, Nguyên Lai Ngọc Giao công chúa thế nhưng còn đã làm như vậy sự, Nguyên Lai nàng còn có người đi qua Tây Bắc, đi qua Thuận Bình Trấn. Khó trách Lý Nguyên Cẩm sẽ như vậy quyết đoán mà không cần hắn. Hắn thế nhưng còn vì thế cao hương quá, cảm thấy có lẽ Lý Nguyên Cẩm cũng không như vậy để ý bọn họ chi gian trải qua. Không ngừng là hắn từ bỏ, kỳ thật nàng cũng không có kiên trì. hắn cao quá Cảm thấy chính mình ấy nấy có thể giảm rất nhiều Chính là Nguyên Lai Nguyên Lai nàng ở Tây Bắc thời điểm liền nghe nói qua chuyện của hắn Đáng tiếc cái kia phiên bản xa so sự thật muôn quá mức Nàng cũng nghĩ tới phải rời khỏi Tây Bắc tới tìm hắn hỏi cái minh bạch Đáng tiếc sau lại gặp gỡ Nàng bị thương mất trí nhớ Là cố phát huy mạnh tìm về nàng Sau lại nàng khôi phục ký ức Chính là lại cũng nhớ lại hắn yếu đối Cho nên nàng lựa chọn cố phát huy mạnh Mục tử đồng nhìn bầu trời ánh trăng, cảm thấy ông trời thật là thích nói giỡn. Khó trách thuận bình chấn người mặc dù biết hắn ở tại công chúa phủ, cùng công chúa có nói không rõ quan hệ, cũng không có cái gì tin tức chuyển tới kinh thành tới. Ngọc giao nàng, căn bản sáng sớm cũng đã an bài hảo A. Mà hắn, thế nhưng bởi vì đối A nguyên hổ thẹn, không có thể dám trở về hỏi thượng một câu. Hắn không dám đối mặt lý ra vợ chồng, không dám đôi mặt mục ra láo ra. Hắn thậm chí không dám đặt chân bọn họ đã từng cùng nhau đi qua địa phương. Lý Nguyên cẩm đại bá, nhị bá, còn có trong thôn một thôn người, thế nhưng đều bị yên lặng thu mua. Mà mục lao ra, cũng thu được đối con của hắn uy hiếp. Cho nên trong kinh thành mới không có bất luận cái gì tiếng gió. Mục tử đồng không tiếng động mà cười, tươi cười thảm đạm mà nùng liệt. Nguyên lai là như thế này, mệnh hắn tự xưng là vì người thông minh, nguyên lai từ đầu tới đuôi. Vẫn luôn đều ở người khác bay dập bên trong. Ông trời A người gì đến nỗi này? Cố phát huy mạnh trước tiên ra cung. đồng chí còn chưa tới, sủi cảo còn không có chuẩn bị tốt, Lý Nguyên Cẩm còn nằm ở trước giường họa đồ vật, nàng chuẩn bị đi phía trước cấp hàn rượu trúc lưu vài thứ. Lý Nguyên Cẩm làm cây bích đảo cho nàng thiêu chế bút than, so bút lông dùng tốt nhiều, ở trên tờ giấy trắng họa đồ vật thuận tay rất nhiều. Bất quá bởi vì than phân có chút dơ. Thường xuyên là họa xong liền phát hiện chính mình trên tay, trên mặt, trên quần áo tất cả đều là than phấn. Lý Nguyên Cẩm thật vất vả vẽ xong rồi, xoa xoa mắt, chuẩn bị đem này đó họa sửa sang lại một chút, làm cây bích đào lại miêu một lần, mới vừa đứng lên, phía sau lưng đột nhiên liền đâm vào một người trong lòng ngực. Lý Nguyên Cẩm sửng sốt, ngay sau đó là mừng như điên. Bởi vì cái này ôm ấp nàng rất là quen thuộc, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc làng ra. Còn có mỗi một chút độ ấm, đều là nàng ngày đêm tơ tưởng. Cố phát huy mạnh. Lý Nguyên cẩm rẽ rùa từ phía sau người cô thập phần khẩn ôm ấp chung truyền thân, đối mặt cố phát huy mạnh. Cố phát huy mạnh trường cao, cũng gầy, đại khái là quá xuất ruột, trên mặt dâu cũng chưa quát, cảm thanh hắc một mảnh. Lý Nguyên cẩm hồng hốc mắt, vừa muốn cười, người như thế nào liền dâu cũng không quá ta. Cố phát huy mạnh cũng thực bị khuất, vốn là nói còn muốn quá hai ngày mới ra cùng Ta kế hoạch hảo, nguyên bản là ngày mai mới cạo dâu, như vậy hậu thiên ngươi xem ta chính là nhất tuấn bộ ráng lạc. Nói rất là dáng vẻ phẫn nộ, chính là này đàn kẻ lừa đảo, hôm nay ăn qua cơm trưa liền tới đây truyền thánh chỉ, nói ta hiện tại liền có thể ra cung. Cố phát huy mạnh đương nhiên trước tiên liền ra cung, vì thế thật nhiều chuẩn bị cũng chưa làm tốt. Lý Nguyên cẩm đốt hắn cằm, có chút ngạnh ngạnh hồ cha, đâm tay. Nhưng là như vậy làm cố phát huy mạnh thoạt nhìn càng giống cái nam nhân. Rồi tay sờ đến hắn hầu kết, nhẹ nhàng hoa, trong miệng muốn đoán trách hắn hai câu, nhưng là nói nói liền mang lên khóc nước nở, ngươi là còn tính toán ở bên trong trụ hai ngày sau. Nếu là như vậy, ngươi có thể trở về a Bụn! Ta về nơi đó đi. Ngươi ở nơi nào, ta đi nơi nào, lúc này mới gọi là hồi. Cố phát huy mạnh ôm lý nguyên cầm, thật sâu hít một hơi. Phản phất ôm còn chưa đủ, còn phải dùng như vậy phương thức làm Lý Nguyên Cẩm cùng hắn càng thêm gần sát. A Nguyên, ta rất nhớ ngươi A. Cố phát huy mạnh mắt tràn đầy bị khuất, môi hơi hơi đô khởi, Lý Nguyên Cẩm trong lòng mềm thành một mảnh, chính mình cũng không khóc, vội vàng an ủi cố phát huy mạnh. Ngươi đừng khóc A, ngươi có đói bụng không? Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Lý Nguyên Cẩm rối tay mặt nước mắt, liền phải hướng phòng bếp đi. Cố phát huy mạnh lại là một phen giữ nàng Không cần đi, ta không nói bụng, ngươi liền bồi ta ngồi một lát được không? Ta muốn nhìn ngươi, đã lâu không có xem ngươi, ta tưởng hảo hảo xem xem ngươi. Dứt lời, thật sự lôi kéo nàng ngồi xuống, hai người mặt đối mặt mà nhìn. Nhìn nửa ngày, Lý Nguyên cẩm rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, như vậy hảo ngốc ca. Cố phát huy mạnh cũng cười, hình dung lược hiện dáng vẻ hào sảng, nhưng là phong tư tuấn nhã, Lý Nguyên cẩm xem đến có chút ốc. Vẫn là cảm thấy không thể tin được, rôi tay khắp một phen chính mình. Ngao. Đau. Rất đau. Lý Nguyên cẩm nước mắt lưng trọng. Cố phát huy mạnh đầu tiên là không phản ứng lại đây, sửng suốt sửng suốt. ngay sau đó minh bạch, cười ha ha, rứt khoát lôi kéo Lý Nguyên Cẩm ngồi lại đây, liền ngồi đến hắn trên đùi Làm sao bây giờ, ngươi mới mấy tháng không thấy ta mà thôi, liền trở nên như thế buồn, về sau nếu là không thấy ta. kia chẳng phải là sẽ ngu thành một cái đồng ốc. Nói sợ nổi lên chính mình cảm một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, làm sao bây giờ à? Nguyên bản liền không thông minh, nếu là lại buồn đi xuống, này sợ là không hào chơi. Lý Nguyên cẩm xem thường một cái đưa lên, chút nào không sợ, buồn cô nương nhất buồn thời điểm ngươi đều gặp qua, hiện tại nói không cần, chậm. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau một thời gian, cũng không biết là ai trước bại hạ trở tới. Rốt cuộc vẫn là hai người cùng nhau cười. Lý Nguyên cầm đầu nhập cố phát huy mạnh trong lòng ngực, thỏa mãn mà nghe trên người hắn hơi thở. Ở hắn trong lòng ngực nói chuyện, thanh âm ong ong, hơi hơi chấn động làm hắn ngực có chút ngỡ. Cố phát huy mạnh, ta cho rằng ta thấy đến ngươi sẽ khóc. Như thế nào thật gặp được, liền cùng cái ngốc tử giống nhau chỉ là cười, còn nói rất nhiều mê sàng đâu. Cố phát huy mạnh ôn nhu mà ôn nàng, bởi vì cùng ta ở bên nhau ngươi thực vui vẻ. Cho nên chỉ nghĩ cười. Ta A Cẩm, vì cái gì muốn khóc, về sau ta đều sẽ làm ta A Cẩm đã quên khóc, chỉ biết cười. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy mỹ mãn, ôm cố phát huy mạnh, thật lâu không muốn buông ra. Một giấc ngủ dậy, trời đã tối rồi, bên người là trống dông rừng đệm, tuy rằng thiêu lò sưởi trong ổ chăn thực cấm áp, vẫn là Lý Nguyên Cẩm tâm lại từ từ mà chầm đi xuống. Ở trên giường ngồi sau một lúc lâu, mới đột nhiên nổi điên giống nhau lao ra đi. Nhìn đến trong viện đang ở luyện công phu cố phát huy mạnh, trong lòng đại thạch đầu mới buông xuống. con tưởng rằng là nằm mơ đâu. Cố phát huy mạnh nghe được động tính quay đầu trở về xem nàng, lên lạc. Đi. Ra ma ngươi đi ăn ngon đi. Ta dùng ngươi mang. Ngươi ở trong cung mấy tháng không ra tới, sợ là cũng không biết trong kinh có cái gì biến hóa đi. Lý Nguyên cẩm cười nạo, nàng điểm tinh cấp cũng không phải là cái. Cố phát huy mạnh bẻ ngón tay đến một chút. Trong kinh có thể có cái gì biến hóa, còn không phải là đồng ra thịt bò tân khai chi nhánh, túy tiên lâu thỉnh đông doanh đồ ăn đồ bếp, đức nhớ cái lẩu lại ra tân cay rát khẩu vị. Vẫn luôn số đi xuống, Lý Nguyên cầm mắt càng trừng càng viên, ngươi như thế nào biết đến. Cố phát huy mạnh buồn cười, ta còn có cái gì không biết. Ta lớn nhỏ cũng là cái vương gia A. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ A. Ta nào có. Hảo. Ngươi không có, hôm nay ngủ đến mặt trời lên cao khởi, không phải ngươi, là heo. Cố phát huy mạnh ngươi tìm chết. Lý Nguyên cẩm méo nắm tay muốn đi đánh cố phát huy mạnh, nàng chính là hạ sức lực. Cố phát huy mạnh đồ vật hai bước vòng một lần, Lý Nguyên cẩm nắm tay đều rơi xuống không chỗ. Xem ra công phu còn không có hư sao. Lý Nguyên cẩm lôi kéo hắn cổ áo, hung tận mà nói. Cố phát huy mạnh dối tay xoa nàng đỉnh đầu tóc ái đó là... Còn muốn mang ta tiểu tức phụ nhi đi vân dù, không có một thân công phu, như thế nào có thể bảo vệ tốt ta tiểu tức phụ nhi đâu. Lý Nguyên Cẩm xoa xoa mắt, sửng sốt một chút, lại trái lại xoa xoa lốt thai, người nói cái gì? Cố phát huy mạnh xem nàng này ngơ ngốc bộ dáng, không khỏi buồn cười, rứt khoát đem nàng hoành bế lên tới bỏ vào trong phòng. Huy nàng ăn cái gì? a Cẩm, ta muốn đi Hoài Nam, ngươi cùng ta cùng đi sao? Lý Nguyên Cẩm trong miệng tắc đồ vật. Nói không được lời nói, liều mạng gật đầu, đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống đi mới nói, đi. Đương nhiên muốn đi. Cố phát huy mạnh thu hồi vừa rồi kia phó nói giỡn biểu tình, ánh mắt có chút thâm trầm, thực nghiêm túc mà nhìn Lý Nguyên Cẩm. A Cẩm, Hoài Nam, có rất nhiều bí mật, này vừa đi, ta không biết sẽ trải qua cái gì, thậm chí không biết còn có thể hay không trở về nơi này. Lý Nguyên Cẩm cũng nghiêm túc nghĩ tới, đáp lại hắn, cố phát huy mạnh, người đi đâu nhi. Ta liền đi chỗ nào? Ngươi không phải vẫn luôn muốn tham gia đậu hủ đại tái sao? Năm nay bỏ lỡ, sang năm đầu xuân liền phải bắt đầu thi đấu, Ngươi này theo ta đi, đã có thể không có cơ hội này. Cố phát huy mạnh trong lòng thật đáng tiếc, Nhưng là hoài nam hắn phi đi không thể, Chính là Lý Nguyên Cẩm vẫn luôn muốn làm sự là đường đường chính chính tham gia đậu hủ đại tái, Chân chính thắng được một cái đậu hủ đại sư danh hảo. Cố phát huy mạnh, không phải ta thổi, Ngươi gặp qua người bên trong. Có ai đậu hủ làm so với ta hảo sao? Cố phát huy mạnh lắp đầu, không có. Hảo, vậy ngươi nghe nói người bên trong, có ai đậu hủ làm so với ta hảo sao? Cũng không có. Này không phải kết. Ta đậu hủ làm như thế nào, ta chính mình trong lòng rất rõ ràng, căn bản không cần đậu hủ đại tái tới giúp ta tuyên dương. Lý Nguyên cầm cười. Cố phát huy mạnh dối tay nắm lấy Lý Nguyên cầm tay, trong lòng rất là cảm động, hán tưởng. Năm đó mâu thân muốn xuất cùng cha cũng là như thế này nghĩa vô phản cố bỏ xuống hết thệ cùng nàng đi đi. Chỉ là hắn A Cẩm, vì sao phải chịu như vậy hủy khuất? Cố phát huy mạnh, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta muốn làm sự, chung quy có một ngày sẽ làm thành. Chuyện này cũng không nhất định một hai phải ở kinh thành mới có thể làm. Chúng ta đi rất nhiều địa phương, nơi nào có người làm đầu hủ lợi hại, ta liền đi khiêu chiến một phen, nếu là gây chuyện, ngươi còn phải che chở ta. Lý Nguyên Cẩm rất là khí phách mà nói, cảm thấy chính mình bên người cái này bảo tiêu rất là đúng quy cách. Cố phát huy mạnh cười, ngóc không ngóc gá ngươi. Lý Nguyên Cẩm túi đầu từ hắn trong lòng bàn tay cứu vớt ra bản thân đầu tóc, cố phát huy mạnh, ta thật sự suy nghĩ cẩn thận, truyền thừa đậu hủ tài nghệ, thông qua đậu hủ đại tái là phương pháp tốt nhất, nhưng cũng không phải duy nhất phương pháp. Chân chính bắt được thiên giận chiều đầu hủ đại sư danh hào người, ở đậu hủ cái này ngành sản xuất, thậm chí triều đình. Ba cánh chi gian đều là thập phần có uy tín, nàng muốn làm đầu hủ kinh thượng nội dung truyền thừa đi xuống, đây là phương pháp tốt nhất. Nhất hô ba ứng, mặc dám công tử. Nhưng là này cũng không phải duy nhất biện pháp, tự cố phát huy mạnh xảy ra chuyện lúc sau, Lý Nguyên Cẩm liền nghĩ tới, nàng cùng hắn nhất định phải rời đi kinh thành. Lúc sau lộ, chính bọn họ đi, Ngộng tưởng cũng không sẽ bị từ bỏ, mà là sẽ lấy mặt khác một loại phương thức kéo dài. Hai người ngày hôm qua liền cho tới đêm khuya, mặc áo mà ngủ, sáng nay cơm cũng không ăn liền vẫn luôn nói chuyện thổ lộ tình cảm. Từ trước còn cách một tầng xa đồ vật, hôm nay đều nhất nhất nói toạc, vạn phần khẳng định hai người tâm ý. A Cẩm, ta từ trước hâm mộ cha ta, có thể tìm được ta mẫu thân như thế người tốt, nhưng là từ nay về sau ta không hâm mộ, bởi vì ta cũng tìm được rồi giống nhau người tốt. Cố phát huy mạnh gắt gao nhéo lý nguyên cầm tay. Lý Nguyên Cẩm nhìn hắn cười, ánh mắt thủy nhuận nu hòa, bên trong phảng phất tích góp nhất sáng lời tinh quang. Nói đi là đi, cố phát huy mạnh ra cung trước hoàng thượng nói với hắn cái gì, Lý Nguyên Cẩm có tò mò hỏi qua, nhưng là cố phát huy mạnh một ngữ mang quá, không muốn nhiều lời. Lý Nguyên Cẩm cũng liền không có hỏi nhiều. Nàng người như vậy, tiền đồ lai lịch đều là mê, người khác hỏi nàng, nàng cũng không dám nói. Cho nên ngược lại phá lệ có thể lý giải mỗi người đều có chính mình không đủ cùng người ngoài nói sự tình. Nhưng là này trong đó gấp gáp, Lý Nguyên Cẩm vẫn là từ Cố Phát Huy Mạnh động tác trung cảm nhận được, chỉ kia một ngày Cố Phát Huy Mạnh là bồi Lý Nguyên Cẩm, lúc sau chính là chạy ngược chạy xuôi, đi rất nhiều địa phương. Cố Phát Huy Mạnh ở kinh thành cơ hồ là người gặp người sầu, cho nên bằng hữu cũng không nhiều nhiều, những cái đó leo lên người không tính. Hơn nữa Cố Phát Huy Mạnh hiện tại thân phận kẻ tù, Tuy chỉ mục tử đồng mấy người biết thân phận của hắn khả năng có gì, nhưng là trong cung vẫn là phát giác tới không giống nhau hướng gió. Có lẽ cũng không biết cố phát huy mạnh trên người cất giấu cái dạng gì bí mật, nhưng là lại nhất định biết Hoàng thượng đối Duệ Vương ra nổi lên kiên kỵ. Duệ Vương ra nguyên bản liền vô quyền vô thế, chỉ có Thái Hậu cùng Hoàng thượng xuống ái, hiện tại mấy ngày liền ra yêu quý đều mất đi, còn có thể có cái gì? Càng đừng nói là ở Hoàng thượng bị ám sát lúc sau bị nhốt ở trong cung mấy tháng. Nơi này, có bao nhiêu chuyện này, thật là có thể không hỏi thăm liền không hỏi thăm. Cho nên cô phát huy mạnh không có đi bái kiến ai, miễn cho cho người ta chọc phiền thoái, chỉ có tiết bốn mấy cái lén tặng hắn một hồi. Duệ vương phủ cố phát huy mạnh liền không có động, công đạo một chút, nguyện ý đi liền đi, không muốn đi, sau này sợ là muốn thủ một cái vỏ rông vương phủ. Thiên hương cùng ngọc hương này trận vẫn luôn lo lắng hái hùng, thật vất vả nhìn thấy vương gia đã trở lại. cho rằng khổ nhật tử rốt cuộc đi qua, kết quả chờ tới lại là như vậy tin tức. Ngọc Hương hóng mất, ôm cô phát huy mạnh đùi không chịu phóng, khóc sức mướt nói đừng rời khỏi vương gia. cố phát huy mạnh chỉ hỏi nàng, nếu là cùng hắn đi, đã có thể không phải cái gì vương phủ đại nhà hoàn, mà là đốn tuổi nhóm lửa, sắt gà tể cá, lên đường uy mã cái gì đều phải làm hạ nhân nguyện ý đi sao. Ngọc Hương không muốn, nàng quy cầu cố phát huy mạnh cho nàng một cái thể diện, Vương gia, như thế đại duệ vương phủ không thể không có người coi chừng, Ngọc Hương nguyện ý lưu lại nhìn. Cố phát huy mạnh cười, Nga, cái kia kiện là cái gì đâu. Quả nhiên thấy Ngọc Hương đỏ mặt, nhưng là nô tì một cái hạ nhân, về sau không có vương gia chống lưng sợ là chấn không được trong ngoài người, cho nên cầu vương gia cấp cái thể diện, thu Ngọc Hương đi. Cấp Ngọc Hương một cái danh phận, như vậy vương gia không ở trong cung, Ngọc Hương còn có thể giúp vương gia hiếu thuận Thái Hậu. Cô phát huy mạnh cũng không thu thu, trực tiếp một chân ném ra, này vương phủ, rách nát liền rách nát, ta không hiếm lạ, ngươi nguyện ý trở về chiếu cô Thái Hậu, ta nửa phần không ngăn cả ngươi. Đến nỗi tâm tư khác, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ngọc Hương bị cố phát huy mạnh nói đầy mặt tường đỏ, nhìn đến ngoài cửa sổ đứng người cũng không biết bọn họ đều nghe được nhiều ít, xấu hổ và giận dữ đan sen, một quay đầu chạy đi ra ngoài. Như thế. Vương phủ hạ nhân bị đuổi rồi cái thất thất bát bát, đại bộ phận đều là trong cung ra tới, thái hậu ban thưởng chiếm đa số, thân phận còn ở trong cung, từ vương phủ rời đi, cũng muốn hồi cung đi đưa tin. Nhưng là ít nhất ở nơi đó có cái buôn đầu, có thể một lần nữa đổi cái chủ tử. Duệ vương ra hôm nay như thế, mọi người đều đã hiểu, duệ vương phủ là không cần trông cậy vào, đừng nói phát đạt, về sau có thể hay không dính lên chủ tử biên đều là hai nói. Bọn họ đều là trong cung trọn lửa kỹ càng lấy ra tới nhân tài, ai không có cái trở nên nổi bật ý tưởng, vì thế đều cầu ân điển hồi cung tông nhân phủ đi. Cố phát huy mạnh cũng hào phóng, trong vương phủ thứ tốt cho bọn hắn bọn họ cũng không dùng được, vì thế liền đem còn giữ vàng bạc cấp cầm thật nhiều ra tới, thiên hương chủ trì, nhất nhất phân cho đại gia. Như thế cũng mau đến thiên sát hát thời điểm, vương phủ đã không bao nhiêu người. Cố phát huy mạnh ở viết chữ ức. Thiên Hương thu thập hảo bên ngoài đồ vật, phao ly trả tiến vào. Cố phát huy mạnh gắt bút, nhìn về phía Thiên Hương. Hắn đối Thiên Hương cảm tình là có chút phức tạp, Ngọc Hương tâm tư bất chính, muốn thông qua hắn lên làm vương phủ chủ tử, đây là sáng sớm hắn liền đã nhìn ra. Nhưng là Thiên Hương, hắn cũng là thật lâu lúc sau mới phát giác nàng cũng có việc gặt hắn. Thiên Hương che giấu thật tốt quá, cố phát huy mạnh có đôi khi sẽ tưởng. Có thể hay không thiên hương kỳ thật ngay từ đầu là hướng về hắn, chỉ là sau lại trong nhà bị người huy hiếp, cho nên mới sẽ giúp đỡ những người đó. Nhưng là lại tưởng, vô luận như thế nào, một mã sự về một mã sự, nàng là duệ vương phủ người, giúp đỡ người ngoài đã thông duệ trong vương phủ con đường, này đã là phạm vào tối kỵ huy. Thiên hương, ngươi còn không có nói ngươi muốn đi nơi nào. Cố phát huy mạnh trong lòng tính toán, hắn đối thiên hương cũng hổ thẹn. Như thế có thể sớm ngày bảo vệ nàng người nhà, có lẽ cũng không ngừng tại đây. Thiên hương nếu là muốn đi nơi nào, hắn cũng nhất định sẽ đưa nàng một cái hảo tiền đồ. Chính là thiên hương lại lắc lắc đầu, quy xuống, vương ra, thiên hương nơi nào đều không nghĩ đi, thiên hương chỉ nghĩ lưu tại vương phủ. ân cố phát huy mạnh có chút ngoài ý muốn, thiên hương này không phải là nổi lên cùng ngọc hương giống nhau tâm tư đi. Vương ra, ta sinh là vương phủ người. Chết là vương phủ quỷ, từ trước đã làm sai sự, sau này không thể lại làm sai. Lần trước vương gia ngài đã ra mặt giúp ta đuổi đi những cái đó huy hiếp người nhà của ta người, thiên hương vô cùng cảm kích. Nhưng là, nô tỷ cũng không nghĩ lại trở lại cái kia ra, duệ vương phủ nơi này không thể không ai, quản gia đều đi rồi, nếu là có thể, liền lưu nô tỷ ở chỗ này chuẩn bị, thủ viện này đi. Thiên hương người nhà nói muốn chịu bao lớn huy hiếp, kỳ thật cũng không có. Những người đó còn chỉ vào nàng truyền lại vương phủ tin tức, cũng không có thương tổn nàng người nhà. Nhưng là nhà hắn người lại không màng nàng an huy, chết sống muốn nàng bán đứng vương phủ, như vậy ra, không trở về cũng thế. Cố phát huy mạnh nhìn thiên hương trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, tránh ra bên người vị trí, quản gia đi rồi, ta cũng nhớ không tới này đó ngoạn ý nhi, người hỗ trợ nhớ kỹ đi. Mỗi tháng một lần phong lớn đến kho hàng thì tốt rồi. Còn lại ra ra vào vào, ta không ở kinh thành, cũng không nhiều ít, ngươi xem nhớ, phải dùng cái gì, cũng đừng làm khó dễ. Thiên hương tiếp nhận bút, cười ứng. Cố phát huy mạnh nhìn nhìn sắc trời đã tối, nghĩ đến Lý Nguyên Cẩm còn đang đợi hắn ăn cơm, khỏe miệng hiện lên một mặt mỉm cười, bước nhanh đi ra vườn phủ. Thiên hương cầm bút, chấm mặc, mực nước ngưng tụ đến ngoài bút, lạch cạch một chút rất ở tốt nhất trên tờ giấy trắng. Này giấy không bựng mặc, dùng để ký sự là tốt nhất. Chính là giờ phút này lại vượng mở ra, biến thành một đoàn một đoàn. Cầm bút người, không biết đợi bao lâu, đại khái dây rốt cuộc làm, mới nhẹ nhàng cầm khởi này một trường, phóng tới một bên, lấy phía dưới sạch sẽ dây trắng, một lần nữa nhớ lại tới. Nạc đại vương phủ, hành lang hạ đèn đuốc sáng trưng, lại chỉ có này một chỗ phòng trên cửa sổ chiếu ra bóng người. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh thực mau liền xuất phát, liên sinh nước mắt liên liên. Chúng ta còn nói đồng chí làm vẩn thân ăn, này sủi cảo nhân ta vừa định hảo như thế nào làm, ngươi liền đi rồi. Lý Nguyên cẩm vội và ngoan ủi nàng, ngươi hiện tại chính là người có mang, đừng lao khóc ca, bằng không về sau sinh ra tới cái tiểu khóc bao. Tiểu thao thao ở bên cạnh, tay nhỏ chân nhỏ, trên mặt có chút kinh hoàng nương, không cần tiểu khóc bao, nương đừng khóc. Hàn diệu chút cái gì cũng chưa nói, để một cái bao vây lại đây. Nơi này đều là điểm tình các chuyên môn định chế đồ vật, hẳn là dùng được với. Lý Nguyên Cẩm những cái đó sử dụng hiện đại sáng ý kỳ quái ngoạn ý nhi, đơn độc tìm người làm quá đục lỗ, đều là đưa đến điểm tinh các bên kia đi, sen lẫn trong mặt khác đồ vật nhi làm người chuyên môn đi làm. Hàn rượu trúc đem này bộ phận đều đơn độc tồn lên, vội vàng Lý Nguyên Cẩm xuất phát phía trước lại giống nhau là một phần, cho nàng mang theo. Lý Nguyên Cẩm ôm một cái hàn rượu trúc. Ta nhưng chờ ngươi đem điểm tình cắt chạy đến thiên giận chiều các địa phương đi, đến lúc đó ta liền không lo lắng, đi chỗ nào, sáng ngời thân phận, liền có người vội vàng đi lên đưa ta đổ vật Hàn Diệu Trúc khó được cười đây là tất nhiên. Lý Nguyên cẩm lại đơn độc kéo Hàn Diệu Trúc qua đi nói chuyện, ai, ngươi có thể so ta còn đánh thượng vài tuổi, ta không biết ngươi trước kia như thế nào, nhưng là hiện tại nếu là gặp người tốt, ngươi nhưng đừng quá cao lánh, cự người ngàn giảm a Tiết 4 là cố phát huy mạnh chỉ có mấy cái bằng hưu, bởi vì cố phát huy mạnh chuyện này, truyền quá vài lần tin tức, Lý Nguyên Cẩm bên này nhân thủ không đủ thời điểm cũng sẽ mượn điểm tinh các lực lượng, như thế thường xuyên qua lại, Tiết 4 liền nhận thức Hàn Diệu Trúc. Tiết 4 hiện tại truy Hàn Diệu Trúc truy lợi hại, đáng tiếc Hàn Diệu Trúc cũng không luôn là mua chướng nàng nương điểm tinh các né tránh, Tiết 4 cũng không có biện pháp. Nghe Lý Nguyên Cẩm như thế nói. Hàn Diệu Trúc tuy rằng trên mặt vẫn là có chút không được tự nhiên, nhưng là cuối cùng cũng không trực tiếp cự tuyệt, ta hiện tại vội, một ngày hận không thể bẻ thành hai ngày dùng. Lại nói hắn, hắn là tiết phủ thiếu gia, tiền đồ hiền hách, ta cảm thấy chúng ta không phải một đường người. Lý Nguyên cầm những mày, vậy ngươi cảm thấy ta củng cố phát huy mạnh chính là một đường người. Hắn tốt xấu vẫn là cái vương ra đâu, thật muốn hai người cho nhau coi trọng, này đều không phải chuyện này. Nếu là cảm thấy thân phận thượng có trở ngại, chỉ cần cố phát huy mạnh cái này vương ra danh hảo còn có thể dùng, khẳng định sẽ không làm người có hại. Nghĩ nghĩ lại nói, thật muốn không được, mục tử đồng nơi đó cũng giúp được với vội Hàn Diệu Trúc muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, ta đều biết, người hảo hảo bảo trọng. Cố phát huy mạnh lúc này đây rời đi kinh thành, thoạt nhìn cùng hắn ngày xưa khắp nơi chạy không có gì hai dạng, nhưng là loại này không khí dưới. Mặc dù đại gia không biết mọn nguồn, nhưng là cũng đều biết, Cố Phát Huy mạnh này vừa đi, sợ là liền sẽ không đã trở lại. Lý Nguyên Cẩm tiểu hướng mã, Cố Phát Huy mạnh đại thanh mã, một đường không ai cản, liền như thế dong rổi đến cửa thành chỗ. Hai người xuống ngựa, đệ công văn kiểm tra thực hư thân phận. Lý Nguyên Cẩm trong lòng tràn đầy rời đi kinh thành vui sướng, Cố Phát Huy mạnh cũng cao hứng, nhẹ đi ra ngoài ở cửa thành động sạp thượng mua một ít ăn. Về sau không trở lại kinh thành. Ngày đó an và sợ là cũng khó ăn tới rồi. Hai người đều không có phát hiện cao cao trên tường thành có một người tầm mắt, vẫn luôn không có rời đi bọn họ. Mục tử đồng buổi sáng nguyên bản là không có muốn tới đưa, hắn không biết như thế nào đưa, cũng không biết muốn cùng Lý Nguyên Cẩm nói chút cái gì. Hắn giống thường lui tới giống nhau lên, giống thường lui tới giống nhau rửa mặt thay quần áo, hướng tới thường giống nhau mang theo trà nhạn liền phải ra cửa. Ra cửa trước, trà nhìn một chút thời tiết, Liền đến đồng chí, không biết cái gì thời điểm hạ tuyết đâu. Mục tử đồng trong lòng đột nhiên liền không một hối, cả người hốt hoảng đi xuống trầm, bên hai cái gì thanh âm đều nghe không được. Cha nhạn hoảng sợ, liều mạng kêu hắn, qua một hồi lâu mục tử đồng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn cha nhạn cười một chút, người đi trong cung giúp ta xin phép đi. Cha nhạn có chút lo lắng, ra, ngài là không thoải mái sao? Nếu không ta đi thỉnh đại phu lại đây. Mục tử đồng lắc đầu Không cần, ngươi liền nói ta hôm nay xin nghỉ, khác không cần nhiều lời, sẽ không có nhân vi khó ngươi. Cha nhạn vẻ mặt lo lắng mà đi, mục tử đồng tại chỗ đứng một hồi lâu, đột nhiên chính mình liền nở nụ cười, dùng chỉ có chính hắn một người có thể nghe được thanh âm nói chuyện, vô luận như thế nào, tổng muốn đi gặp ngươi một mặt. Ngọc Giao công chúa đem sở hữu nên nói nói đều nói rõ ràng, cũng thả hắn, nhưng là mục tử đồng phóng không được chính mình. Hắn trong lòng khó chịu. Cha mẹ qua đời khi, Chiêu Nhi qua đời khi, cái loại này tuyệt vọng cảm giác lại dũng đi lên. Chính là, lần này càng sâu. Bởi vì kia đều là đã hoàn toàn không có hy vọng thống khổ, nhưng là hiện tại, rõ ràng hắn còn có hy vọng đi tranh thủ A, lại mãi bất động chân. Hắn cho rằng hắn mỗi ngày xa vào về công sự, không hỏi ngoại giới tin tức là được. Chính là hiện tại mới phát hiện, miệng không hỏi, mắt không xem, lỗ thai không nghe, hết thể cũng chưa dùng. Bởi vì trong lòng móng vuốt đã rôi đến bốn phương tám hướng, phàm là chỉ cần có một người, nói một cái có thể liên hệ đến chuyện của nàng, hắn phong bế năm thức liền sẽ hết thể rộng mở, sở hữu bị áp chế thống khổ đều sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn đuổi tới cửa thành, đứng ở tối cao địa phương, kỳ vọng có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng. Hắn thấy được. Chính là như vậy nàng, cười như vậy vui vẻ, cười như vậy tươi đẹp, đôi lông mày khỏe mắt tràn đầy đều là tự do hương vị. Nàng ở hắn bên người, chưa bao giờ có quá như vậy tươi cười. Mục tử đồng núi bước, hắn nhìn đến nàng, hai chân lại cùng rót chỉ giống nhau vô pháp hoạt động, nhưng cái đó muốn lời nói, phản phất một tức chi gian từ hắn trong đầu, từ hắn trong miệng trốn đi. Hắn há miệng thở dốc lại một chữ đều nói không nên lời. Rời đi cửa thành lúc sau, Lý Nguyên Cẩm không có quay đầu lại mà chạy như điên mấy chục giảm mà, thẳng đến một chút ít kinh thành bóng dáng đều nhìn không tới. Mới rốt cuộc thả chậm mạ tốc Cố phát huy mạnh ngược lại là từ phía sau đuổi qua tới cười nàng Là ta bị đuổi ra kinh Như thế nào ngươi so với ta còn sốt ruột bộ ráng Ngươi còn trang Ngươi là bị đuổi ra kinh sao Lý Nguyên Cẩm ở trong kinh thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói chuyện É sợ cho thai vách mạch rừng Nay cũng không phải là cái ngôn luận tự do niên đại Hai con ngựa chậm gì gì mà đi tới Cố phát huy mạnh cười hì hì nói Ta như thế nào không phải bị đuổi ra tới. Hoàng thượng đều nói, ta nếu là cha không rõ ràng lắm chuyện này, đã có thể hồi không được kinh thành. Lý Nguyên cẩm lần này dứt khoát không nói, mở ra ấm nước rót một ngụm thủy, dùng mu bàn tay hủy diệt trên môi vật nước. Cố phát huy mạnh cười hắc hắc, tiếp nhận nàng ấm nước, nhưng là đâu, ta chính mình cũng nguyện ý đi hoài nam. Vô nghĩa, nàng như thế nào khả năng không biết. Mục tử đồng không giấu nàng. Một là chuyện này cùng cố phát huy mạnh có quan hệ, cũng liền cùng nàng có quan hệ. Nhị là, trên đời này, thậm chí liền cố phát huy mạnh đều không thể khẳng định, duy độc mục tử đồng biết đến, nàng cùng cố phát huy mạnh mâu thân rất có thể đến từ cùng cái địa phương. Đó là bởi vì từ trước nàng ốc, cho nên nói ra, hiện tại mặc dù là gặp được cố phát huy mạnh, cũng sẽ không nói nữa. Chính là cố phát huy mạnh hiểu, không cần nàng nói, cố phát huy mạnh cũng sẽ không đi hỏi. Hán mâu thân bút ký chung cũng ký lục nàng sở tao ngộ phê bình, thân ma quỷ yêu, cái gì cách nói đều có. Cố phát huy mạnh trong lòng biết, như vậy đủ rồi, không cần hỏi lại, không cần lại nói. Phát hiện Lý Nguyên Cẩm vị này đồng hương có lẽ còn chưa có chết, mục tử đồng trước tiên liền nói cho Lý Nguyên Cẩm. hắn biết này đồng hương đối Lý Nguyên Cẩm có bao nhiêu quan trọng, đồng dạng, Lý Nguyên Cẩm cũng biết mâu thân đối với cố phát huy mạnh có bao nhiêu quan trọng. Cố phát huy mạnh đôi tay gối lên sau đầu, cả lơ phất phơ về phía sau ngã vào trên lưng ngựa, á cẩm, ta mẫu thân khả năng còn sống. Lý Nguyên cẩm cười ngâm ngâm mà nhìn cố phát huy mạnh, hắn đôi lông mày khỏe mắt đều là vui sướng, vì thế nàng cũng không khỏi vui vẻ đi lên, chúng ta nơi này đi hoài nam phủ muốn bao lâu. Cố phát huy mạnh tính toán một chút, thuật tay hái được một cây đuôi ngựa thảo nhét vào trong miệng ngầm ngọt nhì, ấn hai chúng ta cứ trình, hẳn là muốn 10 ngày đi. Hoài Nam Vương Phủ bên kia có hay không an bài người đi trước tìm? Hoài Nam Vương Phủ chỉ là biếm tước xét nhà, cũng không có súng quân bất luận kẻ nào, nếu cô Phát Huy Mạnh mẫu thân còn ở nơi đó, hẳn là trước ổn định. cố Phát Huy Mạnh vẫn luôn hương phấn biểu tình đến bây giờ mới có chút cô đơn, người lại an bài đi, Hoàng Thượng cùng Thái Hổ ở ta phía trước liền an bài đi. Nhưng là lại không có tìm được, chuẩn xác mà nói, kỳ thật liền người nọ sinh tử đều không biết. Hoài Nam vương bởi vì chuyện này đóng nhà tù, khí huyết dâng lên chúng phòng hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng hỏi không ra tới. Đến nỗi kia toàn ra người, lúc này đều cùng chim sợ cảnh cong dường như, chỉ bị Hoài Nam phủ phủ doán cấp giam lỏng lên, liền chờ cố phát huy mạnh qua đi tuyên chỉ. Từ từ, ngươi là qua đi tuyên chỉ. Lý Nguyên Cẩm mông vòng, bọn họ không phải chạy trốn đi sao. Cố phát huy mạnh nhìn Lý Nguyên Cẩm, mắt tràn đầy hài hước. Ngươi có phải hay không ngốc, thật đúng là cho rằng chúng ta như vậy đã chạy ra tới a Lý Nguyên Cẩm hoàn toàn không hiểu được, không phải nói Hoàng thượng ghét bỏ cố phát huy mạnh, cho nên cố phát huy mạnh liền nương muốn đi hoài Nam Vương Phủ tìm hắn nương cho nên muốn đi chạy trốn sao. Hắn không phải còn hỏi nàng muốn hay không đi vân du thiên hạ sao. Làm cái gì A đây là. Cố phát huy mạnh đem ngựa đuôi thảo hướng Lý Nguyên Cẩm trên người một ném, hắn không thể có thể ôm nàng hôn một cái. Như thế nào hắn tiểu A cẩm đến bây giờ còn không có hiểu được đâu. Chạy trốn, cũng muốn hoàng thượng là ngươi trốn mới có thể trốn. Người cho rằng ta là dụ vương, Nga không, dụ thúc thúc như vậy ngu ngốc sao. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, xuất thổ chi tân hay là vương thần, cố phát huy mạnh cùng hoàng thượng chờ lệnh muốn đi cha này mưu phản án tử. nay vừa đi, tự nhiên là có nguy hiểm, dụ vương bọn họ binh lực đều ở kinh thành quanh thân. Từ kinh thành phát binh, thực mô là có thể tiêu diệt. Nhưng là hoài nam vương phủ không giống nhau, hán xa, hơn nữa hoài nam vương thuê quyền, binh quyền đều rất lớn, nơi đó cũng không phải là hoàng thượng một đạo thánh chỉ là có thể đủ hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, muốn một chút rút ra nơi đó thế lực, thế tất muốn hao phí không hảo thời gian cùng tinh lực. Chuyện này ai đi làm? Nguyên bản ai đi làm đều luôn không thượng cố phát huy mạnh đi làm, chính là hoàng thượng không giống nhau. Hoàng thượng cùng cố phát huy mạnh ở cản thành cung nói chuyện một ngày một đêm, không có bất luận kẻ nào biết. Kết quả cuối cùng chính là cố phát huy mạnh lánh chỉ ra cung, đi hoài nam trước thanh phản tạc thế lực. Mà hoàng thượng cho phép hắn cha năm đó hắn mẫu thân sự tình. Đây là trao đổi, cũng là tín nhiệm. Lý Nguyên cẩm trong lòng cư nhiên có chút cảm động, cố phát huy mạnh, ta cảm thấy hoàng thượng không kém. Cố phát huy mạnh cười, ngươi lời này cũng, cũng chỉ có thể ở chỗ này nói à. Hoàng thượng là vua của một nước, còn không có người khác có thể như vậy tùy ý đánh giá. Hắn A cẩm, lá gan thiên hạ đệ nhất đại. Nhưng là là thật sự à, giống nhau hoàng thượng không đều là đặc biệt để ý cái gì huyết thống A phản tặc linh tinh sao, lần này phản tặc đánh ngươi danh nghĩa, mà ngươi huyết thống còn có khả năng cùng tiên hoàng có quan hệ, ta cảm thấy giống nhau hoàng đế đều sẽ nghĩ cách giết trên ngươi, nếu không nữa thì ít nhất sẽ giam lỏng ngươi đi. Cung đấu kịch à. Phim truyền hình à, xem đến cũng không ít, chính là lịch sử thư thượng, ngôi vị hoàng đế chi tranh khá vậy không đơn giản. Minh Triều Chu Lệ, còn không phải là đánh có Chu Nguyên Trương huyết thống, cho nên đem hắn cháu trai cấp kéo xuống đài sao. Cũng không ai dám nói Chu Lệ danh không chính nôn không thuận. Cố phát huy mạnh nếu là thực sự có tiên hoàng huyết thống, kia Hắn còn sẽ an với làm một cái vương ra sao. Lý Nguyên Cẩm đang ngần người, cố phát huy mạnh nàng bộ dáng này, trong lòng thầm than. Đứa nhỏ này đi theo hắn quả nhiên là càng ngày càng buồn, rốt cuộc vấn đề ra ở ai trên người. Cố phát huy mạnh dối tay hướng Lý Nguyên cẩm sau trên eo một ôm, Lý Nguyên cẩm lập tức cả người treo không, sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Phục hồi tinh thần lại cũng đã ngồi ở cố phát huy mạnh lập tức, đại thanh mã cảm giác trên người trọng lượng đột nhiên tăng thêm, có chút khó chịu, đánh cái phát ra tiếng phỉ phỉ trong núi. Tiểu hồng mã vui sướng mà chạy đến một bên đi ăn cỏ. Cô Phát Huy Mạnh đem Lý Nguyên cẩm ấn tiến chính mình trong lòng ngực, nằm ở nàng bên lỗ thai thượng nói, nhưng ta không phải người khác ca, ta từ nhỏ liền lớn lên ở Hoàng thượng mí mắt phía dưới. Có lẽ có giám thị ý vị, cũng có lẽ là đơn thuần bởi vì tiên Hoàng phó thác cấu đệ, chính là Hoàng thượng cũng là thật sự đối cố Phát Huy Mạnh dùng tâm. Cùng thái tử cùng nhau dạy dỗ, quan tâm hắn sinh hoạt, nếu nói không có cảm tình. Đó là giả. Cố phát huy mạnh xem Lý Nguyên Cẩm lại là mãn đầu vóc hổ nhau rồi dám biểu tình, cười, ở nàng bên lỗ thai thượng hà hơi, ngươi yên tâm đi, Hoàng thượng biết ta là cái dạng gì người, nói nữa, phái ta ra tới, cũng không nhất định đều là chuyện tốt, hắn không cần thiết ngăn đón. Điểm này Lý Nguyên Cẩm từ trước liền nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ không phái thái tử đi tiền tuyến, phái chính là cố phát huy mạnh, hiện tại đi một cái tự trị độ đã phi thường cao đất phòng. Cố phát huy mạnh con đường phía trước không nhất định có bao nhiêu thông thuận. Chết ở bên ngoài đều có khả năng. Vậy ngươi hiện tại là khâm sai thân phận sao? Lý Nguyên cầm mèo mó cổ, bên lô thai thượng cố phát huy mạnh hơi thở ấm áp, làm nàng lô thai ngứa có chút tê dại. Không nghĩ thất thố, liền nỗ lực thẳng thắn sống lưng, làm chính mình rời xa một chút. Cố phát huy mạnh đương nhiên phát rất tới, không có động thủ, chính là nhẹ nhàng kẹp kẹp mã bụng. Đại thanh mã nghẹn quất à? Tiểu hồng mã thành thơi thành thơi mà đang ăn cỏ, ăn xong rồi lại nhẹ nhàng đuổi kịp tới. Chính là nó trên người vì cái gì liền phải chở hai người à? Chở không nói, còn muốn cạy bụng. Như vậy chủ nhân, không cần cũng thế. Vì thế lập tức đi phía trước một vợn, dùng sức chạy lên. Lý Nguyên Cẩm không ngồi ổn, lập tức sau này ngã vào cố phát huy mạnh trong lòng ngực, cảm nhận được trên người hắn độ ấm, còn có nam nhân hơi thở, Lý Nguyên Cẩm mặt đằng đỏ. Vội vàng nỗ lực ngồi thẳng, đi phía trước cùng đi. Cố phát huy mạnh trong lòng buồn cười, lâu lắm không gặp Lý Nguyên Cẩm, hiện tại xem nàng, như thế nào xem như thế nào đang yêu, thật là muốn cắn nàng một ngụm. Trong lòng như thế nghĩ, càng nghĩ càng nhịn không được, trực tiếp dối tay đến Lý Nguyên Cẩm phía trước, chẳng ngang đem Lý Nguyên Cẩm lại ấn hồi trong lòng ngực án. À, Lý Nguyên Cẩm đang theo con kiến chuyển nhà dường như, một chút cùng, thật vất vả ngăn cách một cái đầu ngón tay khoảng cách. Cố phát huy mạnh lần này, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cố phát huy mạnh một ngụm cắn nàng thính thai nhi, đem Lý Nguyên cẩm câu nói kế tiếp đổ trở về. Còn dám chạy. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Lý Nguyên cẩm ngây người, trên lô thai ướt nóng mềm mại xúc cảm, làm nàng cả người tê dại. Cái này không cần cố phát huy mạnh dùng sức, nàng đã ngồi không xong. Ngươi làm gì? Lý Nguyên cẩm vội vàng dơ tay che lại chính mình lô thai. Lại là đem chính mình tay đưa đến cố phát huy mạnh bên ngôi Cố phát huy mạnh tinh tế cắn nàng ngu bàn tay thượng non mịn làn da Lý Nguyên cẩm tưởng rút về tay tới Nhưng là chính mình lô thai nhưng chịu không trở lại Cái nào có hại ít thì chọn cái đó Chỉ có thể tùy ý cố phát huy mạnh thưởng thức tay nàng Ta cùng ngươi, ngươi này hành vi chính là chơi lưu manh Lý Nguyên cẩm ngoài mạnh trong yếu Nỗ lực làm ra tức giận bộ dáng Cố phát huy mạnh cười Ta như thế nào chơi lưu manh Ta cùng ngươi còn không có đính thân đâu nói tới đây, lý nguyên cẩm có chút nụ trí. Mục tử đồng nói lấy hôn thư chuyện này không thể đủ lộ ra, nhưng là hắn lại như thế đến hoàng thượng trọng dụng, không biết ngày nào đó mới có thời gian hồi thuận bình chấn, ngày nào đó mới có thể thu hồi hôn thư. Lại nghĩ đến chính mình như thế ra tới, phòng trừng một chốc đều không hảo cùng hắn liên hệ, này hôn thư, thật là sẽ không bao giờ. Tưởng cái gì? Cố Phát Huy mạnh cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi đột nhiên không có tinh thần, có chút hoảng. Cố Phát Huy mạnh, ta khả năng hiện tại còn không có biện pháp gả cho ngươi. Vì cái gì? Lý Nguyên cẩm một năm một mười nói, Cố Phát Huy mạnh lại là một ngụm cắn ở nàng bên má, ngươi ngốc không ngốc. Bị Mục Tử Đồng lừa gạt đến bây giờ còn không rõ. Mục Tử Đồng hiện tại bản tay trường, trong kinh thành nào một chỗ không có Mục Tử Đồng mất tích, không có người của hắn. Đến nỗi một cái nho nhỏ quá vãng hôn ước, cùng hiện tại mục tử đồng thân phận so sánh với, chính là hắn tưởng đề, người khác khá vậy không thấy được muốn cho hắn đề. con cái gì sợ người biết, chuyện này còn có thể có người không biết. Bất quá lại nói tiếp, cố Phát Huy Mạnh vẫn là rất cảm kích chính mình cái kia có chút tùy hứng đến quá mức tiểu rất nữ nhi, nếu không phải nàng trên đường chặn ngang một tay, có lẽ này hôn sự còn sẽ cho Lý Nguyên Cẩm mang đến phiền thoái. kia hôn thư đã vô dụng. Cố phát huy mạnh luyến tiếp nhìn đến Lý Nguyên Cẩm còn ở trong lòng buồn lo lắng a thật sự lý Nguyên Cẩm quá kinh ngạc đến nỗi với nhịn không được quay đầu lại vừa vặn chúng cố phát huy mạnh tâm tư ở môi nàng mổ một chút các ngươi kia hôn thư nguyên bản tiện tay tục không được đầy đủ chưa nhận đâu chỉ là ở nông thôn địa giới hữu dụng hiện giờ mục tử đồng là kinh quan không có co con môi chuyện này liền tính không được số lý Nguyên Cẩm liễu lưới còn có thể như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể tính, đại bộ phận nhân vi chính mình thành danh trong sạch, người vợ Tào Khang cũng là không giới đường, nhưng nếu thật lại nói tiếp, chuyện này lại là chỉ là hương dân lén nước định, cũng không có quan phủ hiệu lực. Trường căn bản liền không tính quan viên. Lý Nguyên Cẩm trong lòng khí, khó trách trước kia người đọc sách đều phải trước thành ra sau lập nghiệp, thành hôn sinh con lúc sau đem lão bà lưu tại trong nhà, chính mình lại đi thượng kinh đi thi. Hóa ra là còn có như thế vừa nói đâu, Lý Nguyên Cẩm dối tay véo Lý Nguyên Cẩm, các người nam nhân đều không phải thứ tốt. Cố phát huy mạnh ai ra kêu to, xem Lý Nguyên Cẩm cho rằng nàng chính mình xuống tay trọng đội vàng triệt tay bộ dáng, bản thân ở trong lòng ngẹn cười. Đó là bọn họ, lại không phải ta. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm nói, hắn hướng Hoàng thượng cầu chỉ, nếu là hoài nam vương phủ sự tình giải quyết, liền từ Hoàng thượng tới tứ hôn. Lý Nguyên Cẩm mặt đỏ lên, thanh âm cũng không tự giác mà nhỏ đi xuống. Chính là còn cố ý giận dối, ai nói phải gả ngươi. cố phát huy mạnh ôm lấy Lý Nguyên cầm eo, cảm thấy nàng vòng eo tinh tế, phản phất một bàn tay liền có thể khoa tay múa chân lại đây, không khỏi có chút tâm viên ý mã, ngươi không gả ta, còn muốn gả ai. Trên đời này có ta như thế tuấn mỹ vô song, có thể văn có thể võ, còn sẽ thảo cô nương niềm vui vương ra sao. Đằng trước nghe vẫn là như vậy hồi sự nhi, phía sau liền không thích hợp, Lý Nguyên Cẩm giơ tay bóp chặt Cố Phát Huy mạnh một tầng da, thảo cô nương niềm vui. Thảo ai niềm vui? Chớ bỏ ta, ngươi còn cùng cái nào cô nương thảo quá niềm vui? Cố Phát Huy mạnh vội vàng xin tha, hai người lại là náo làm một đoạn. Náo mệt mỏi, sắp trời cũng đen, Cố Phát Huy mạnh không mang thị vệ, thị vệ đi rồi mặt khác một cái lộ, hắn tưởng cùng Lý Nguyên Cẩm nửa là du sơn ngoạn thủy, nửa là làm việc, lúc này mới hống nàng ra tới. Tìm cái phàm miếu Hai người một cái thu thập đồ vật, một cái quét tức vệ sinh, không bao lâu liền lăn lộn ra tới một cái sạch sẽ góc. Lý Nguyên cầm trên mặt đất phô một tầng cỏ khô, cỏ khô thượng lại phô một tầng cách nhiệt lót, cố phát huy mạnh nhìn tò mò. Đây là cái gì cái đệm? Lý Nguyên cẩm đem cái đệm chính phản diện cho hắn xem, chính diện là nhất khẩn thật dễ lùa, mặt trái là một tầng động vật ra. Cái này có thể không thấm nước cách nhiệt, bất quá lúc này không dùng được cách nhiệt. Chủ yếu là ngăn cách trên mặt đất hơi ẩm. Cố phát huy mạnh cảm thán một chút, nếu là quân doanh có thể sử dụng thượng, cái này, hành quân đánh giặc thời điểm có thể giảm rất nhiều phiên thoái. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, yên tâm đi, thứ này đâu, ta cùng ngục tử đồng nói qua, hắn tìm người lại đi nghiên cứu một chút, chờ cuối cùng thời cơ thích hợp thời điểm, sẽ đẩy ra. Cố phát huy mạnh ăn một tiếng, xoay người thu thập tuổi lửa đi, chờ hỏa dâng lên tới, đào rất đệ nhất hồ nước sôi. Lại đem mẹ cùng thịt khô, đồ ăn làm bỏ vào đi ngao nấu. Cháo thịt hương khí chuyển đến, cố phát huy mạnh rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nhìn quỷ gối cái đệm thượng phô phô đệm chăn Lý Nguyên Cẩm, cọ tới cọ lui lại đây nói, ngươi như thế nào tìm hắn đi à? Lý Nguyên Cẩm cười khúc khích, rốt cuộc nhìn không được, coi chừng phát huy mạnh rõ ràng thập phần chú ý nàng trả lời, lại còn cô y ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nỗ lực làm ra chỉ là thuận miệng hỏi một chút bộ dáng quá đáng yêu Cô phát huy mạnh ân thanh lúc sau vẫn luôn không nói chuyện, Lý Nguyên Cẩm còn đương hắn chờ ồn đâu, quay đầu nhìn lại, mày nhăn gắt ao, chỉ là từ trên mặt là có thể nhìn ra tới hắn nội tâm thiên nhân giao chiên có bao nhiêu kịch liệt. Lý Nguyên Cẩm cố ý trầm dãi trải dương chiếu, bên kia cháo đều nấu hảo, nàng vẫn là không qua đi, chính là chờ xem hắn cái gì thời điểm nhịn không được. cố phát huy mạnh mày buông lỏng, nhìn Lý Nguyên Cẩm, hảo à, người dám chơi ta. Lý Nguyên Cẩm bị hắn cào cười không ngừng, rừng không được tới, cuối cùng lăn đến cỏ khô cái đệm thượng dùng chăn gắt gao bao lấy chính mình eo biên ngứa thịt mới có thể xuyên khẩu khí nói chuyện. Ha ha, ha ha, cố phát huy mạnh. Về sau ngươi lại cào ta, ta cùng ngươi không khách khí. Cố phát huy mạnh cũng bỏ lên tới, dựa vào ven tường, đem Lý Nguyên Cẩm ôm vào chính mình trong lòng ngực Trên người hắn một thân cơ bắp, sờ lên cùng thiết giống nhau ngạnh, Lý Nguyên Cẩm sắc nữ bản tâm lộ ra. vốt hắn cánh tay thượng bắp tay không chịu buông tay. Cố phát huy mạnh cười nàng một câu, lại lần nữa nói đáp lời đề, ngươi chuyện này như thế nào tìm hắn đi. Lý Nguyên cầm hảo hảo trả lời, ta dùng cái này cùng mục tử đồng cầu một sự kiện nhi. Cái gì sự? Cố phát huy mạnh trong lòng thật là có điểm nhi hế ẩm, cảm thấy chính mình vô dụng, tiến cung lúc sau liền hộ không được nàng, nàng khẳng định là có chuyện muốn người hỗ trợ, hắn không ở, nàng chỉ có thể đi tìm người khác. Cố phát huy mạnh không ngại Lý Nguyên Cẩm cùng mục tử đồng tiếp xúc, mục tử đồng tâm tư hắn nhìn ra được tới, nhưng là mục tử đồng mục đích hắn cũng nhìn ra được tới. Hắn đôi Lý Nguyên Cẩm, thâm ái, lại biết cái gì đồ vật là hắn cấp không được. Cố phát huy mạnh cũng không thể không tán hắn một câu là cái quân tử. Hắn khổ sở chỉ là cảm thấy hắn ác cẩm, yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn không ở. Hắn không có thể làm nàng đỉnh thiên lập địa nam nhân, còn muốn dạy nàng đi tìm người khác hỗ trợ. Chuyện này người khác cũng có thể làm, nhưng là mục tử đồng rốt cuộc làm lên phương tiện chút. Ta cùng ngươi đã nói đi, ta ở Thuận Bình chấn chạy đến kia gia đầu hủ phường, thuê chính là cái lao bà bà phong ở. Ơn! Kêu bà bà họ Nguyễn, ta một con cảm thấy nàng lai lịch không bình thường, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Lần này ở trường Thuận Môn Vây Khôn mấy ngày nay, trong cung chiếu cô ta một cái mama cùng ta hợp ý, ta cảm giác nàng có lẽ nhận thức Thuận Bình Trấn Nguyễn bà bà. Nàng cũng họ Nguyễn, ta cảm thấy, có lẽ chính là tỉ mội hai cái. Lý Nguyên Cẩm giới thiệu một chút Nguyễn Bà bà chuyện này, ta cũng nghĩ tới thứ này lưu đến ngươi già tới lúc sau lại cùng ngươi nói, nhưng là ngươi phía trước nói qua ngươi không muốn nhúng tay những việc này, sợ bị người kiên kỵ, cho nên dứt khoát liền dùng loại này cái đệm đi cấp mục tử đồng đổi cái phương tiện, trong cung Nguyễn Ma Ma tuổi tới rồi, có thể ra cung, liền kém nói lý do thoái thác. Chờ ra tới lúc sau. lại nghĩ cách làm hai người gặp mặt nhận một chút. Lý Nguyên cẩm dựa vào cố phát huy mạnh trong lòng ngực, lại nhảy mà nói, thập phần an tâm bộ dáng. Cố phát huy mạnh ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn một chút, á cẩm luôn là như thế thiện lương. Lý Nguyên cẩm rúi đầu vào cố phát huy mạnh trong lòng ngực, thanh âm dầu dĩ, nhưng là ta giúp không đến ngươi. Cố phát huy mạnh như vậy muốn biết hắn cha mẹ sự, nàng nghiêm túc suy nghĩ sở hữu nàng sẽ, đều tại đây phương diện không phải sử dụng đến. Cố phát huy mạnh ôm nàng, trong lòng ái cực kỳ, cảm thấy ông trời thật sự đại hắn không tệ, cho hắn một cái như thế tốt đẹp cô nương. Ngươi đã làm thực hảo, á cẩm, đừng lo lắng cho ta, ta biết ngươi tưởng nói cái gì. Cố phát huy mạnh nói, Lý Nguyên cẩm trước mắt, muốn xác nhận hắn có phải hay không thật sự biết. Cố phát huy mạnh dối tay đi đụng vào này ngôi sao giống nhau mắt, Lý Nguyên cẩm trước mắt, thật dài lông mi cùng cây quạt nhỏ giống nhau nhấp nháy nhấp nháy. ta biết Hoài Nam Vương Phủ nhân số đều có nhẹ điểm, ta nhìn danh sách, bên trong cũng không có ta mẫu thần thậm chí không có khả nghi người. Cố phát huy mạnh rốt cuộc nói, Lý Nguyên Cẩm trong lòng tê dần. Nàng cũng hy vọng cố phát huy mạnh mẫu thân giờ phút này liền ở Hoài Nam Vương Phủ, chờ bọn họ đi tìm được nàng. Nhưng là ngâm lại một cái mười mấy năm đều không có tới kinh thành xem qua nhi tử nữ nhân, Lý Nguyên Cẩm tuyệt không tin tưởng là bởi vì nàng tâm tan nhẫn. Mà là nhất định có cái gì sự dạng được ở, lớn nhất khả năng chính là qua đời. Nàng có lẽ ở Hoài Nam Vương phủ trụ quá một thời gian, nhưng là hiện tại còn ở khả năng, đã không lớn. Nàng vẫn luôn chưa nói, chính là sợ Cố Phát Huy mạnh trong lòng kỳ vọng quá lớn, mà nàng quá tàn nhẫn mà đánh vỡ hắn hy vọng. A Cẩm, ta biết tìm được ta nương khả năng tính không phải rất lớn, nhưng là phàm là có một chút hy vọng, ta liền phải đi thử thử. Cố Phát Huy mạnh nhắm mắt, Biểu tình cũng không khổ sở. Ở hắn sinh mệnh, cho tới nay mâu thân chính là một cái vong người, hiện tại phát hiện mâu thân lưu tại trên đời dấu vết so với hắn tưởng nhiều, hắn muốn làm kỳ thật cũng chính là đi xem mâu thân đã từng đi qua này đó địa phương, đã làm cái gì sự. Hắn dùng như vậy phương thức tới cảm thụ cha mẹ sinh hoạt. Lý Nguyên Cẩm đã hiểu, đau lòng mà ôm lấy cố phát huy mạnh, ta bồi ngươi. Muôn sông nghìn núi đều bồi ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nguyên Cẩm tỉnh lại thời điểm, cố phát huy mạnh sớm đã đi lên. Đống lửa thượng nấu cháo trắng, bên trong còn có mấy cái trứng luộc. Lý Nguyên Cẩm xoa mắt đi ra pha miếu, cố phát huy mạnh từ trên cây nhảy xuống dưới, đưa cho Lý Nguyên Cẩm một túi đồ vật, này trong miếu còn có hạt rẻ, cư nhiên không ai trích, ta toàn đánh hạ tới. Lý Nguyên Cẩm đâu một đâu thứ rầm rầm hạt rẻ, giờ khóc giờ cười, ta còn tưởng rằng theo ta sẽ chú ý này đó ăn đâu. Ngươi như thế nào cũng như vậy a Cố phát huy mạnh vỗ vỗ tay thượng cho bùi Ngươi ngốc không nốc thật vất vả thuyết phục Hoàng thượng phóng ta ra tới, Bên người còn không cần dẫn người, ta nương để lại cho ta kỹ năng, Hiện tại không cần, cái gì thời điểm dùng. Nguyên lai là tiền bối kỹ năng A Lý Nguyên cầm minh bạch, cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy hai người dù sao đều giống nhau, Đầu góc đều linh hoạt, ngược lại này một đường đi thập phần vui vẻ. Hạt rẻ Lý Nguyên Cẩm toàn cấp lột ra tới, một tiểu túi, ngồi trên lưng ngựa vừa đi một bên lột, cũng còn đỉnh hảo ngoạn. Cố phát huy mạnh là cái chắc nịch tính tình, lên cây đánh điểu, xuống sông bắt cá, trong núi bắt được con thỏ, cái gì đều ấy làm, Lý Nguyên Cẩm cũng đã lâu không như vậy giải khai ngọn nhi, này tùng sơn bên trong, ngược lại cảm thấy càng vì tự tại. Như thế một đường đi tới Hoài Nam Phủ. Thiên dận chiều Hoài Nam Phủ cùng Lý Nguyên Cẩm phía trước từ lịch sử sách giáo khoa thượng nhìn đến Hoài Nam mảnh đất không giống nhau, nơi này Hoài Nam Phủ có một mặt là Lâm Hải, càng như là Hoa Nam khu vực. Vào thành cha không nghiêm, coi chừng Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm hai cái tuổi trẻ nam nữ, khí chất không tầm thường, không giống cái gì có vấn đề người, thoáng kiểm tra một chút. Cố Phát Huy Mạnh nói là tới tìm thân thích, Lý Nguyên Cẩm nghĩ thẩm nhưng không sao, hoa nhi này là lại đây tìm lương Cửa thành thủ vệ đại khái nhìn nhìn lộ dẫn, không có gì tật xấu, liền thả người đi vào. Hoài Nam phủ náo nhiệt cũng không so kinh thành thiếu, có lẽ bởi vì nơi này kiểm tra không nói, lại không có cấm đi lại ban đêm linh tinh sự tình, cho nên dân phong mở ra, phố phường chi khí thập phần trọng. Lý Nguyên Cẩm liền nhìn đến thật nhiều sân trước sau môn đều mở ra, bên trong người ra ra vào vào, cầm đồ vật khắp nơi buôn đầu. Vừa thấy, có đi chợ thượng buôn bán. Cũng có ngay tại chỗ bãi hàng vỉa hẻ. Ngay mùa đông, thế nhưng còn có bán trái cây. Lý Nguyên Cẩm liền từ nhân ra sân bên ngoài mua hai cái quả đào, giao hàng quả đào phụ nhân hỗ trợ tẩy sạch, nàng một cái, cố phát huy mạnh một cái, ở trên đường cái liền ăn lên. Kia phụ nhân cười nói, này quả đào là nhà ta chính mình đào tạo, bên ngoài lúc này tiết nhưng ăn không đến như vậy tốt quả đào. Ngọt thanh đào nước nhi theo Lý Nguyên Cẩm cầm chạy xuống tới. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đuổi ở cố phát huy mạnh chê cười nàng phía trước dùng mu bàn tay lo. Đại nương, ngài nói nơi này có mùa đông đào tạo rau quả biện pháp. Lý Nguyên Cẩm như thế hỏi, kia đại nương dương mắt cười nhìn nhìn Lý Nguyên Cẩm giống nhau, cô nương là từ nơi khác tới đi. Vừa thấy liền không có tới quá chúng ta hoài nam phủ. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, nhưng không sao, liền tính là tới, hẳn là cũng là đời trước chuyện này. Chúng ta hoài nam bên này có rất nhiều biện pháp tới đào tạo đồ vật, chẳng qua bọn họ đều ở kia nhà ấm bên trong làm, giống như thế đại cây đào, nhưng không có mấy nhà có. Đại nương nói được hương vấn dứt khoát đứng dậy mang theo cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm vào sân, đem trong biện một cây đại cây đào chỉ cho bọn hắn xem, này cây đào chúng ta dùng tốt lều cấp đắp lên, sau đó mỗi ngày dùng vài thứ ở tốt lều thiêu thiêu, như vậy độ ấm có thể cao điểm nhi. Này túp liều thượng cái ra châu nỉ, có thể giữ ấm, ta nơi này đều làm đã nhiều năm, ta quả đảo chính là xa gần nổi tiếng. Thấy Lý Nguyên Cẩm nói chuyện lanh lợi, lại gặp may, dứt khoát lại cầm hai cái quả đảo cho nàng, Nguyên bản đâu, là Luân không thượng đặt ở bên ngoài bán, trước kia đều là trái tây còn không có thuộc đã bị Hoài Nam Vương phủ cấp dự định, đáng tiếc, năm nay Hoài Nam Vương số phận không được, lúc này không rảnh lo ăn quả đảo. Liên tiên đặt cọc đều quăng cho ta. Đáng tiếc, Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh đối diện giống nhau, hai người động tác nhất trí mà hướng trong miệng tắc quả đào, vẻ mặt ta là tiểu bạch bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo, a Hoài Nam Vương Phủ ra cái gì chuyện này a Nha! Các ngươi còn không biết a Kia Đại Nương cũng là một bộ thập phần ngạc nhiên bộ dáng. Đây chính là Mưu Phản Ai. Xét nhà tội lớn, cũng chính là Hoài Nam Vương có bản lĩnh mới bảo vệ Hoài Nam Vương Phủ. Chẳng qua là hàng tức mà thôi. Nếu là đổi người khác, sớm liền đầu đều rớt. Lý Nguyên Cẩm trột dạ, liền nói, chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn ở lên đường, cũng chưa đến chấn trên nghỉ chân, hôm nay là lần đầu tiên vào thành. Đại nương ngày thường khẳng định là cái làm nhảm, khai nói cháp, nào còn có quan hệ thượng đạo lý, các người là không biết ta. Hoài Nam Vương ở chúng ta Hoài Nam Phủ, vẫn luôn đều đặc biệt hảo. Lần này không biết là như thế nào bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng đi theo những cái đó phản tặc đi. Ai, các ngươi nhưng thật ra nói nói, chúng ta hoài nam chỗ nào không hảo, vì cái gì vương gia cố tình nghĩ đi kinh thành đâu. Đại nương một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng nhưng thật ra làm cố phát huy mạnh có chút ngoài ý muốn. Này hoài nam vương phủ tính tự trị độ phi thường cao, mỗi năm thuế chỉ dùng dao một nửa đi lên. Bởi vì một mặt lâm hải, thường xuyên có hải tặc lũ lụt, cho nên cho phép hoài nam vương nuôi quân Tam vạn. Này Hoài Nam Vương, ở Hoài Nam cùng Hoàng thượng cũng sắp xỉ. Nhưng là từ xưa đến nay, vô luận thượng vị giả như thế nào biểu hiện chính mình thân hòa, đều là gần vua như gần cọc, rất ít có ba tênh có thể như thế tùy y đánh giá thượng vị giả. Cố phát huy mạnh đều biết chính mình chẳng ghét, ai cũng không yêu dính trọc chính mình. Nhưng là đâu, phàm là chính mình xuất hiện địa phương, nhưng không có ai dám nói hắn cái gì. Chứ bỏ tiết bốn mấy cái, còn lại người đối hắn đều là các loại kính sợ. Này Hoài Nam Vương chuyện này đều phạm thượng, như thế nào còn ở ba tánh trong mắt như thế cao Hu vọng đâu. Kia Đại Nương liền kém đem Hoài Nam Vương trở thành chính mình nhi tử tới nói, một chút cũng không sợ nàng nói Hoài Nam Vương, sẽ bị Hoài Nam Vương phát hiện xử phạt. Đại Nương, ngài cùng Hoài Nam Vương là cái gì quan hệ a Nghe ngài nói chuyện giống như cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm cười hỏi. Đại Nương một chút không dấu dếm. Hoài Nam Vương chính là chúng ta Hoài Nam phủ đầu nhất hảo A, chúng ta nơi này nhưng không ai không quen biết Hoài Nam Vương, hắn mỗi ngày nhi liền sẽ ra tới, người thực hòa khí, đối ba tánh cũng hảo, ai có thể không quen biết ta. Một cái ái đi dạo phố, ái cùng ba tánh nói chuyện phía vương ra. Lý Nguyên Cẩm như thế nào cũng tưởng tượng không ra đây là như thế nào một bộ cảnh tượng. Đại Nương rất là nhiệt tình, các ngươi nếu là không tin, này đều buổi trưa. Các ngươi có thể đi vọng hải lâu nơi đó chờ, vương gia 89 phần 10 muốn qua đi mua chút thức ăn mang về vương phủ, các ngươi nói không chừng là có thể nhìn đến. Vương gia còn chính mình mua đồ ăn. Lý Nguyên cẩm phát điên, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cố phát huy mạnh, người kia hoàng đế nghĩa huynh không phải cái thích mượn đề tài, phòng chừng muốn làm hoài nam vương người đi. Cố phát huy mạnh cũng là có chút ngông, hắn là không có đặt chân quá hoài nam địa giới. Đây cũng là lần đầu tiên nghe được có quan hệ với Hoài Nam Vương dân phong sự tình. Này nói, là một cái vương ra sao? Nhưng là vô luận như thế nào, tới rồi Hoài Nam địa giới, tổng muốn đi gặp Hoài Nam Vương, vì thế hai người viết quá lớn ngương, liền hướng vọng hải lâu bên kia đi. Bởi vì muốn nghe càng nhiều tin tức, cho nên không có tuyển phòng, ở lâu một tìm cái trương bàn nhỏ ngồi xuống. Hỏi chạy đường có cái gì ăn ngon, điểm một phần tỏi nhuyễn phên trưng hải bối. Một phần phụ dung đại tôm, lại đến hai cái thức ăn chay. chạy đường đi xuống, Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh bất động thanh sắc mà đánh giá chung quanh người, mau đến giờ cơm, nơi này người vẫn là rất nhiều. Có lẽ là bởi vì địa vực, có lẽ là bởi vì chính sách, nơi này tam giáo cửu lưu, các quốc gia các nơi người đều có, các loại khẩu âm hỗn loạn, hằng ngày nhưng thật ra cùng Lý Nguyên Cẩm bọn họ giống nhau nói đều là tiếng phổ thông. Lý Nguyên Cẩm thậm chí còn thấy được hai cái châu Âu người, thâm mục mũi cao, tóc là màu nâu. Nói cái gì đều có, như thế một lỗ thai cũng nghe không ra cái gì, rứt khoát chuyên tâm ăn cái gì. Vọng hải lâu tên lấy không tồi, địa phương xác thật là lâm hải, đi lên hải sản cũng thập phần mới mẻ. Lý Nguyên Cẩm ai chính là ăn, trong lòng cân nhắc lúc này không phải vớt hải mùa, hải vật còn có chút thì thiếu, chờ đến khai hải thời tiết. Đến lúc đó thật muốn tới nơi này hảo hảo ăn một đốn. Ăn cơm chi gian nhìn đến nhân ra trên bàn có bảo ngư vớt cơm, kia gạo viên viên tinh ánh dịch thấu, tiểu hài nhi bàn tay như vậy đại bảo ngư rủ sao các ba đao cắt thành chính nơi, giờ phút này đã thiêu chế thành. Mà thiêu chế bảo ngư nước sốt liền xối số ở kia no đủ, trong suốt, viên viên rõ ràng cơm thượng, còn tản ra nhiệt khí. Lý Nguyên cẩm tâm động tiểu nhị, phiền toài giúp chúng ta thượng hai phân bảo ngư vớt cơm. Tiểu nhị lại đây cười nói, cô nương ánh mắt không tồi, chúng ta vọng hải lâu bảo ngư vớt cơm chính là địa phương khác không thể so. Bất quá đâu, hôm nay vớt cơm đã bán xong rồi, chỉ có buổi tối còn có một bát, cô nương nếu là nguyện ý, đến chúng ta trước đài điển cái đơn tử, đến giờ nhi tới lấy liền khẳng định có. À, nay sinh ý còn thực sự không tồi, Lý Nguyên cẩm hơi có chút mất mát, cố phát huy mạnh nắm lấy tay nàng, chúng ta trước điển đơn tử, buổi tối lại đây ăn. Lý Nguyên cẩm gật gật đầu, toàn bộ một cái tiểu thèm chung bộ dáng Cố phát huy mạnh đứng dậy theo tiểu nhị đi điền đơn tử, cửa tiến vào một người, ăn mặc đơn giản vải đông siêm y ba mươi mấy tuổi bộ dáng ráng người rất là cường tráng, bạch diện hơi cẩn trên mặt mỉm cười, thập phần hòa khí bộ ráng. Nhưng là khí độ bất phàm, nhìn qua liền không giống người thường. Tiểu nhị, ta đính đồ ăn nhưng hảo. Trung niên nam tử mở miệng kêu cạnh cửa tiểu nhị. Kêu tiểu nhị lập tức lại đây hành lễ, vương ra hảo. Ngài kêu phân tất nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt, lao ngài chờ một lát, ta thông truyền một tiếng làm người đưa vào tới. Tiểu nhị xoay người, lầu một có nghe được bên này động tĩnh người đều sôi nổi đứng lên hành lễ, Lý Nguyên Cẩm cũng đứng lên ngồi sổm cái vạn phúc. Hoài Nam vương ánh mắt quả nhiên mẹ bén, vừa thấy Lý Nguyên Cẩm động tác, liền mỉm cười nhìn nàng một cái, đối nàng gật gật đầu. Lý Nguyên Cẩm đứng lên. Nhìn kia Hoài Nam Vương xách theo một cái ba tầng hộp đồ ăn đi rồi. Cố phát huy mạnh cũng thấy được, trở về, tìm một cái tiểu nhị tới hỏi, vừa rồi vị kia khách nhân là. Tiểu nhị đãi khách thực nhiệt tình, khách nhân có hỏi tất có đáp, hai vị chắc là vừa tới Hoài Nam không lâu đi. Vị kia là ở chúng ta Hoài Nam Vương, thường xuyên đến chúng ta vọng hải lâu mua ăn. Tiểu nhị nói một hồi cùng kia bán quả đảo Đại Nương không sai biệt lắm nói. Lời trong lời ngoài đều nghe được ra tiểu nhị cũng thập phần sùng bái vị này vương gia. Có kính, không có sợ. Cố phát huy mạnh cười, ngươi hay là gạt ta đi, đường đường một cái vương gia nào có chính mình ra tới mua thức ăn. Trong vương phủ chẳng lẽ không có đầu bếp sao? Dứt lời còn nhìn Lý Nguyên cẩm liếc mắt một cái, ngươi xem à, không phải sở hữu vương gia đều sẽ giống ta như vậy tự mình đi mua thức ăn. Muốn quý trọng, Lý Nguyên cẩm trừng hắn một cái. Tiêu tiểu nhị cho bọn hắn rót trà, trên mặt không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ có tiếc hận, chúng ta vương gia luôn luôn chính là như vậy, trước kia bởi vì Hoài Nam Vương phi thích ăn chúng ta nơi này đồ ăn, cho nên vương gia thường xuyên lại đây mua, bởi vì vương gia thuật cưới ngựa hảo, chính mình cưới ngựa đưa trở về, giáo trình mau, vương phi ăn thượng thời điểm vẫn là nhiệt đâu. Đến nỗi này đoạn thời gian, thật sự là Hoài Nam Vương vận khí không tốt, gọi người cấp lửa gạt, này không, dính chọc phải án tử. Liền xe ngựa đều bị sao, lúc này chỉ có thể vương gia chính mình ra tới mua. Tiểu nhị một bộ thực vì vương gia chưa xót bộ dáng. Chính là đường đường một cái vương gia, ra cửa không mang theo hộ vệ sao. Cố phát huy mạnh tò mò, hắn chính là dùng rất nhiều điều kiện mới ném rất những cái đó hộ vệ. Hải, cái này đã có thể thật thuyết minh hai vị là nơi khác tới tới. Chúng ta hoài Nam, ai không biết vương gia hảo à, không cần thị vệ, mọi người đều nhận thức vương gia. Vương gia nếu là có cái gì chuyện này, thét to một tiếng, không ai không đi lên. Tiểu nhị lời này khẳng định khoa chương chút, nhưng là cũng phản ứng ra Hoài Nam Vương xác thật đắc nhân tâm. An cơm xong, cố phát huy mạnh liền mang theo lý nguyên cẩm thượng Hoài Nam Vương Phủ gõ cửa, kỳ thật hiện tại Hoài Nam Vương Phủ đã không thể xưng là Vương Phủ, nhiều lắm cũng chính là cái bá phủ. Bất quá đâu, thoạt nhìn Hoài Nam địa giới người đều thập phần ăn ý mà không có nói này chuyện xẻ ra nhi, một gõ cửa. Trong môn đầu ra tới cái ăn mặc hắc ý gã sai vặt. Đánh giá một chút cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm, rất là khách khí, hai vị là tới tìm ai à. Cố phát huy mạnh chấp tay, tại hạ cố gia tiểu tử, tiến đến bái kiến Hoài Nam Vương. Kìa gã sai vặt nhìn cố phát huy mạnh giống nhau, đại khái là ở nhớ hắn bộ dáng, trong miệng thập phần bình đạm mà nói câu, chúng ta nơi này đã không phải Hoài Nam Vương phủ hiện tại là Hoài Nam Bá, mong rằng công tử nhiều hơn thông cảm. Rõ ràng là cố phát huy mạnh cố ý nói sai, nhưng là này gã sai vật không chỉ có không có cảm thấy đắc ý, thậm chí cũng không có thuận nước đẩy thuyền, mà là thập phần tẫn trách mà sửa đúng cố phát huy mạnh. Này hoài nam bá phủ quy cụ không tồi ha. Bất quá càng làm cho cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm ngoại ý muốn chính là, này gã sai vật căn bản liền không có đi vào xin chỉ thị, mà là thập phần cung kính mà nói, hai vị đi theo ta, vương gia đã liền đợi. Nói. Đối với cô Phát Huy mạnh hành lễ, cung thỉnh hai vị đi vào. Đại sảnh bên trong, nước trà mới vừa thượng, Hoài Nam bá cũng là vừa đến, thay đổi thân gia thường siêm ý điệp, nhìn qua càng thêm nho nhã. Thấy cô Phát Huy mạnh tiến vào muốn hành lễ, Hoài Nam bá vội vàng tiến lên một bước, duệ vừng ra, không được, ngài là vương ra, ta là bá tước, lý nên ta hướng ngươi hành lễ, chẳng qua..." Chẳng qua tuổi tác rút cuộc kém quá lớn, như thế nhìn qua không quá thích hợp. Cho nên, duệ vương ra không cần khách khí, chúng ta dứt khoát miệng rất những cái đó lệ nghi phiền phức, liền như thế ngươi ta tương xứng có thể. Hoài Nam Ba rất là tùy ý mà ngồi xuống. Cố phát huy mạnh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hoài Nam Bá như thế nào liền biết là ta tới bãi phòng đâu. Hoài Nam Bá cười cười, nhìn Lý Nguyên cẩm liếc mắt một cái, mới vừa ở vọng hải lâu thời điểm ta liền nhìn thấy nha đầu này huệ chất lan tâm rất là không tầm thường. Hơn nữa hành lại là trong cung quý cũ phỏng đoán lúc này đến ta Hoài Nam tới, cũng cũng chỉ có rệ vương ra. Hoàng thượng Thánh chỉ tuy rằng còn chưa tới, nhưng là Hoài Nam vương chính mình cũng không có khả năng ở trong kinh không có thế lực, tìm hiểu đến mấy tin tức này, với hắn mà nói cũng không khó. Cố phát huy mạnh gật gật đầu, ngược lại là đứng dậy lại đối Hoài Nam bá hành lễ, từ bá bá Minh dám hôm nay tiến đến bái phòng chính là cố gia tiểu tử, từ bá bán nếu là không vì khó. Tiêu ta một tiếng rất nhi chính là Đến nỗi kia duệ vương ra, còn đi theo bàn chỉ đội ngũ cùng nhau chẩm rãi đi tới đâu. Hoài Nam vương không có ngoài ý muốn, mắt là sớm đã hiểu rõ mỉm cười, cố hiền rất. Không biết lần này tiến đến cái gọi là chuyện gì. Không dối gạt vương ra, van bối lần này tiến đến đúng là vì van bối cố phát huy mạnh ôm quyền, nhưng là lời nói lại bị đánh gãy. Bình minh! Bình minh! Bình minh ngươi ở đâu a Một cái phụ nhân thanh âm từ đại sảnh ngoại chuyện tới, thanh âm thập phần nôn nóng, nhưng là lại hôn loạn không thuộc về người trưởng thành đồng tính trẻ con thức. Lý Nguyên cẩm theo bản năng hướng cửa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái khuôn mặt trắng non phụ nhân, chính bái cạnh cửa hướng bên trong xem bọn họ. Nói là phụ nhân, cũng không đúng, bởi vì người này tuy rằng 30 như thế tuổi tác, nhưng là trên mặt lại là hài đồng giống nhau biểu tình, mà giả dạng lại thiên hướng khuê các nữ tử, cũng không có sơ búi tóc. Một đầu tóc đen dối tung trên vai, bóng loáng nhập tơ lụa. Mới vừa nhìn đến cố phát huy mạnh thời điểm nàng kia có một lát ngốc lăng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng mờ mịt, nhưng là bất quá một cái trước mắt, nàng nhìn đến hoài nam bá lúc sau, cả người liền cơ chân múa tay mà vui vẻ lên, từ cạnh cửa chạy tới. Chạy vội tới hoài nam vương trước mặt, một đầu chui vào trong lòng lực hắn, bình minh. Ngươi như thế nào không ăn cơm? Hoài Nam Ba thập phần thương tiếc mà ôm nàng, đem nàng lôi kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Nàng kia không muốn, Hoài Nam Vương đành phải làm người đem ghế dựa dọn đến hắn bên người, nàng kia mới ngồi xuống. Có lẽ là cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng kia thập phần thẹn thùng mà đối với Lý Nguyên Cẩm cười cười. Hoài Nam Ba không có một chút ít không kiên nhẫn, nàng kia quấn lây hắn hỏi vì cái gì không ăn cơm, Hoài Nam Bá ôn tồn mềm giọng mà giải thích. Ta không đói bụng. Hơn nữa hôm nay có khách nhân đến phóng, cho nên ta muốn ra tới gặp khách. Có lẽ là trước đây hoài nam bá đã dạy này nữ tử, này nữ tử nhìn đến cô phát huy mạnh bọn họ thời điểm, không có cái gì tỏ vẻ. Lúc này nghe được hoài nam bá nói bọn họ là khách nhân, vội vàng đứng lên, thập phần ngây thơ mà hành lễ, các ngươi hảo. Hành lễ chi gian, trên người váy phúc đông đưa, ngọc bộ rung động, nàng kia tửa hồ cảm thấy cái này thú vị. Túi đầu đi bắt chính mình trên người ngọc bội đi. Lý Nguyên Cẩm lưu tâm nhìn thoáng qua, tuy rằng nàng không hiểu này đó trang sức vật phẩm trang sức, nhưng là vừa thấy liền biết này nữ tử trên người mang đồ vật đều nhất định không phải phàm vật. Hoài Nam 3 giờ phút này vẻ mặt sủng lịch mà nhìn này nữ tử, Kiều Kiều, hôm nay mua đồ vật ngươi thích ăn sao? Kiều Kiều cũng không ngẩn đầu lên, thích. kia chúng ta hiện tại đi ăn có được hay không? Làm áo mặc mang ngươi đi ăn. Hoài nam bá một cái hơn 30 tuổi nam nhân, đối với một cái hơn 30 tuổi nữ nhân dùng loại này hống tiểu hài tử ngự khi nói chuyện, người chung quanh lại một chút ngoại ý muốn biểu tình đều không có, thoạt nhìn tựa hồ đã phi thường tói quen. Không cần, bình minh muốn cùng nhau ăn, bị gọi là kiều kiều nữ tử biểu môi, rất là không tình nguyện bộ dáng. Hoài nam bá hống vài câu hống không tốt, kiều kiều lôi kéo hoài nam bá ống tay háo, ngựa đầu liền khóc, bình minh thực không an. Bình Minh không chịu ăn cơm. Hoài Nam bá tử Bình Minh không có biện pháp, chỉ có thể cùng cố phát huy mạnh cáo tử, trước mang theo kiểu kiểu đi xuống. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh ở lại đại sảnh, cố phát huy mạnh trên tay trà còn nóng bỏng, thoáng mở ra một chút nắp trà, toát ra lượn lở hương khí. Cố phát huy mạnh mí mắt đều không có nâng, gọi lại đây bên người một cái hạ nhân, vừa rồi vị này chính là. Hồi đại nhân nói. Vừa rồi vị này chính là chúng ta hoài nam bá phu nhân, bất quá bởi vì sinh bệnh, có khi có chút không giống bình thường hành động. Kia hạ nhân cũng không có dâu dếm. Kia! Hoài nam bá phu nhân là cái gì thời điểm bà phủ? cố Phát Huy mạnh hỏi không chút để ý, phẳng phất một chút đều không để bụng cái này đã án. Cái này tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân tới hoài nam bá phủ mới 2 năm, tới thời điểm phu nhân cũng đã là như thế này, nghe nói tiểu nhân tới phía trước. Phu nhân như vậy đã rất nhiều năm. Rất nhiều năm, cũng không biết ngọn nguồn là cái gì thời điểm. Qua hơn nửa canh giờ, Hoài Nam bá mới vội vàng lại đổi tới sành ngoài, thật sự ngượng ngùng nội tử bởi vì trước kia sinh quá nặng bệnh, cho nên có chút thời điểm giống như tiểu hài tử giống nhau muốn người hống. Đường đường Hoài Nam bá phu nhân là cái chí lực chướng ngại. Cố phát huy mạnh hỏi thăm, Hoài Nam bá phu nhân này bệnh là từ cái gì thời điểm bắt đầu? Hoài Nam bái trên mặt có chút yêu thương, có thật nhiều năm, lại nói tiếp, có 10 năm sau đi. Mười mấy năm trước, cố phát huy mạnh sinh ra không lâu, cố phát huy mạnh cha cố thanh mang cố phát huy mạnh hồi kinh, cấp gia cách nói là cố phát huy mạnh mẫu thân đã qua đời. Bởi vì cố thanh cùng cố phát huy mạnh mẫu thân cảm tình thập phần thâm hậu, chưa từng có người nào hoài nghi quá điểm này. Rốt cuộc, này lúc sau cố thanh cũng tự sát tuấn tình tử vong. Nếu nói không ai chính mắt nhìn thấy cố phát huy mạnh mẫu thân sắc chết, chuyện này còn cần cân nhắc, nhưng là cố thanh là rõ ràng chết ở kinh thành, điểm này nhi là không có khả năng thay đổi. Cố thanh như thế nào khả năng cùng cố phát huy mạnh mẫu thân tách ra? Lý Nguyên Cẩm không khỏi nhìn về phía Hoài Nam Bá, Hoài Nam Bá thập phần khổ sở, hốc mắt đều đỏ, nội tử từ chức cùng ta phu thê tình thâm, cử án tề mi, đã từng cũng là Hoài Nam phủ vùng giai thoại. Nhưng là mười mấy năm trước một hồi bệnh nặng, nội tử liền biến thành hiện giờ như vậy. Bất quá cũng may nàng ai đều không nhận, duy độc nhận thức ta, thường xuyên gọi tên của ta. Hoài Nam Bá Đức ánh mắt có chút hư hảo, khoe miệng ngậm một mạt nhật nhạt mỉm cười, cả người đều lâm vào hồi ước chung. Cố phát huy mạnh lại là nhịn không được hướng tới cửa nhìn lại, muốn nhìn một chút Hoài Nam Bá Phu Nhân có thể hay không từ nơi đó xuất hiện. Hoài Nam Ba phát hiện chính mình thất thố. Phục hồi tinh thần lại đối cố phát huy mạnh nói, nếu hiền rất đã đến Hoài Nam, khắc cũng không nói nhiều, ở tại ta trong phủ đó là. Nói còn thập phần chi kỷ mà giải thích, Hoài Nam nơi này dân phong thuần phát, ta nơi này lại không có gì trói buộc quý củ, ngươi ở nơi này, ra ra vào vào đều là tự do. cũng ở tại bên ngoài khách điếm không có gì hay dạng, không cần bởi vì cái này lòng có khúc mắc Cố phát huy mạnh kỳ thật chính ước gì tìm cơ hội ở tại Hoài Nam bá phủ. Lập tức đáp ứng xuống dưới, vừa định hỏi hoài nam bá về địa long cùng hắn mâu thân sự, liền có hạ nhân cầu kiến, nằm ở hoài nam bá bên lỗ thai thượng nói nói mấy câu, lý nguyên cẩm mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được phu nhân, lại, phạm vào mấy chữ, suy đoán là hoài nam bá phu nhân bên kia ra cái gì sự. Quả nhiên, hoài nam bá vừa nghe, lập tức đứng lên lại muốn cáo tử, hai vị hiền rất, hiền rất nữ, xin lỗi. Ta phu nhân giữa chưa ăn đồ vật tựa hồ có chút không ổn, hiện tại thân mình có chút không thoải mái, ta muốn chạy nhanh qua đi nhìn xem, hai vị trước vào ở đi, thời gian có rất nhiều, dù sao ta hiện tại cũng thanh nhàn, rồi danh thời điểm chúng ta chầm rãi liêu. Dứt lời, vội vã mà đi rồi. Lý Nguyên Cẩm củng cố phát huy mạnh liền như thế bị ném xuống dưới, chỉ có thể từ hạ nhân dẫn bọn hắn đi nghỉ tạm. Buổi tối hoài nam bá cũng không có xuất hiện. Cố phát huy mạnh mang theo Lý Nguyên cẩm lại đi một lần vọng hải lâu, An thượng giữa chưa không có an thượng bảo ngư vớt cơm. Bảo ngư vớt cơm nhìn qua liền nước thơm nồng út, thập phần ngon miệng, ăn lên càng là viên hạt gạo cơm đều dính đầy bảo nước, tiên đến làm người tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Lý Nguyên cẩm hai người ăn đại no mới trở về đi, cảm thấy này một chuyến tới thập phần đáng giá. Hoài Nam dân phong lại là mở ra mà lại thuần phát, chăng lên đầu cánh liễu. Mãn đường cái đều là nắm tay nam nữ thanh niên nhóm, thập phần thản nhiên mà đi dạo phố du thị. Cố phát huy mạnh cũng dối tay đi vớt Lý Nguyên cầm tay, đáng tiếc người này, một bàn tay thượng là một bao mức hoa quả, còn chỉ có thể khó khăn lắm treo ở ngón tay thượng. Bởi vì bàn tay còn bưng một chén hoa quế ngó sen hồ, một cái tay khắc thượng, chỉ gian kẹp một chuôi nướng đại tôm, còn nhéo múc nhỏ, đi múc kia ngó sen hồ. Cố phát huy mạnh vố vô đầu. Lần đầu như vậy tưởng niệm duệ vương phủ như vậy nhiều hầu hạ người. Thật vất vả chờ Lý Nguyên cầm ăn xong rồi hoa quế ngó sen hồ. Hai người đem kia hai văn tiền mua tới chén tùy ý cho một cái tiểu bán hàng rong. Cố phát huy mạnh tiếp nhận tới mức hoa quả, lại đem Lý Nguyên cầm tay kéo lại đầy nắm. Cố phát huy mạnh thấy Lý Nguyên cầm ăn quá nghiêm túc, nhịn không được dùng đầu ngón tay cào cào tay nàng tâm. Quả nhiên vừa lòng mà nhìn đến Lý Nguyên cầm lỗ thai run lên run lên, ngay sau đó trên mặt có chút hồng. Hắc, hắc nàng tử huyệt, một là không thể cào nàng ngứa thịt, nhị sao, không thể lái xe, một khai liền say xe. Lúc này Lý Nguyên Cẩm chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê tê ngứa ngứa muốn tránh thoát lại tránh thoát không khai, kia ngón tay khi thì nhẹ giống lông chim, khi thì lại hạ hạ cào tới rồi nàng trong lòng. Loại cảm giác này làm Lý Nguyên Cẩm cả người nhôn ra, trực giác cảm giác không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là, cảm giác này lại thập phần thoải mái. Làm nàng nhịn không được tưởng hừ hừ. Lý Nguyên Cẩm vì chính mình cảm thụ hổ thẹn một phen, mặt lập tức liền đỏ, như thế nào có thể ở trước công chúng có như thế đáng khinh ý tưởng đâu. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cố phát huy mạnh, cố phát huy mạnh mặt mày thanh minh, rõ ràng vẫn là cái khí phách hăng hái thiếu niên lang, tính toán cảo nàng ngứa thì tới. a à, à, à này 18-9 tuổi, ở kiếp trước vẫn là tiểu chính mình một vòng tiểu thị tươi đâu. Chính mình này hai đời châu già gặm cỏ non, thật là mất mặt. Nhịn xuống á Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm một đường trong đầu thiên nhân giao chiến mà vừa qua, cố phát huy mạnh xem nàng kia ngốc dạo, thập phần muốn cười, nhận đến có hoàn toàn vất vả. Có lẽ năm đó cha cùng ngẫu thân vân du thời điểm cũng là như vậy đi. Hoài Nam bá phủ xảy ra chuyện. Lý Nguyên Cẩm buổi sáng tỉnh sớm, chuẩn bị đi trong viện đánh một bộ thái cực quyền. Kết quả liền nhìn đến mấy cái hạ nhân vội vàng hướng tới một phương hướng chạy, trên mặt vẫn là thập phần kinh hoàng Lý Nguyên Cẩm sợ là cháy, vội vàng trở về phòng chụp tỉnh cố phát huy mạnh, cùng nhau hướng tới cái kia phương hướng đi. Chính là vòng non nửa cái vườn lúc sau, liền hoàn toàn tìm không ra lộ, vừa rồi chạy động mấy người kia Lý Nguyên Cẩm cũng chưa thấy được. Cố phát huy mạnh đánh áp, nước mắt liên liên. Ngày hôm qua cô nàng này nhưng thật ra ngủ thoải mái. Chính mình chính là chát 15 phút má bộ, lại làm 50 cái thâm ngồi xổm 100 hít đất, lúc sau lại giặt sạch một cái tắm nước lạnh mới có thể đủ ngủ hạ. Lúc này đúng là vây thời điểm đâu, không khỏi hoài nghi Lý Nguyên Cẩm có phải hay không cũng không ngủ tỉnh, người xác định nhìn đến chính là hoang mang rối loạn. Không phải vội vàng đi làm cơm sáng hạ nhân. Lý Nguyên Cẩm chừng hắn một cái, xác định nhất định cùng với phi thường khẳng định. Lý Nguyên Cẩm nói thực ra là cái nửa ngốc nghế tử. Hiện đại người, chơi tâm nhãn chơi trạch đấu cung đấu là so bất quá này đàn chi thức hệ thống trọng điểm thành lập tại đây phương diện của nhân, nàng có thể sống đến bây giờ, một nửa dựa vào là vận khí cùng trực giác. Mấy người kia có vấn đề, như vậy trực giác thực rõ ràng, nhưng là bọn họ cùng Hoài Nam Bá không quen thuộc, cũng tìm không thấy cơ hội bởi vì một cái hoài nghi liền đi hỏi Hoài Nam Bá, thẳng đến ăn cơm sáng thời điểm. Lý Nguyên Cẩm mới rốt cuộc cảm giác được cái gì địa phương không thích hợp. Hoài Nam Bá, ngày hôm qua trong đại sảnh hầu hạ kia tỷ nữ đâu? Lý Nguyên Cẩm nhớ rất rõ ràng, bởi vì cái kia tỷ nữ trên người liền mật nước hoa quế mùi hương, cùng hạ liên sinh ngao chế mật nước hoa quế uống hương vị giống nhau. Nàng còn nói hôm nay nếu là gặp được này tỷ nữ, còn muốn hảo sinh lánh giáo một phen, giúp liên sinh nhìn xem còn có hay không cái gì càng tốt điểm tử. Chính là hôm nay liền không thấy được. Hoài Nam Bá nhưng thật ra thực phong khinh vân đạm mà nói, ta nơi này này mấy tháng gặp sự, hơn nữa trước kia cũng không có giam bọn hạ nhân bán mình khế, cho nên này mấy tháng thường xuyên có người rời đi, ta đều lười đến đi quảng. Chỉ cần chiếu cố ta phu nhân vài người còn ở là được. Hoài Nam Bá trong giọng nói có một loại nhàn nhạt thế ngoại cảm giác. Cố phát huy mạnh đều có chút hoài nghi, tuy rằng hắn là không quá thích mục từ đồng. Nhưng là mục tử đồng tra án phương diện này khẳng định sẽ không có vấn đề, hắn cùng thái tử đều điều tra ra Hoài Nam Vương tham dự ngưu phản, đây chính là có bằng chứng. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Hoài Nam Bá, không cảm giác được trên người hắn một chút ít quyền lực dụng. Như vậy một người, như thế nào sẽ đi tranh đoạt vương vị? Lý Nguyên Cẩm cảm thấy thật đáng tiếc, còn không có hỏi tham gia tới kia tỷ nữ sẽ làm cái dạng gì mật nước uống, liền không thấy được. Trong lòng chính thở dài đâu? Bên cạnh tỷ nữ cấp Lý Nguyên Cẩm thịnh cháo, không cẩn thận sái một chút ra tới, vội vàng, cười nói khiểm, thật sự xin lỗi á cô nương, ta tay không xong, sai cháo. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy hoài nam bá người ở đây cùng người quan hệ đều đặc hảo, tỷ nữ giống như cũng chính là đem này coi như là một phần công tác, không có đặc biệt không lương ngốn gối. Lý Nguyên Cẩm nói không có việc gì, kia tỷ nữ cười cảm tạ một câu liền đi xuống, hoài nam bá pha có chút bất đắc dĩ. ta này trong phủ kỳ thật vẫn luôn đều thói quen như vậy bọn họ cũng không sợ ta ta cũng sẽ không đối bọn họ làm cái gì cho nên hiện tại muốn chạy đều đi rồi không đi về sau ta nơi này cũng tất sẽ không bạc đái bọn hắn đang nói chuyện, chuyệnà cửa lại toát ra tới một cái đầu đúng là hoài Nam bá phu nhân nhìn đến lý Nguyên cẩm lúc sau rất cao hứng người là người tốt a lý Nguyên Cẩm rất là khó hiểu nhưng thật ra lúc trước thỉnh cháo thị nữ cười nói Cô nương ngày hôm qua không phải làm nột tỷ đưa chút điểm tâm cấp phu nhân sao. Ta đưa đi qua, phu nhân nhìn đến lúc sau thập phần cao hứng, xảo muốn ăn. Tuy mới ăn một tiểu khối, nhưng là thực thích kia chua chua ngọt ngọt hương vị, cho nên vẫn luôn cùng nột tỷ hỏi thăm là ai đưa đâu. Người đưa. Người là người tốt. Hoài Nam bá phu nhân thập phần nóng bỏng mà lôi kéo Lý Nguyên cầm tay. Lý Nguyên cẩm tâm niệm vừa động Hoài Nam bá, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngày thường hoài nam bá phu nhân có thể hay không đi trên đường đi dạo đâu. Ta cảm thấy nàng đối ăn vặt thực thập phần cảm thấy hương thú, có lẽ đi trên đường nhìn đến những cái đó ăn vặt, có thể đối bệnh tình của nàng có chỗ lợi cũng nói không chừng. Lý Nguyên cẩm từ mình cập người, nàng cảm thấy chính mình nếu là mất chi nhớ, biến lốc biến điên rồi, phòng trừng duy nhất có thể làm nàng xúc động cũng chính là mị thực đi. Hoài nam bá cười khổ, ta không phải không nghĩ tới. Từ trước phu nhân không có biến thành bộ dáng này thời điểm, chúng ta cũng là thường thường đi ra ngoài, địa phương khác không có phương tiện, nhưng là Hoài Nam địa giới, nhưng không có chúng ta không đi qua địa phương. Hoài Nam bá trong ánh mắt toát ra hồi ước cùng hướng tới, Lý Nguyên cẩm mạc danh cảm thấy đau lòng. Ăn cơm xong, Hoài Nam bá còn muốn đi Hoài Nam phủ điểm báo, ở thánh chỉ không xuống dưới phía trước, hắn vẫn là tội nhân, vốn là muốn giam giữ ở Đại Lao. Nhưng là Hoài Nam phủ người không thể gặp bọn họ vương gia chịu khổ, nhất trí đồng ý vương gia mỗi ngày liền ở tại trong nhà, chỉ cần ngày ngày đi nha môn điểm báo là được. Có người cấp Lý Nguyên Cẩm tặng một rổ mới mẻ trái cây, này nhưng đều là vào đông thấy không thứ tốt, Lý Nguyên Cẩm đại lưu nước miếng, đúng rồi, mấy thứ này phu nhân nơi đó có hay không. Tuy rằng Hoài Nam bá phu nhân hiện tại thất thân trí, nhưng là Lý Nguyên Cẩm vẫn là cảm thấy nàng thực đáng giá khâm phục Nàng nhất định là cái đặc biệt ghê gớm nữ nhân, cho nên hoài Nam Vương mới có thể ở nàng mất trí nhớ thất trí lúc sau còn trước sau đối nàng giống như văn tích. Lý Nguyên Cẩm là như thế tưởng, nhưng mà, cố phát huy mạnh lại không cảm thấy. Hán Tổng cảm thấy có chút địa phương không đúng, nhưng là lại không nghĩ ra được vì cái gì. Cô nương, chúng ta phu nhân thích nhất ăn mới mẻ trái cây, đã tặng một rổ qua đi. Tỷ nữ cười nói. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy cái này tỷ nữ cũng không tồi, tuy rằng không có ngày hôm qua cái kia am hiểu là mật uống, nhưng là làm người hòa khí, lại ái nói chuyện, nhưng thật ra có thể nói cho Lý Nguyên Cẩm không ít tin tức. Lý Nguyên Cẩm thấy trái cây đã rửa sạch sẽ, trực tiếp liền cầm muốn hướng trong miệng tắc, từ cửa tiến vào cố phát huy mạnh thấy ngăn cản không kịp, trực tiếp sờ khởi túi tiền một tiểu khối bạc, đánh vào Lý Nguyên Cẩm trong tay trái cây thượng. Trái cây phương hướng một hoài. Lý Nguyên Cẩm trên dưới hàm răng cắn ở bên nhau, phát ra lệnh người hê răng tư vị. Lý Nguyên Cẩm đang muốn phát hỏa, nói giỡn cũng muốn có cái độ, như thế nào có thể sử dụng ám khí đả thương người đâu. Đứng lên liền phải giáo dục cố phát huy mạnh, nhưng mà nhìn đến cố phát huy mạnh ánh mắt trong ngáy mắt, Lý Nguyên Cẩm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó đột nhiên ngay tại chỗ đi xuống một ngồi sổn. Một phen trụ thủ từ bên người nàng sẽ qua, nàng ngồi sổn xuống. Kẻ truy thủ cũng lập tức thay đổi phương hướng chiều hạn. Cũng may Lý Nguyên Cẩm trốn đến ngo, chỉ bị truy thủ Hoa bị thương làn ra. Lý Nguyên Cẩm lời nói không nói nhiều, lập tức chui vào cái bàn phía dưới, người nọ thu hồi truy thủ liền hướng về phía cái bàn phía dưới tới, Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng tránh đi, ngay sau đó Cố Phát Huy mạnh liền hướng về phía người này một quyền lại đây. Mấy chiêu đối kháng giới, người này thấy đánh không lại, lập tức xoay người liền chạy. Cố Phát Huy mạnh không có đuổi theo. Đem Lý Nguyên Cẩm từ cái bàn phía dưới vớt ra tới, phản ứng còn không tính chầm sao. Trời biết hắn vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi. Nếu là người nọ xúc phạm tới nàng, cố phát huy mạnh tâm từ đây đều phải không? Người kia là ai? Từ đâu tới đây? Lý Nguyên Cẩm vỗ vỗ trên quần áo hôi, biểu tình nghiêm túc. Hoài Nam bá phủ ở Hoài Nam thanh danh không tồi, trong phủ lại không có như thế nào thiết trí hộ vệ. Tình huống như vậy dưới Hoài Nam bá phủ đều không có cái gì vấn đề. Cố tình bọn họ gần nhất liền có người ám sát nàng. Nàng có cái gì địa phương nhận người mắt sao? Phía sau tỷ nữ trong lòng run sợ, bưng chậu run run thành một đoàn, đến lúc này còn không có có thể bình tĩnh trở lại. Lý Nguyên Cẩm xem nàng sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, nghĩ thầm này còn liên lụy nhân ra, vì thế vây vây tay, ngươi dọa tới rồi đi. Ngượng ngùng a, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này hai chúng ta không có việc gì. Kia tỷ nữ tuy cảm thấy có chút không ổn, Trên mặt hiện ra một tia do dự, nhưng là rốt cuộc vẫn là ở Lý Nguyên Cẩm khuyên bảo hạ xoay người muốn đi ra ngoài. Cố phát huy mạnh kiểm tra rồi một lần Lý Nguyên Cẩm toàn thân trên giới không có mặt khác miệng vết thương, tê tê chỉ thủ hoa thương miệng vết thương, máu cũng không có gì thường, lúc này mới lạnh như băng mà mở miệng, ngươi liền tính toán như thế đi ra ngoài sao. Là thật khi chúng ta nhìn không ra tới, cửa tỷ nữ thân mình chấn động, quay đầu lại, vẻ mặt mở mịt. Duệ vương gia là đang nói ta sao? Cố phát huy mạnh cười, ai cho ngươi là gan ở buồn vương trước mặt ngươi a ta? Kêu tỷ nữ biến sắc, biến thành có chút thấp thỏm cùng ái náy bộ dáng. Duệ vương gia giáo hơn chính là, là nô tỷ không có quý củ. Cố phát huy mạnh cười, nhưng là ta nhưng chưa nói ta là duệ vương gia, ngươi như thế nào biết ta đúng vậy đâu? Cái này cái kia tỷ nữ che giấu không nổi nữa, tâm một hành, cũng không chạy, muốn sát muốn sẻo tùy các ngươi. Lý Nguyên cẩm lúc này mới phản ứng lại đây, này trái cây có vấn đề. Cố phát huy mạnh quay đầu xem nàng, Lý Nguyên cẩm vội vàng cầm lấy một cái trái cây, cố phát huy mạnh ngươi còn nhớ rõ sao. Chúng ta vào thành thời điểm cái kia cụ bà nói hoài nam bá phủ đã lâu không có đi mua trái cây, này tỷ nữ vừa mới còn nói bá phu nhân thích ăn, mỗi ngày đều ăn. Cố phát huy mạnh rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đến bây giờ mới hiểu được à. Lý Nguyên Cẩm hoành hắn liếc mắt một cái, quay đầu đi hỏi kia phân tỷ nữ, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Là tính toán hại ta, vẫn là tính toán thông qua ta hại duệ vương gia. Kia tỷ nữ trên mặt hiện ra một cái căn bản không để bụng tươi cười, ta cái gì cũng sẽ không nói. Không nói, còn có khả năng tồn tại, nói, liền nhất định đã chết. để ra nghi vấn hồi lâu, nay tỷ nữ chính là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Lý Nguyên Cẩm khó thở. Cố phát huy mạnh làm người đi thỉnh Hoài Nam bá lại đây. Hoài Nam ba vội vã tới, trên mặt còn tràn đầy không tin. Này tỷ nữ ở chúng ta trong phủ có 5 năm, chưa từng có lộ ra cái gì dấu vết. Đây là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn ám sát vương gia? Người sau lưng người là ai? Vì cái gì muốn như thế làm? Hoài Nam ba thập phần đau lòng, bởi vì những việc này, phản phất nháy mắt lại già nua vài tuổi. Cô phát huy mạnh lạnh lùng mà nhìn hắn, hoài nam bá phủ xuất hiện người như vậy, chẳng lẽ bá ra một chút cũng không biết. Hoài nam bá thấy cô phát huy mạnh thay đổi xưng hô biết chính mình hôm nay như thế nào cũng trốn bất quá đi, chỉ có thể quỳ xuống tới. Hôm nay ta quản giáo không nghiêm, không biết nhìn người, giáo trong phủ trà trộn vào như vậy ra tế, còn bị thương lý cô nương. Ta thật sự là tội đáng chết vặn lần. Ta hiện giờ đã bị tức đoạt hoài nam phủ quản hạt quyền. còn thỉnh Duệ Vương ra rời bước đến Hoài Nam phủ phủ gióng chỗ, hắn bên kia có thể theo lẽ công bằng phá án. Hoài Nam ba run run hơi hơi mà đứng lên, Lý Nguyên Cẩm đột nhiên cảm thấy trên người hắn nho nhã, có lẽ cũng là một loại giàn ua. cố Phát Huy Mạnh không có lưu tình mặt, Hoài Nam Bá không phải nói muốn đi báo con sao. Như thế nào? Phép khích tướng sao? Này đôi cô Phát Huy Mạnh cũng mặc kệ dùng, lập tức liền áp Hoài Nam Bá muốn ra cửa. Lý Nguyên Cẩm không rên một tiếng mà theo ở phía sau, đi đến bá phủ cửa thời điểm, một cái không nên xuất hiện người xuất hiện. Hoài Nam bá phu nhân có chút mờ mịt khó hiểu mà đứng ở cạnh cửa nhìn bọn họ, các người muốn mang bình minh đi nơi nào. Ta cũng có thể đi sao Lý Nguyên Cẩm đột nhiên chua sót, Hoài Nam bá như thế nhiều năm một lòng nhào vào Hoài Nam bá phu nhân trên người, từ bá phu nhân đơn thuần thiên chân liền có thể nhìn ra tới Hoài Nam bá người cũng không hư. Trong phủ có mấy cái mật thám là khó tránh khỏi, liền duệ vương phủ đều có, hoài nam bá này cả ngày đều mặc kệ là, liền quang thủ phu nhân bộ ráng, càng ra không có khả năng xử lý hảo vương phủ. Chẳng qua, quan vẫn là muôn báo, liền tính là nương cơ hội này quét sạch hoài nam bá phủ mật thám thế lực cũng hảo. Lý Nguyên cẩm thập phần xin lỗi mà đối hoài nam bá phu nhân không lưng, cố phát huy mạnh cũng gắt gao nhìn chầm chầm hoài nam bá phu nhân. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra tới cái gì dường như. Đáng tiếc hoài nam bá phu nhân chỉ giống như một cái năm sáu tuổi hài tử, bởi vì hôm nay bọn họ trên người phát ra không giống nhau cảm xúc mà có vẻ có chút nhút nhát sợ sệt. Các ngươi, muốn đi đâu à? Muốn mang bình mình đi sao? Không có được đến trở lại, hoài nam bá phu nhân lại hỏi một lần. Có lẽ là đã nhận ra cái gì? Đột nhiên liền khóc lên. Chính là nàng vẫn là không dám tiến lên hướng cố phát huy mạnh phải về chính mình tướng công. Thẳng đến cố phát huy mạnh bọn họ thật sự đem hoài nam bá mang theo đi ra ngoài, hoài nam bá phu nhân mới phát ra tê tâm liệt phế một tiếng kêu to, không cần, không cần mang đi bình minh. Hoài nam bá phủ mà chỗ hoài nam nhất phú quý địa giới, hoài nam bá phu nhân này một tiếng hò hét, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thực mau liền có người phát hiện hoài nam bá giống nhau. Bọn họ đánh giá cố phát huy mạnh liếc mắt một cái, nhìn về phía Hoài Nam bá, vương ra, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Như thế nào hảo sinh không lễ? Hoài Nam bá thập phần ôn hòa mà chiều đại gia chấp tay, chư vị, không cần lo lắng, là ta làm sai chút sự tình, hiện tại muốn đi phủ nha nói rõ ràng. Không có gì trở ngại, đa tạ các vị chiếu cố. Hoài Nam bá là người tốt, điểm này nhi Hoài Nam người đều biết. Vừa thấy này áp người của hắn hung thân ác sát, các ba cánh tức khắc liền cảm thấy cố phát huy mạnh là người xấu. sôi nổi kêu la mở ra người là ai à? Bằng cái gì bắt chúng ta vương ra à? Người mau buông ra vương ra. Cố phát huy mạnh cười lạnh, các ngươi đây là muốn tạo phản sao. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, cuối cùng thế nhưng là nửa con phố đều không muốn bán. sôi nổi chạy tới coi chừng phát huy mạnh cùng hoài nam bá. Theo cô phát huy mạnh liên tục không buông ra hoài nam bá, bá cánh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, có người từ giỏ dao chung lấy ra một khối phòng thân cũng đá cảm giác tùy thời đều phải ném ra tới. Hoài nam bá vừa thấy này tư thế, nguyên bản chỉ là việc nhỏ sợ cũng coi nháo thành đại sự, vội vàng từ giữa chuyển cùng, các ba cánh đau lòng hoài nam bá cầu bọn họ, chỉ có thể nghe theo, tránh ra một cái lộ. Từ hoài nam bá phủ thông hướng hoài nam phủ phủ nha lộ. Cố huy mạnh áp giải Hoài Nam bá qua đi, Lý Nguyên Cẩm theo ở phía sau, các ba cánh đều trận mắt giận nhìn, tựa hồ tùy thời có khả năng nhào lên tới đem Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh xé thành mảnh nhỏ. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên minh bạch Hoài Nam đáng sợ. Tới rồi Hoài Nam phủ nha, nói rõ ràng sự tình mọ nguồn, Lý Nguyên Cẩm trong tay còn lôi kéo cái kia tỷ nữ, cái kia tỷ nữ đối làm những chuyện như vậy thú nhận bục trực, nhưng là vẫn như cũ không chịu nói ra là ai sai xử. Vừa mới bắt được thực quyền Hoài Nam phủ phủ Doãn hiện tại cũng là một cái đầu hai cái đại, thấy Hoài Nam bá lại đây, lập tức tự mình tiến lên nên đón, trực tiếp phải cho Hoài Nam bá dọn chỗ. Hoài Nam bá lắc đầu, làm phiền Hồ đại nhân, nhưng là từ mồ đã làm sai chuyện, lúc này là tới phủ nha nói rõ. Hoài Nam phủ Doãn Hồ đại nhân vẻ mặt không thể tin được, đây là ra cái gì được rẽ? Là có người đi Hoài Nam bá phủ náo sự sao? Hoài Nam bá giải thích nói, Lại cũng không phải, là ta này tỷ nữ, không biết bị cái gì người mê hoặc, thế nhưng đối ta trong phủ hai vị vãn bối xuống tay. Lại đây chính là thỉnh Hồ Đại Nhân theo lẽ công bằng xử lý. Hoài Nam Ba nói rất là khiêm tốn, Hồ Đại Nhân liên tục xua tay không dám. Nhìn thoáng qua cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm, lại cảm thấy này hai người trẻ tuổi trên người quý khí mười phần, sợ là cũng không như vậy hảo xử lý. Duy nhất chỉ có thể là đối với kia phạm tội tỷ nữ khai hỏa, lớn mật điêu dân, vì sao phải ở hoài nam bá phủ hành hung. Kia tỷ nữ quỷ gối đường hạ, không nói một lời, hồ đại nhân thấy phủ nha ngoài cửa đều chen đầy lại đây xem náo nhiệt ba cánh, trên đầu cũng là có chút nôn nóng, đường hạ nữ tử vì sao không nói lời nào. Đối với ngươi hôm nay sở phạm việc có gì ngôn ngữ, như thế luôn mãi, kia tỷ nữ cũng không chịu mở miệng, làm cho hoài nam bá mặt. Hồ Đại Nhân không phải thực dám dụng hình, nhưng là trước mắt nhìn thấy nàng như vậy, quay đầu Hoài Nam bá tuy rằng là thập phần đau lòng bộ ráng, nhưng là như cũ chắp tay nói cho Hồ Đại Nhân theo lẽ công bằng xử lý. Hồ Đại Nhân khó xử, Hoài Nam bá đứng lên đối Hồ Đại Nhân hành lễ, đem chính mình thái độ phóng rất thấp, kêu Hồ Đại Nhân không cần bận tâm hán. Lập tức liền có bá tánh đau lòng Hoài Nam bá, Hoài Nam bá lại không có làm sai cái gì sự. Chỉ là hắn trong phủ hạ nhân chịu người sai xử làm như vậy sự vì cái gì muốn hoài Nam Bá cùng nhau ở chỗ này buổi chịu tội chính là hoan Uổng hoài Nam Vương một lần chẳng lẽ còn tưởng oan uổng lần thứ hai sao một đám cầu quan khối xuống đài chúng ta chỉ cần hoài Nam Vương làm hoài Nam chủ tử chính là chỉ cần Hoài Nam Vương Hoài Nam Vương Hoài Nam Vương trong khoảng thời gian ngắn tiếng Laung trời Hoài Nam bá trong lòng cảm động, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người. Các vị bà tánh, cảm tạo đại gia đối từ mối quan tâm yêu quý, từ mối tuy không có ý xấu, nhưng là cũng không biết nhìn người, các bên người bạn bè thân thích tạo thành thiên toái, liên quan Hoài Nam hiện giờ cũng rất có không thiện, ra vào đều phải điều tra nghe ngóng, chư vị không trách từ mối. Từ mối đã vô cùng cảm kích. Hôm nay hai vị vạn bối cháu trai ở ta trong phủ trấn kinh, từ mối không biết nhìn người. Có tội trước đây, lần này chỉ cầu có thể theo lẽ công bằng xử lý, cho ta khách nhân một cái công đạo. Hoài Nam Ba nói thẳng thắn thành khẩn, các ba tánh đau lòng không thôi, nhưng là cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh nghe xong xuống dưới. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cầm liếp nhau, thật đúng là không thể tưởng được Hoài Nam Bá nhân khí cư nhiên như thế cao. Các ba tánh không hỏi đúng sai, mặc kệ thị phi, đề cập Hoài Nam Bá sự, liền một ngụm nhận định là người khác sai. Hoài Nam bá nhất định là vô tội. Hoài Nam bá nếu yêu cầu theo lẽ công bằng xử lý, bá tánh liền đem đầu mâu nhắm ngay kia tỷ nữ, mạnh liệt yêu cầu hành hình, muốn này tỷ nữ thổ lộ ra chân tướng, còn Hoài Nam bá một cái trong sạch. Lý Nguyên Cẩm nhìn kia răn chắc bản tử từng cái đánh vào một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ trên người, bất quá số hạ, kia tỷ nữ trên người liền tràn ra huyết hoa. Chính là kia tỷ nữ như cũ không chịu nói, chờ đánh mà là bản tử lại muốn thẩm vấn thời điểm. Kêu tỷ nữ dùng hết toàn thân sức lực, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, thu bản tử thời điểm một đầu trang ở cây cột thượng đương trường tắt thở. Lý Nguyên cẩm sợ tới mức thét chói thai, cố phát huy mạnh vội vàng rối tay che lại nắng mắt, đừng nhìn. Hồ Đại Nhân cũng sợ tới mức run run, trước tiên liền đi xem Hoài Nam Bá. Việc này tuy rằng là này tỷ nữ phạm, Hoài Nam Bá cũng đem người đưa lại đây, lại còn có thập phần phối hợp, nhưng là rốt cuộc đây là Hoài Nam Bá phủ người. chết ở phủ nha, này đã có thể không thích hợp. Hồ Đại Nhân hai đùi run dậy, trên mặt đều khó xử thành một đóa cúc hoa, Bá ra, ngài xem này, nhưng làm sao bây giờ? Hoài Nam bá cũng không nghĩ tới này, tỷ nữ tính tình thế nhưng như thế liệt, nói đâm chết liền đâm chết, thập phần đau lòng, nô kỳ thật chỉ nghĩ muốn này, tỷ nữ nói ra phía sau màn chủ mưu là ai? Nàng là ta hoài Nam bá phủ người, luôn luôn làm việc thành thật, nếu không phải có nguyên do. Nhất định sẽ không làm như vậy sự. Đáng tiếc ta a Như thế nào liền không nghĩ tới phải cho nàng chủ trì công đạo đâu. Hoài Nam bá trong lòng là hối hận, chỉ nghĩ duệ vương ra đến phóng, ở hắn nơi đó bị kinh, như thế nào đều phải cấp cái cách nói. Hắn tưởng chính là đến phủ nha nơi này, nếu là này tỷ nữ chiêu, hắn lại bồi thượng mặt già, còn có thể làm cố phát huy mạnh tha này tỷ nữ một mạng. Liên hệ đến gần nhất trong phủ xuất hiện đủ loại đường rẽ. Hoài Nam bá trên mặt nếp nhăn lại thâm bài phần, nguyên bản thập phần nho nhã một vị trung niên Mỹ nam tử, giờ phút này thế nhưng đã có chút lao thái. Thôi, thôi, nếu nàng đã nhận tội đền tội, tôi không kịp người nhà, cho hắn người nhà đưa 20 lượng bạc, làm cho bọn họ lại đây đem người mang về đi. Dứt lời, cũng không đành lòng xem trên mặt đất tỷ nữ thi thể, bóng dáng tăng thương mà rời đi Hoài Nam phủ Nha Cố phát huy mạnh còn đứng tại chỗ. Hồ đại nhân không biết thân phận của hắn, chỉ cho rằng hắn không phục này phán quyết, cho nên không muốn rời đi, vội vàng cười theo đi qua, vị công tử này, không biết ngài cùng hoài nam bá là cái gì quan hệ, như thế nào xưng hâu ngài đâu. Nga, ta họ cố, cố phát huy mạnh cao mày, hôm nay sở hữu sự đều thực không bình thường, nguyên bản chính là hoài nghi bá phủ có chút kỳ quạc, cho nên mới quyết định dẫn người tới phủ nha. Chính là cảm thấy người nhiều. Sau lưng người không dám làm tay chân, chính là không nghĩ tới này tỷ nữ đột nhiên liền chính mình đâm chết. Chuyện này theo đạo lý cùng hắn không quan hệ, nhưng là này tỷ nữ vì sao phải ám toán hắn cùng Lý Nguyên Cẩm. Lại vì sao thất bại lúc sau không rên một tiếng. Hoan có đầu nợ có chủ, Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh mới đến Hoài Nam hai ngày, cái gì người đều còn không có thấy đâu, này tìm tới bọn họ là cái gì ý tứ. Trở lại Hoài Nam bá phủ. Lý Nguyên Cẩm cũng là cảm thấy thực buồn bực, nàng giống như cùng nhà cao cửa rộng phú quý nhân ra trời sinh phản hướng, phía trước ở Kinh Thành, cố phát huy mạnh trong phủ, nàng cũng là hai ngày liền thay đổi ba cái tỷ nữ. Nay tới rồi Hoài Nam, cũng mới hai ngày, cái thứ nhất tỷ nữ vô cơ không thấy, cái thứ hai tỷ nữ liền như thế không minh bạch đã chết. Lý Nguyên Cẩm tức khắc có chút lông tơ chót vót, nhìn Hoài Nam bá còn không có dỡ xuống tới Hoài Nam vương phủ bằng hiệu, đột nhiên không phải rất muốn đi vào. Cô Phát Huy Mạnh đã nhận ra, cô ý đậu nàng, như thế nào? Sợ a Lý Nguyên Cầm nói, sắc thật sợ, ta đều còn không có suy nghĩ cẩn thận với ai kết thù, lại ngại ai mắt, lúc này người khác ở trong tối, ta ở mình, có thể không sợ sao? cố Phát Huy Mạnh nói, ngươi có phải hay không lốc? Ngươi thật cho rằng người khác là hướng về phía ngươi đi. Tự nhiên là hướng về phía ta tới A Đừng lo lắng, có buồn vừa ở, nhất định bảo ngươi bình an. Nói liền phải nắm Lý Nguyên cẩm tay đi vào, Hoài Nam nơi này chính là hảo a. Vừa mới ở phủ nha sử án tử, bên ngoài thiếu nam thiếu nữ đều là nắm tay cùng nhau xem, dân phong quả nhiên thuần phát mở ra. Bình Minh, Bình Minh, Bình Minh ngươi đi đâu? Vào cửa không đi hai bước, chỉ thấy Hoài Nam bá phu nhân liền vọt đi lên, lôi kéo Hoài Nam bá ống tay háo, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Hoài Nam sợ trên người huyết tinh khí hướng sát phu nhân. Vội vàng liền phải nẹ tránh, như thế một chốn phía sau hạ nhân không giữ chặt, hoài nam bá phu nhân liền té lăn trên đất. Cũng may nàng đối đau đớn cảm giác cũng không giống như rõ ràng, lo chính mình bỏ dậy, vẫn là hướng hoài nam bá trên người Pháp. Hoài nam bá vội vàng rỗi tay ôm lấy nàng, đối cô phát huy mạnh lộ ra một cái thập phần xin lỗi tươi cười, mang theo phu nhân đi xuống, tiểu kiều, kiều, đừng sợ, ta chính là đi ra ngoài làm việc. Làm người cho ngươi mua yêu nhất ăn tôm hấp dầu, trong chốc lát ta lột cho ngươi ăn, được không? Lý Nguyên Cẩm hơi có chút hâm mộ mà nhìn hoài nam bá cùng phu nhân bóng dáng, lúc này mới kêu phu thê tình thâm. Cố phát huy mạnh nhìn hoài nam bá phu nhân, trong lòng thập phần hụt hẫng Hắn từ ngày hôm qua liền bắt đầu hoài nghi hoài nam bá phu nhân thân phận, nhưng là hoài nam bá phu nhân này trạng thái, căn bản không có biện pháp câu thông. Nàng! Rốt cuộc có phải hay không hắn mẫu thân? Cố phát huy mạnh đem hoài nam bá phu nhân hình tượng mang nhập đến viết kia buồn bút ký nhân thân thượng, tổng cảm thấy có cái gì địa phương không đúng. Đại khái là bởi vì hoài nam bá phu nhân đã thất trí, cho nên như thế nào đều không thể đem nàng cùng kia buồn bút ký chủ nhân liên hệ ở bên nhau. Trải qua chuyện này, Lý Nguyên Cẩm tổng cảm thấy hoài nam bá phủ không phải thực Thái Bình, nhìn bên người tâm tới tí nữ, như thế nào đều không thể an tâm xuống dưới. Nhưng là bởi vì còn muốn điều tra cố phát huy mạnh mâu thân sự tình, vẫn như cũ chỉ có thể ở nơi này. Nhưng mà, hoài nam bá phu nhân lại là đối bọn họ thực cảm thấy hứng thú, đại khái là trong phủ chưa từng có đã tới như vậy khách nhân, hoài nam bá phu nhân thường xuyên lại đây tìm Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh chơi. Cố phát huy mạnh đi ra ngoài đi bộ, thuận tiện tìm xem xem có cái gì manh mối, Lý Nguyên Cẩm rảnh rỗi không có việc gì, liền ở trong phòng phát đậu giá. Hôm nay mới vừa phát hảo đậu giá, Lý Nguyên Cẩm đang chuẩn bị dịch đến trong viện đi trích đậu giá thời điểm, Hoài Nam bá phu nhân đột nhiên xông vào, phía sau không có người đi theo. Lý Nguyên Cẩm vội vàng buông đậu giá khung, đem nàng đỡ hảo, "Phu nhân, ngài như thế nào tới?" Hoài Nam bá phu nhân vỗ tay kêu to, "Chơi, chơi. bình Minh, không, chơi, cùng các người chơi." Hoài Nam bá phu nhân một cái từ một cái từ ra bên ngoài nhảy. Lý Nguyên Cẩm cư nhiên nghe minh bạch đại khái là Hoài Nam Bá có chuyện không có cách nào đổi phu nhân chơi đùa này hoài Nam Bá phu nhân liền tìm tới rồi Lý Nguyên Cẩm nơi này Hoài Nam Bá phu nhân nhìn đến trăng trẻo mập mạp đậu giá thập phần vui vẻ Lý Nguyên Cẩm đối tỷ nữ co bóng ma ngược lại rất nguyện ý cùng Hoài Nam Bá phu nhân nói chuyện phu nhân ngài ăn qua cái này sao cái này kêu đậu giá ai đối đậu giá Hoài Nam Bá phu nhân học theo Gật đầu đi theo niệm, đậu giá. Nói liền dối tay đi bắt đậu giá, muốn hướng trong miệng tắc, Lý Nguyên cẩm tiểu tâm đoạt xung dưới. Phu nhân, cái này vẫn là sinh, hiện tại không thể ăn. Ngươi nếu là muốn ăn đậu giá nói, ta trong chốc lát cho ngươi làm được không? Đúng rồi, ngươi ăn cay được không? Hoài Nam bá phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không thể ăn. Cay. Lý Nguyên cẩm cười, ta đây liền cho ngươi làm cái bạch ngọc phượng hoàng. Không cay. Ăn rất ngon. Hoài Nam bá phu nhân vô tay cười to, cửa lại liên tiếp xông tới còn vài người, đều là Hoài Nam bá phu nhân bên người hầu hạ người, đầy mặt kinh hoàng. Lý Nguyên Cẩm bị bọn họ hoảng sợ, chấn ăn nói, không có việc gì, Hoài Nam bá phu nhân ở ta nơi này rất tốt, không có việc gì, các ngươi đừng có gấp. Không thể không nói Hoài Nam bá ở Hoài Nam thật sự rất được dân tâm, nay mấy cái hạ nhân phát hiện Hoài Nam bá phu nhân không thấy, ánh mắt kia kinh hoàng. Khẩn trương, lo lắng, sợ hãi. Tiếp tục là một quan trọng tí dục nước trạng thái. Lý Nguyên Cẩm đem hoài nam bá phu nhân còn cho bọn hắn, bọn họ còn thập phần khẩn trương. Lý Nguyên Cẩm đành phải nói, hoài nam bá phu nhân không có việc gì, cùng ta nơi này nói trong chốc lát lời nói, đều là hảo hảo, các ngươi không cần quá khẩn trương. Chính là Lý Nguyên Cẩm càng nói, bọn họ giống như liền càng khẩn trương, đối Lý Nguyên Cẩm nói lời cảm tạ lúc sau. Vội vội vàng vàng liền vây quanh hoài nam bá phu nhân rời đi Cơm chưa khi hoài nam bá như cũ từ bên ngoài trở về Biết hoài nam bá phu nhân một người sống tới rồi lý nguyên cẩm bên này lúc sau Tự mình lại đây xin lỗi Xin lỗi à, thật sự là nội tử này chứng bệnh có chút không biết nặng nhẹ Nhưng là này cũng đúng là nàng xích tử chi tâm bộ ráng Cho nên ta vẫn luôn liên tiếp quảng giáo Lần này thật sự là va chạm duệ vương gia Mong rằng duệ vương gia thứ tội Cố phát huy mạnh vội vàng nâng dậy tới hoài nam bá, không sao, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra nhận thức một vị đại phu, y lý thuật thật là cao minh, ngay cả lúc này đây hoàng thượng chúng độc đều là hắn giải, không bằng ta viết tin gọi người tìm kiếm hỏi thăm một chút vị này đại phu, làm hắn tới hoài nam nhìn xem. Hoài nam bá lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói như vậy hắn nghe xong trăm ngàn biến, từ lúc bắt đầu tin tưởng tràn đầy, đến bây giờ gợn sóng vô kinh, các loại tao ngộ. Đã sớm đã không phải dăm ba câu có thể nói được thanh. Đa tạ Duệ vương ra quan tâm, nếu là này thần y lì ở đại phu đi ngang qua Hoài Nam, nhưng thật ra có thể mời đến hỗ trợ nhìn xem nội tử chứng bệnh. Nhưng nếu là không ở Hoài Nam, cũng không cần cố tình têu lên tới. Hoài Nam vương nói bằng thẳng, nhưng là trong đó không tín nhiệm, cùng cơ hồ vô hy vọng an bài, bộc lộ ra ngoài. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm cũng không hảo lại tiếp tục khuyên bảo đi xuống, tiện đi Hoài Nam bá. Lý Nguyên Cẩm hỏi cố phát huy mạnh, chúng ta thật sự muốn thỉnh từ đại phu lại đây sao? Cố phát huy mạnh gật đầu, đương nhiên muốn. Hắn còn không có xác nhận hoài nam bá phu nhân rốt cuộc có phải hay không hắn mẫu thân, đương nhiên muốn thỉnh người lại đây xác nhận. Lý Nguyên Cẩm biết cố phát huy mạnh ý tưởng, chúng ta đi thăm một chút hoài nam bá phu nhân đi. Cố phát huy mạnh do dự hạ, gật đầu, hảo, ăn xong cơm chiều đi. Cơm chiều qua đi. Lý Nguyên Cẩm làm hồ lâu nào đường cùng một ít đường phèn trái cây mang qua đi, hoài nam bá không ở trong phủ, mới tới hạ nhân đảo cũng không biết kiến kỵ, dù sao trong phủ khách quý muốn thăm, cũng liền cho đi. Hoài nam bá phu nhân trong viện không có gì người, lại còn có thực tăng tĩnh, chỉ có thể nghe được trong phòng hoài nam bá phu nhân lẩm bẩm tự nói, bình minh, bình minh. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh liếc nhau, trong lòng đều phát lên chút nghi hoặc, Đã nhiều ngày nhưng phàm là nhìn thấy hoài nam bá phu nhân, nàng chính là không có một khắc không hoạt bát hiếu động. Lúc này loại này an tĩnh trạng thái chưa từng thấy quá. Đi đến cửa phòng, từ trong phòng ra tới tỷ nữ vừa thấy cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm, trong tay bưng khay đột nhiên kinh hoàng thất thủ rơi xuống trên mặt đất. Kia tỷ nữ theo bản năng dối tay đi nhặt, nhưng là thực mau lại vội vàng hành lễ, gặp qua duệ vừng ra gặp qua Lý cô nương. Lý Nguyên cẩm túi đầu nhìn giống nhau ké rớt trên mặt đất đồ ăn, từ to rộng tay áo chung rỗi tay đi chạm vào cố phát huy mạnh một chút. kia tỷ nữ trên mặt thập phần kinh hoàng nhưng là này trong chốc lát cũng biến quá mặt tới, hành lễ liền đứng ở cửa, bồi cười nói, duệ vương ra, Lý cô nương, nơi này nô tỷ không cẩn thận đánh nghiêng đồ vật, còn muốn thu thập một lát, nếu là hai vị không có bên sự, vẫn là thỉnh về trước đi, để tránh này đó vế vật lây dính đến vương ra cùng cô nương. Cô phát huy mạnh trầm giọng nói, ta còn không có gặp qua tỷ nữ ra mặt đem khách nhân ngăn ở bên ngoài. Tỷ nữ trên mặt có một tia xấu hổ cùng hoảng loạn, nhưng là vẫn là đụng phải lá gan trở về cố phát huy mạnh nói. Duệ vừng ra, việc này thật sự là có chút đặc thù, ta là phu nhân trước mặt đại A đầu, lại ứng bá ra mệnh chiếu cô phu nhân, chúng ta phu nhân tình huống đặc thù, cho nên nô tỷ không thiếu được muốn nhiều ra chút đầu. cố phát huy mạnh hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Lý Nguyên Cẩm biết hắn trong lòng sinh khí, nghĩ đến nếu là hoài nam bá phu nhân thật là hàng nương, kia như thế nhiều năm ở như vậy tỷ nữ Phụng dưỡng dưới, không biết ăn nhiều ít khổ. Hiện tại không có thể đẩy ra tỷ nữ vọt vào đi, cũng đã là khắc chế. Lý Nguyên Cẩm tiếp nhận lời nói tới nói, nếu là như thế này, vậy các ngươi thu thập, hoài nam bá phu nhân trước mặt không thể không có người, chúng ta đi vào bồi nàng thì tốt rồi. Nói liền phải mại chân. Kia tỷ nữ đột nhiên lắc mình hướng môn trung gian chạm dùng thân mình đem phòng môn đổ gắt gao. Này! Sợ là không quá phương tiện đi. Lý Nguyên Cẩm cười, nhưng là tươi cười chung lại cũng mang lên củng cố phát huy mạnh không có sai biệt lạnh lẽo Nga! Có cái gì không có phương tiện đâu. Kia tỷ nữ đánh giá một chút Lý Nguyên Cẩm, đột nhiên Linh Cơ vừa động, chỉ vào Lý Nguyên Cẩm váy nói, Cô nương, cửa này hạm chỗ đã dơ trầm như vậy, cô nương ăn mặc như thế lại váy. từ nơi này quá liền phải làm dơ. Lý Nguyên Cẩm tiếp tục mỉm cười, ha ha, không quan hệ, một cái váy nơi nào so được với hoài nam bá phu nhân tôn quý đâu. Hú hồ, hoài nam bá phu nhân tâm trí giống như con trẻ, lúc này bên người nếu là không ai, nhất định thực sợ hãi, chúng ta vẫn là vào xem đi. kia tỷ nữ còn định nói thêm cái gì, cố phát huy mạnh không kiên nhẫn, không phải lấy trên mặt đất làm dơ làm lấy cơ sao. Cố Phan Huy mạnh duỗi tay ôm lấy Lý Nguyên Cẩm vòng eo, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, sau đó lui ra phía sau vài bước, đột nhiên bay lên trời, ôm Lý Nguyên Cẩm bay lên, một chân đạp ở khung cửa thượng, đúng là đối với kia tỷ nữ đầu vị trí, sau đó dừng ở trong môn. Kia tỷ nữ chỉ cảm thấy một chân liền từ chính mình bên lỗ hai thượng cọ qua đi, trong lòng hoảng sợ cực kỳ, này chân nếu là lại thiên thượng nửa phần, này đã có thể muốn đá lạn nàng mặt. Tỷ nữ sắc mặt trắng nhợt, Cố phát huy mạnh lại là quay đầu lại cười lạnh một tiếng, hiện tại không ố với đi. Chúng ta đều vào được. Lý Nguyên Cẩm từ cố phát huy mạnh trên người bò xuống dưới lúc sau lập tức vọt vào đi xem hoài nam bá phu nhân, liền bọn họ đứng ở cửa nói chuyện này một lát, trong phòng hoài nam bá phu nhân kia cùng tiểu hài tử tìm mụ mụ giống nhau nỉ non thanh đã dần dần nghe không được. Lý Nguyên Cẩm trong lòng sốt ruột, buột miệng thốt ra, các người rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người sự. Các người đối hoài nam bá phu nhân xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngăn đón chúng ta không cho thấy? Nói vòng khai tỷ nữ vọt tới trong phòng, liền nhìn đến hoài nam bá phu nhân mắt đột nhiên sáng ngời, người liền phải đứng lên đối với Lý Nguyên cẩm cười, nhưng là một cái tươi cười còn không có nở rộ xong hoài nam bá phu nhân liền sau này một đảo, ngã xuống giường bạt bộ thượng. Lý Nguyên Cẩm vội vàng qua đi nâng dậy hoài nam bá phu nhân, kia tỷ nữ cũng từ cửa đoạt bước lại đây. Liền phải rối tay đi bẻ Lý Nguyên cầm tay. Lý Nguyên cẩm vội vàng né tránh. Kia tỷ nữ không ngừng có phải hay không bởi vì hơi kém bẻ chết Lý Nguyên cầm tay, vội vàng túi đầu, vì thế liền không biết vì sao lại gián đoạn động tác. Lý Nguyên cẩm ôm hoài nam bá phu nhân, lại nhìn về phía kia tỷ nữ, khí muốn mệnh. Các người đối hoài nam bá phu nhân làm cái gì? Này nhóm người, bởi vì hoài nam bá không ở trong phủ, liền như thế đối đãi hoài nam bá phu nhân sao? Tuy rằng nàng thất trí, chí, chính là nàng cũng là cái sống sờ sờ người A. Lý Nguyên cẩm trái tim băng giá mà nhớ tới ở kiếp trước trên mạng nhìn đến tin tức, cha mẹ đều ở công tác, liền hoa giá cao tiền đi mời bảo mẫu, chính là hy vọng bảo mẫu có thể chiếu cố hảo hải tử. Chính là có chút bảo mẫu tâm hư, thừa dịp chủ nhân không ở nhà, liền ngược đại hải tử, không cho đồ vật ăn, một hai tuổi trẻ con tùy ý liền sách lên tới chụp đánh. Lý Nguyên cẩm nhìn trong lòng ngược hoài nam bá phu nhân, dung nhan an tường, phản phất không biết thế gian này có bao nhiêu đáng ghê tởm giống nhau. Hồn nhiên không rảnh. kia tỷ nữ xác nhận hoài nam bá phu nhân không tỉnh lại, tức khắc hơi thở cũng thông thuận. Lý cô nương đây là nói cái gì lời nói, chúng ta vẫn luôn là tận tâm chiếu cố hoài nam bá phu nhân, vừa rồi xác thật chỉ là bởi vì trên mặt đất dơ sợ va chạm rệ vương ra cùng Lý cô nương, cho nên mới ngăn đón hai vị. Hiện tại nếu hai vị đều vào được, bồi phu nhân cũng có thể. Đến nỗi phu nhân, bất quá chính là ngủ đi qua mà thôi. Phu nhân làm việc và nghỉ ngơi cùng tiểu hài tử giống nhau, thập phần dễ dàng mệnh, một mệnh liền ngủ rồi. Tỷ nữ không có sợ hãi, liền nói nhẹ nhàng bấm ơ. Lý Nguyên Cẩm cả giận, người nói dối. Hoài Nam bá phu nhân căn bản không phải ngủ rồi. Nàng là hôn mê. Vừa mới Lý Nguyên Cẩm dẫn đầu vọt vào tới. Hoài Nam bá phu nhân rõ ràng là nhìn đến nàng lúc sau tinh thần có tỉnh lại cảm giác, nhưng là dây tiếp theo lại đột nhiên về phía sau đảo đi, sau đó liền hiện ra hiện tại loại này hôn mê trạng thái. Này không phải hôn mê là cái gì? Lý Nguyên cẩm hận cực kỳ người như vậy, tiếp trước có cái thường xuyên tới nhà nàng mua đậu hủ tiểu tỷ tỷ, sinh hài tử, rõ ràng thực hoạt bát tiểu tỷ tỷ muốn ra tới công tác, kết quả trong nhà nguyệt tẩu ngại hài tử luôn là khóc, liền cấp tiểu bảo bảo huy diệu. Hống tiểu bảo bảo uống say ngủ. Như vậy tiểu nhân hài tử, còn ở uống mãi, như thế nào có thể cho bọn họ uống rượu đâu. Tỷ nữ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là che giấu thực hảo, lý cô nương nói đùa, hoài nam bá phu nhân hảo hảo, chỉ là ngủ rồi, như thế nào có thể là hôn mê. Nói còn mang lên vài phần người từng trải khẩu khí, cô nương là vừa trụ đến trong phủ, cho nên còn không rõ ràng lắm. Hoài Nam bá phu nhân luôn luôn là đến cái này điểm nhi liền phải ngủ. Lý Nguyên Cẩm đánh chết không tin, nhưng là này tỷ nữ xảo lưỡi như hoàng, Lý Nguyên Cẩm lại không có chứng cứ, chỉ có thể ôm Hoài Nam bá phu nhân. Cố phát huy mạnh tiến lên, quỳ gối giường bạt bộ trước, đối với Hoài Nam bá phu nhân hành lễ, xin lỗi. Cố phát huy mạnh đối Hoài Nam bá phu nhân trước xin lỗi, nói liền dùng lực đi ấn Hoài Nam bá phu nhân người chung, đàn chung đẳng mấy cái huyệt vị. Hoài Nam bá phu nhân thập phần kiểu nộn làn da thượng thực mau liền nổi lên mấy mặt vật đỏ, nhưng là thần kỳ chính là, Hoài Nam bá phu nhân thế nhưng thật sự ở Lý Nguyên Cẩm trong lòng ngược dở dở. kia tỷ nữ theo bản năng liền phải lui về phía sau, thừa dịp cố phát huy mạnh không chú ý, vội vàng chạy ra đi, trước khi đi còn không quên thu thập rơi xuống trên mặt đất đổ vật. Lý Nguyên Cẩm ôm Hoài Nam bá phu nhân, thập phần khẩn trương, đảo cũng không rảnh lo nàng. Hoài Nam bá phu nhân qua mấy tức công phu, rốt cuộc cưm một tiếng từ từ chuyển tỉnh, một đôi mắt nhìn chầm chầm giường bạn bộ Dương định, hoàng hốt cười, đây là chỗ nào à? Lý Nguyên Cẩm vội vàng nói tiếp, phu nhân, đây là Hoài Nam bá phủ, ta là Lý Nguyên Cẩm, vị này chính là cố phát huy mạnh, ngài còn nhớ rõ sao? Hoài Nam bá phu nhân nguyên bản nghi hoặc mà ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đầy mặt không thể tin tưởng, dôi tay bắt lấy Lý Nguyên Cẩm tay. Nỗ lực đem ánh mắt tập trung đến trước giường cố phát huy mạnh trên người. Dược hiệu còn ở, nàng hoa một hồi lâu mới tập trung lực chú ý thấy rõ ràng cố phát huy mạnh bộ dáng. Cái này trong mắt hiện lên chính là khiếp sợ, kinh hỉ, yêu thương, sợ hãi, không thể tin được phức tạp ánh mắt. Cố phát huy mạnh. Người là Dương Nhi. Ta. Ta không nghe lầm đi. Hoài Nam bá phu nhân theo bản năng buông ra tay, muốn rôi tay đi sở cố phát huy mạnh mặt. Cố phát huy mạnh vẫn không núp nhích, tùy ý nàng rối tay vớt ve. Hắn không thể tin được, không dám hy vọng xa vời, cũng không muốn tin tưởng, trước mắt cái này phụ nhân, chẳng lẽ thật sự chính là hắn mâu thân. Cho nên hắn mâu thân vẫn luôn ở chịu như vậy trà tấn. Cố phát huy mạnh nắm chặt nắm tay, móng tay rơi vào thịt, cảm giác đau đớn làm hắn ghi khắc giờ khắc này cảm giác là, ta đúng là cố phát huy mạnh. Cố phát huy mạnh từ răng gian, gian bài trừ tới mấy chữ. Mỹ mắt nháy mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ qua hoài nam bá phu nhân bất luận cái gì một cái biểu tình. Hoài nam bá phu nhân đột nhiên rơi lệ, đầu đại nước mắt nhỏ giọt tới, rơi xuống nàng nắm chặt cố phát huy mạnh trên tay. Nàng nỗ lực há mổm, chính là đôi môi run run lại là một chữ đều nói không nên lời. Cố phát huy mạnh cơ hồ nghẹn nào, há mổm muốn cùng hoài nam bá phu nhân nói cái gì, hoài nam bá phu nhân vừa mới mới thanh minh ánh mắt đột nhiên mơ hồ lên. Nàng lắc lắc đầu, nỗ lực muốn làm chính mình thanh tỉnh, nhưng là mí mắt lại thập phần không nghe lời một chút một chút khép lại. Không. Ăn. Không cần. Ăn dùng hết sức lực nói mấy chữ này, hoài nam bá phu nhân liền một đầu ngã xuống Lý Nguyên Cẩm trong lòng ngực. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh trao đổi một cái kinh sợ ánh mắt, lại vừa thấy, ngạch cửa trô đánh nghiêng trên mặt đất đồ ăn, đã bị tỷ nữ thu thập sạch sẽ. Tỷ nữ cực nhanh tốc độ rửa sạch xong rồi, tiến vào. Liếc mắt một cái nhìn đến hoài nam bá phu nhân còn ở hôn mê, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lại đây đối Lý Nguyên Cẩm nói, cô nương, như vậy ôm nhiều khó chịu à, ngài mau bung ra, ta tới hầu hạ phu nhân ngủ. Lý Nguyên Cẩm khắc chế chính mình cảm xúc, chậm rãi đem hoài nam bá phu nhân bung xuống, đối với tỷ nữ nói, về sau không thể còn như vậy vô lễ. Đó là bên ngoài ra cái gì sự, hoài nam bá phu nhân nơi này cũng không có thể thiếu người. nhất định phải người bồi. Kia tỷ nữ thấy Lý Nguyên Cẩm biểu tình nghiêm túc, nhưng là nói đến nói đi cũng bất quá là chuyện này, trong lòng buồn cười, vẫn là đồng ý, đa tạ cô nương đề điểm, nô tỷ lần sau nhất định sửa. Trở lại cố phát huy mạnh trong sân, cố phát huy mạnh tay vẫn là lấy nắm tay hình thức nắm chặt, trực tiếp trở nên trắng, cơ hồ là muốn chính mình đem chính mình xương cốt bóp gây bộ dáng Lý Nguyên Cẩm vội vàng dối tay đi bẻ hắn tay, Ôm lấy hắn cứng đờ thân thể làm hắn hòa hoán lại đây, không cần tưởng trước kia sự, chúng ta ngấm lại hiện tại, ngấm lại như thế nào cứu hoài nam bá phu nhân. Lý Nguyên Cẩm không dám quản hoài nam bá phu nhân kêu cố phát huy mạnh nương, nàng sợ giờ phút này cố phát huy mạnh lại chịu bất luận cái gì một chút kích thích. Cố phát huy mạnh nắm nắm tay ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huyết gió vẫn luôn chuyển thật xa. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhưng là giờ phút này cố phát huy mạnh trong mắt lại là mãn nhãn đỏ bừng, hốc mắt rụt nước, a cẩm, ta. Ta thật là cái hôn đản. Hắn vì cái gì không còn sớm điểm nhi muốn đi tìm hắn mẫu thân. Vì cái gì không còn sớm điểm nhi tới Hoài Nam. Vì cái gì không còn sớm điểm nhi nhìn thấy Hoài Nam bá phu nhân. Nếu, nếu nàng thật là hắn mẫu thân, như thế nhiều năm, nàng rốt cuộc lại như thế nào lại đây? Giống hôm nay như vậy sao? Quá nên có bao nhiêu vất vả A Lý Nguyên Cẩm khuyên giải An Nủi nói, Người trước đừng có gấp, hôm nay cái kia tỷ nữ đã hoài nghi chúng ta, chúng ta còn không biết chuyện này rốt cuộc là tỷ nữ lén đi làm cho, vẫn là cùng hoài nam bá cũng có quan hệ. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi thăm hoài nam bá phu nhân, bất quá thời gian muốn sớm một chút nhi. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy kia tỷ nữ vội vã quét tước đồ ăn cặn là có vấn đề. Bằng không hoài nam bá phu nhân sẽ không đột nhiên hôn mê. Cũng sẽ không đột nhiên khôi phục bình thường, không loạn xảo gọi bậy, ngược lại có chút giống người bình thường, ít nhất đang xem đến cô phát huy mạnh thời điểm, nàng là có phản ứng. Cực cực khổ khổ chờ đến ngày thứ hai, cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm sáng sớm liền dậy, gọi người hỏi thăm hoài nam bá phu nhân hiện tại lên không. Bọn hạ nhân nói hoài nam bá mang theo hoài nam bá phu nhân đi vọng hải lâu ăn điểm tâm sáng đi. Đây là phương nam phong tục. Nghe nói trước kia hoài nam bá phu nhân thập phần thích đi vọng hải lâu ăn điểm tâm sáng, cho nên mặc dù hiện giờ như vậy, hoài nam bá vẫn như cũ sẽ mang theo phu nhân đi. Tính tính nhật tử, hôm nay vừa lúc là 10 ngày, cũng chính là hoài nam bá mang hoài nam bá phu nhân ra cửa nhật tử. Thường lui tới đâu, đầu tiên là đi vọng hải lâu ăn điểm tâm sáng, sau đó đi đông đến bến tàu nhìn một cái phong cảnh, buổi trưa sẽ ở bến tàu gọi người nấu mới mẹ đánh hải được đến đồ vật Buổi chiều còn lại là đi dạo chợ, mặt trời lặn trước liền sẽ trở về. Cái này người đảo còn xem như hiểu biết, Lý Nguyên cẩm động cái tâm tư, hỏi hắn, này đó là chính ngươi tổng kết ra tới, vẫn là nghe người khác nói. Chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, tuy rằng ta tới Hoài Nam Bá Phủ còn không lâu, nhưng là trước kia lão nhân đều như thế giảng, hơn nữa này mấy tháng ta là chính mắt nhìn thấy mỗi lần 10 ngày Hoài Nam Bá đều sẽ mang phu nhân ra cửa đi dạo phố đi. Phu nhân thích những cái đó tiểu ngoạn ý nhi. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, thập phần thức thời mà cho người này một tỏi bạc. Đương nhiên, ra bạc tự nhiên là cố phát huy mạnh. Hai người cũng không nhàn dối, thẳng đến vọng hải lâu đi, quả nhiên đi đến vọng hải lâu. Nơi đó gã sai vật nói buổi sáng hoài nam bá là đã tới, mang theo phu nhân cùng nhau tới. Bất quá hoài nam bá phu nhân hôm nay thoạt nhìn tựa hồ có chút không thoải mái, mang theo đấu lạp không nói. còn cũng không có ăn nhiều ít. Vì thế hoài nam bá liền trước tiên rời đi vọng hải lâu, mang theo phu nhân đi bến tàu. Đông đến bến tàu lúc này hẳn là đúng là náo nhiệt thời điểm, bởi vì sáng sớm ra biển đánh cá thuyền đánh cá đều là lúc này trở về, trở về người nhiều, chờ xác nhận chính mình người trong nhà ra biển bình ăn người cũng ở bến tàu, chờ mua mới mẻ đồ biển người cũng ở bến tàu. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh một đường mau đi được tới bến tàu. Bến tàu mặc dù không tính biển người tấp nợp, cũng đã là ồn ảo huyên áo. Đánh giá đã lâu, tìm không thấy hoài nam bá, hỏi người, cũng nói không thấy được hoài nam bá. Nhưng là người nọ cũng không rõ ràng lắm, nói hoài nam bá luôn luôn không có như thế sông tới, ngược lại là kêu cố phát huy mạnh chờ một chút. Dọc theo bến tàu dạo qua một vòng, vẫn là tìm không thấy người, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm chạy về hoài nam bá phủ, cưới ngựa ra tới, kết quả một vòng từ bến tàu dạo đến chợ. Lại từ chợ đi trở về vọng hải lâu đều không có nhìn thấy hoài nam bá cùng hoài nam bá phu nhân thân ảnh. Rơi vào đường cùng chỉ có thể thất vọng mà về. Hai người cơ hồ liền ở cửa người gác cổng phụ cận ngồi canh, mãi cho đến mặt trời lặn lúc sau, hoài nam bá mới trở về. Chính là hắn là một người trở về. Hoài nam bá đi đến đại môn trước mặt nhìn như thế dạng chờ hắn hai người còn có chút kinh ngạc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Có việc nói gọi người thông truyền một tiếng là được, ngươi một cái bước ra, ngồi sổm người gác cổng chờ ta tính cái gì đâu. cố Phát Huy Mạnh trầm giọng hỏi, Hoài Nam bá phu nhân đi đâu vậy? cố Phát Huy Mạnh kiên nhẫn đã tới rồi cực hạn, nếu là biết hôm nay sáng sớm Hoài Nam bá phu nhân liền sẽ bị bọn họ rời đi đi nói, ngày hôm qua hắn cùng Lý Nguyên Cẩm liền sẽ không bởi vì sợ rút dây động rừng mà ấn xuống bất động. Đáng tiếc chính là, người khác động so với bọn hắn mau Cố Phát Huy mạnh chờ nghe Hoài Nam Bá sẽ nói ra tới cái gì, nếu là hắn nói ra cái gì hắn không muốn nghe được tin tức, hắn nhất định sẽ lập tức đánh tới Hoài Nam Bá tự mình đi tiếp hồi Hoài Nam Bá phu nhân. "Nga, phu nhân hôm nay có chút không thoải mái, ta mang nàng đi y y quán." Lúc sau phu nhân tưởng nói về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, ta ngậm lại, đã kêu người bồi nàng đi. Hoài Nam Bá thái độ thập phần bình thường, phảng phất một chút ít cũng chưa cảm giác được Cố Phát Huy mạnh đối hắn ý. Phản phất hắn thật sự cũng chỉ là hàn huyên một câu hỏi hắn phu nhân đi chỗ nào nói. Lý Nguyên Cẩm cũng là sừng sốt, nếu là như thế nói đến nói, kia Hoài Nam Bá cùng Hoài Nam Bá phu nhân từ vọng hải lâu ra tới lúc sau liền trực tiếp đi y quán, kia bọn họ đi bến tàu cùng chợ không tìm được bọn họ, cũng không có gì không đúng. Nhưng là, đây là thật vậy chăng? Hoài Nam Bá phu nhân như thế nào sẽ có nhà mẹ đẻ đâu? Hoài Nam Bá phản phất nhìn ra bọn họ nghi hoặc, Các nói, các ngươi còn không biết ta phu nhân thân phận đi. Nàng lấy chồng trước là hoài nam trình gia nhị tiểu thư, trình gia liền ở hoài nam phủ, cho nên nàng cũng thường xuyên sẽ trở về trụ. Nói còn đặc biệt giải thích nói, trình gia liền ở hoài nam phủ phía nam, nếu là cưới ngửa qua đi, bất quá một canh giờ thôi. Sớm biết rằng các ngươi như thế nhớ mong ta phu nhân, ta liền mang theo các ngươi cùng đi, trình gia suối nước nóng thôn trang làm không nhiều lắm. Phu nhân ở nơi đó ngâm một chút thân thể sẽ hảo rất nhiều. Không tật xấu. Quá không tật xấu. Nhưng là, càng là không tật xấu, đã nói lên che giấu tật xấu càng lớn. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh an tâm đợi cho buổi tối, thừa dịp đêm khuya tính lặng, trực tiếp cưới ngựa đi hoài nam bá phủ theo như lời trình ra. Đến trình ra trên mặt đất, còn lại là có thể nhìn ra tới là cái rất lớn gia tộc, buổi tối còn có người suốt đêm gác đêm. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm ở bên ngoài đứng ở canh năm thẳng sáng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, tiến lên gõ gõ môn. Cho thấy chính mình thân phận theo chân bọn họ cùng Hoài Nam bá phủ quan hệ, trông cửa người vội vàng đem bọn họ thỉnh đến bên trong đi. Tham kiến Duệ Vương ra, không biết Duệ Vương ra lúc này lại đây là vì cái gì? Trình ra gia chủ, cũng chính là Hoài Nam bá phu nhân phụ thân, còn không có hoàn toàn tình ngủ, đối với Duệ Vương ra đến trình phủ tới còn có chút mông vòng. Cố phát huy mạnh không có vòng vo, hôm qua ở Hoài Nam Bá Phủ nhìn thấy Hoài Nam Bá Phu U Nhân có chút không thoải mái, ngày hôm qua không nghĩ tới biện pháp giải quyết, hôm nay, hôm nay nhớ tới ta bên người nha đầu này thập phần sẽ làm đồ ăn, đối Hoài Nam Bá Phu U Nhân bệnh hẳn là có chỗ lợi. Chính ra gia chủ có chút mờ mịt, tựa hồ không rõ đường đường một cái vừng ra, thế nhưng sẽ suốt đêm lên đường. Chính là vì sáng sớm cùng hắn như thế một cái cùng vương ra một chút tiếp xúc đều không có người ta nói, riêng để cử cái đầu bếp. trình ra ra chủ hơi có chút mông vòng mà đánh giá một chút Lý Nguyên Cẩm, Lý Nguyên Cẩm trong lòng dâng lên một tia xấu hổ, nhết môi bảo trì mỉm cười, trong lòng lại là mười vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Nàng là đầu bếp. Đầu bếp. Không phải đại phu. lam nàng làm dự thiện, hơn nữa vẫn là làm nhằm vào bệnh nhân tâm thần dự thiện. Này đã có thể thật sự rất khó vì nàng. Cũng may trình ra ra chủ tuy rằng hoài nghi, nhưng là rốt cuộc duệ vương ra như thế đại một cái tên tuổi đẻ ở phía trên, có một số việc hắn không hiểu cũng phải đi làm. Trình ra chủ gọi tới một cái hạ nhân, đi xem nhị tiểu thư được rồi không, nếu là được rồi, thu thập hảo lúc sau đưa tới ta nơi này đến đây đi. kia hạ nhân phải đi, trình ra chủ đột nhiên lại kêu ở, đúng rồi, nhị tiểu thư hai ngày này thân mình không thoải mái. Không cần tùy ý nàng ăn dầu mơ đổ vật. Là, lao ra. Hạ nhân không người đẩy ra đi. Chính ra ra chủ thập phần ngượng ngùng mà đối cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cầm nói. Thật là xin lỗi, nhà ta cô nương này đâu. Từ mười mấy năm trước bắt đầu liền có này tật xấu. Chị không hết. May bà ra không bỏ, còn vẫn luôn chăm sóc cho tới hôm nay như vậy. Nói chuyện ngữ cũng là một trận trầm trọng thở dài. Đối nữ nhi lo lắng thập phần rõ ràng. Cố phát huy mạnh cùng trình gia chủ cho nhau nói chuyện phiếm hàn huyên một thời gian, đến cuối cùng trình gia gia chủ một hai phải lưu lại cố phát huy mạnh bản vẽ đẹp. Lý Nguyên cẩm toàn bộ hành trình bằng quan, trong lòng tưởng lại là, nếu là này trình gia gia chủ đối hoài nam bá phu nhân yêu thương thương tiếc là giả, kia hắn kỹ thuật diễn cũng đủ lấy ca Chính là, chẳng lẽ là thật sự, kia chẳng phải là nói hoài nam bá phu nhân là hoài nam sinh trưởng ở địa phương cô nãi mãi Căn bản không có khả năng là cố phát huy mạnh mậu thân. kia vì cái gì hoài nam bá phu nhân duy độc kia một khắc thanh tỉnh, lại là đối cô phát huy mạnh có rất cường liệt phản ứng. Lý Nguyên Cẩm không tin, tí nữ thái độ, còn có đánh nghiêng đồ ăn, kỳ quái hôn mê, còn có. Mỗi lần đều biến mất không thấy hạ nhân. Phía trước ở bên ngoài hỏi thăm thời điểm, bên ngoài người đều nói hoài nam bá ngày thường không thế nào quản người trong phủ, hơn nữa cũng xa hoa hào phóng. cho nên trong phủ tới tới lui lui người không ít. Nhưng là, tiểu nhị lại nói, toàn bộ Hoài Nam, không có không nghĩ đi Hoài Nam bá phủ làm hạ nhân người, bởi vì tiền công cấp cao, chủ nhân ra hòa khí, tốt nhất là, tuy rằng bọn họ sẽ bị mua tới, nhưng là bán mình khế, Hoài Nam bá đều sẽ tặng không cho bọn hắn. Như vậy công tác, chính là đặt ở đời sau đều có người sẽ cưỡng bắt đầu. Đến nôi cái này nô lệ thân phận thập phần đê tiện nhân đại, Hoài Nam Bá Phủ người hẳn là tưởng tân các loại biện pháp lưu tại Hoài Nam Bá Phủ A kia Hoài Nam Bá Phủ vì cái gì sẽ có người biến mất không thấy đâu. Chỉ nói về nhà, thay đổi sai sự, này nhưng cùng mặt khác con đường tới tin tức so sánh với, thật sự là quá giả dối. Suy nghĩ thay đổi chi gian, cố phát huy mạnh đã cùng trình ra ra chủ liêu xong rồi, trình ra ra chủ bởi vì còn có chuyện phải làm. Cho nên khiến cho hạ nhân bọn họ đi gặp Hoài Nam Bá Phu Nhân. Còn không có tiến sân liền nghe được Hoài Nam Bá Phu Nhân hi hi ha ha cười đùa thanh, vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái viên mặt song nha bối tóc tỷ nữ ở cùng Hoài Nam Bá Phu Nhân chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi. Viên mặt tỷ nữ ở phía trước chạy, Hoài Nam Bá Phu Nhân theo ở phía sau chảo, tỷ nữ có tân phóng thủy, vì thế Hoài Nam Bá Phu Nhân liền rất nhiều lần hơi kém bắt được, một canh giờ đi qua. Tỷ nữ đều mệt mỏi, hoài nam bá phu nhân tinh thần còn tính có thể. Nhìn thấy cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cầm tới, hoài nam bá phu nhân đầu tiên là sướng sốt trong ánh mắt tràn đầy mê mang, hình như là ở cái gì địa phương nghe qua tên này, hoặc là nhìn thấy quá. Tới, tới chơi. Hoài nam bá phu nhân cười hì hì theo chân bọn họ chào hỏi. Cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm mượn cơ hội chi khai kia tỷ nữ. Cũng may tỉ nữ cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, chỉ đi xuống làm chính mình sống, thuận tiện lấy nghỉ tạm một chút. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm vội vàng một tả một hữu kéo lại hoài nam bá phu nhân đến trong phòng, hỏi nàng, phu nhân, ngài còn nhớ rõ ta sao? Đêm qua ngài hô qua tên của ta, ta kêu cố phát huy mạnh. Hoài nam bá phu nhân rỗi tay đem hắn bàn tay bẻ ra, đem chính mình tay phong tới hắn trong lòng bàn tay, hì hì cười nói. Chào! Chào! Lý Nguyên Cẩm cũng ở bên cạnh hỏi, phu nhân, phu nhân ngại còn nhớ rõ từ Bình Minh sao? Hoài Nam Bá! Hoài Nam Bá phu nhân thần sắc thay đổi, giống như đột nhiên có chút thương tâm, sau đó liền không hề dấu hiệu mà gào khóc lên, Bình Minh! Bình Minh! Nói liền phải tránh thoát bọn họ, đi tìm Hoài Nam Bá từ Bình Minh. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm vội vàng ngăn lại nàng. Nhưng là hoài nam bá phu nhân lại trước sau vẫn là thần chí không rõ bộ dáng, khóc khóc cười cười, thế nhưng là so ngay từ đầu gặp mặt thời điểm còn nghiêm trọng chút. Lý Nguyên Cẩm trong lòng trầm xuống, như thế như vậy, nói không chừng chính là đêm qua hoặc là hôm nay buổi sáng, này hoài nam bá phu nhân lại bị người cấp hạ dược. Lý Nguyên Cẩm hận chính mình tới chậm một bước. Chính lúc này, chính ra gia chủ đạc bộ tiến bào, thập phần khổ sở mà nhìn thoáng qua hoài nam bá phu nhân. Nhưng là cũng không, có nhiều lời cái gì, chỉ nói phòng bếp chuẩn bị tốt, Lý Nguyên Cẩm nếu là muốn nấu ăn, cái gì thời điểm đi vào đều có thể. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh gật đầu xác nhận một chút, liền đi phòng bếp, trong phòng bếp là có làm rút, này đó làm giúp bởi vì muốn tính toán trong phủ ăn cơm nhân số, muốn lúc nào cũng chú ý người trong phủ ẩm thực thượng chú ý điểm, cho nên thập phần rõ ràng trong phủ tình huống. Lý Nguyên Cẩm một bên nấu ăn một bên tìm hiểu tin tức. Vài đạo Mỹ vị bắt làm tù binh trong phòng bếp người, nhưng là tìm hiểu đến tin tức lại ra ngoài Lý Nguyên Cẩm dự kiến. Lại nói tiếp Hoài Nam bá phu nhân, tất cả mọi người biết nàng từng là trình phủ trình nhị tiểu thư, từ nhỏ liền tài danh Lan Sa, ở người có tâm giật dây bắc cầu dưới, 15 tuổi thời điểm gà cho Hoài Nam bá. Lúc ấy vẫn là Hoài Nam vương, như thế một cái tài nữ vương phi, là thực đáng giá kiêu ngạo, hơn nữa Hoài Nam bá thanh danh không tồi. Đại hôn hỷ yến là 73 ngày tiệc cơ động. Như thế đại trường hợp, tất cả mọi người gặp qua trình gia nhị tiểu thư, cũng chính là Hoài Nam Vương phi. Lúc sau Hoài Nam Vương cùng Hoài Nam Vương phi rất là vượt qua mấy năm nhàn nhã thời gian, đáng tiếc chính là Hoài Nam Vương phi trước sau Hoài không thượng hài tử. Mà Hoài Nam bạ như cũ thập phần thâm tình, trừ bỏ thành thân tiền viện tử thông phòng, thế nhưng là không có lại nạp quá tiểu thiếp cùng chấp phi. Nhưng là Hoài Nam Vương phi chính mình trong lòng khó chịu. Vì thế tìm rất nhiều phương thuốc cổ chuyển cùng Giang Hồ Đại Phu, muôn cái hài tử. Cũng không biết rốt cuộc là phía đông tới hòa thượng niệm kinh nghiệm tốt, vẫn là phía tây tới đạo sĩ làm pháp sự làm tốt, hay là giả, lại là tứ phương tiến đến Giang Hồ Thuận sĩ cùng du ý, ý thật sự trị hết Hoài Nam Vương Phi. Hoài Nam Vương Phi ở mấy năm lúc sau thật đúng là có thai, cái này đã có thể làm người thực vui vẻ. Hoài Nam Vương tự xuất tiền túi, ở cửa thành thượng sái một ngày đồng tiền. Đại gia đổi bát đi lênh tiền. Còn có không ít tiệm vải, tơ lũa trang lập tức liền lấy ra tới chính mình tốt nhất vài dệt, nói phải cho tương lai xuất thế thế tử hoặc là huyện chủ làm siêm y đi Cũng có xung phong nhận việc muốn nhận lời mời bà Vũ. Còn có không ít môn nhân tiến đến bái phỏng mao tội tự đề cử mình phải làm tương lai thế tử cùng huyện chủ sư phó. Đáng tiếc chính là, cái này vạn chúng chờ mong hài tử, lại rốt cuộc ở một hồi ngoài ý muốn chung không có. Vì thế Hoài Nam Vương Phi từ lúc ấy bắt đầu liền có chút điên điên khủng khủng, như thế nhiều năm đi qua, nhìn không ít đại phu, Hoài Nam Vương Phi nhưng vẫn không có hảo, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà này đó ở trong phòng bếp hạ nhân, vẫn luôn đều biết từ trình nhị tiểu thư, đến Hoài Nam Vương Phi, đến bây giờ Hoài Nam bá phu nhân sự tình, nàng liền không có rời đi quá Hoài Nam, hơn nữa thường thường còn sẽ về nhà mẹ để tới trụ. căn bản là không có khả năng là cố phát huy mạnh mẫu thân A. Lý Nguyên Cẩm làm tốt đồ ăn, tự mình đoan đến hoài nam bá phu nhân trong phòng, có tỷ nữ tiến lên tiếp nhận, thập phần thuần thục mà cấp hoài nam vương phi huy đồ ăn. Lý Nguyên Cẩm rỗi tay kêu cố phát huy mạnh đến bên ngoài, đem chính mình tìm hiểu đến tình huống đều nói với hắn, cố phát huy mạnh buồn bã mất mát, hắn vừa rồi cũng không nhằn rối, từ tỷ nữ cùng vẩy nước quét nhà lão buộc trong miệng. Tìm hiểu đến tình huống cùng Lý Nguyên Cẩm nói không sai biệt lắm. Hai người hiện tại cho nhau nhìn, đều có chút không biết từ nơi nào xuống tay cảm giác. Bọn họ tiếp tục thủ hoài nam bá phu nhân, hoài nam bá phu nhân tất cả nhập khẩu đồ vật đều là Lý Nguyên Cẩm tự mình chăm sóc, đáng tiếc chính là rốt cuộc vẫn là không có cùng tối hôm qua giống nhau tỉnh táo lại. Thằng đến hoài nam bá lại đây tiếp người, duệ vưng ra, ngài ở trình phủ trụ không thành bộ ráng, vẫn là tùy ta hồi hoài nam bá phủ đi. Cố phát huy mạnh không có cự tuyệt, nhưng là kiên trì muốn hoài nam bá đem hoài nam bá phu nhân cũng mang về, hoài nam bá không có cự tuyệt. Dù sao hoài nam bá phu nhân bởi vì thất trí, tất cả sự tình đều là hắn tới an bài, chủ thượng một ngày mang về, chuyện này cũng không tính cái gì. Chính phủ người thực mau thu thập hảo hoài nam bá phu nhân đồ vật, đưa nàng lên xe ngựa. Hoài nam bá phu nhân cùng Lý Nguyên Cẩm đơn độc thường một chiếc xe ngựa. Hoài Nam bá củng cố phát huy mạnh còn lại là cưới ngựa đi theo. Trong xe, Hoài Nam bá phu nhân thường thường liền tún một chút cái này tua, kéo một chút cái kia bức màn, sóc này thời điểm kinh thanh tiêm cười, còn nằm sắp xuống tới dọn chỗ ghế phía dưới có phải hay không có cái gì. Lý Nguyên cẩm lặng lẽ để sắt vào Hoài Nam bá phu nhân, phu nhân, bên ngoài cưới ngựa người trẻ tuổi kêu cố phát huy mạnh, hắn cha là cố gia công tử, hắn nương là vị kia, ngại nhưng nhớ do hắn. Nhớ, nhớ rõ. Ha ha, nhớ rõ hoài nam bá phu nhân đi theo Lý Nguyên Cẩm nói nói lên, lại không có nói ra nàng kỳ vọng trả lời. Hoài nam bá phu nhân chỉ một lần một lần nghiệm, nhớ rõ, nhớ rõ hắn, hì hì, nhớ, hắn. Ham ham hô hô từ ngữ, căn bản phân không rõ nàng đang nói cái gì. Lý Nguyên Cẩm trong lòng phát lệnh, rõ ràng cảm giác được hoài nam bá phu nhân hôm nay trạng thái so với trước nhìn thấy nàng thời điểm còn muốn kém. Phía trước có lẽ còn có thể nói là giống cái chưa vỡ lòng tiểu hải tử, vi Bô Tập nói luôn là sẽ, chính là hiện giờ này thế nhưng là liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không được. Lý Nguyên Cẩm nắm chặt nắm tay, trong lòng phẫn hận, nhất định là phía sau mà người thấy bọn họ có điều hoài nghi, cho nên lại đối hoài nam bá phu nhân làm chút cái gì. Lý Nguyên Cẩm hiện tại chỉ có thể hy vọng bên ngoài cố phát huy mạnh có thể nghĩ cách làm hoài nam bá cảnh giác. Lưu cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm ở hoài nam bá phu nhân bên người. Xuống xe ngựa thời điểm, Lý Nguyên Cẩm nhìn đến cô phát huy mạnh cùng hoài nam bá sắc mặt đều không tốt, hoài nam bá bạch thảm thảm một khuôn mặt vọng lại đây, trong ánh mắt có khiếp sợ, nghi hoặc, ấy náy cùng hối hận hôn loạn cảm xúc. Rồi tay đi ra hoài nam bá phu nhân, hoài nam bá phu nhân đều phải ngẩn đầu nhìn chầm chầm hắn xem trong chốc lát, mới đột nhiên hì hì cười, bắt tay rồi hướng hoài nam bá. Hoài Nam bá nắm lấy trong tay nu đề, tuy rằng Hoài Nam bá phu nhân đã hơn 30 tuổi, xương được với là trung niên, nếu là có hài tử, sợ cũng có cô phát huy mạnh cùng lý nguyên cẩm như vậy lớn. Nhưng là bởi vì nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại không có đã làm việc nhà, hơn nữa thất chí lúc sau càng là tỉ mỉ chăm sóc, liền có góc cạnh đồ vật đều không gọi nàng gặp phải một chạm vào, cho nên một đôi tay còn giống như trẻ con giống nhau non mềm không có xương. Hơn nữa Hoài Nam bá phu nhân một đôi cực Mỹ, lại cực thuần tịnh con người, rõ ràng liền giống như nắm một cái mới ra thế hài đồng. Hoài Nam bá phu nhân cởi rộ lên cũng là thập phần đẹp, ôn Nhu thẹt thùng, nhìn Hoài Nam bá, hỏi, về nhà. Hoài Nam bá sủng lịch mà nhìn Hoài Nam bá phu nhân, dối tay vô vô tay nàng, thanh âm hết sức ôn nhu hảo, chúng ta về nhà, chúng ta đã đến cửa nhà, xem, đây là chúng ta ra. Hoài Nam Bá phu nhân theo hoài Nam Bá ngón tay nhìn về phía gạch xanh hồng môn Hoài Nam Bá phủ ha ha mà nở nụ cười Hoài Nam Bá trong lòng thở dài một tiếng bước vào bá phủ ở phân nói phía trước quay đầu lại đối cố phát huy mạnh chắp tay Duệ vương ra nếu là việc này đúng như cùng ngươi theo như lời có kỳ quạc cha ra này phía sau mà người lao phu nhất định thâm tạng đến chết mới thôi cố phát huy mạnhậ đầu trong ánh mắt lại là không bỏ xuống được Hoài Nam Bá phu nhân Cùng Lý Nguyên Cẩm hai cái trở lại chính minh sân, Lý Nguyên Cẩm hỏi Cố Phát Huy Mạnh, ngươi là như thế nào cùng Hoài Nam Bá nói? Hắn có cái gì hoài nghi người sao? Cố Phát Huy Mạnh lắc đầu, Hoài Nam Bá từ nhiều năm trước tăng tử, Hoài Nam Bá phu nhân lại thất trí lúc sau, liền một người chống đỡ nhạc đại bá phủ, hoàng thượng đem Hoài Nam Hoa cho hắn, hắn chăm sóc này đó đã là hưu tâm vô lực. Thỉnh rất nhiều đại phu tới, đều nói Hoài Nam Bá phu nhân là bởi vì tang tử đau lòng. cho nên thất chí vẫn luôn không chỉ hảo, hắn cũng không có hoài nghi quá. Ngày đó cái kia tỷ nữ đâu? Lý Nguyên cẩm khẩn chưng nói, kia tỷ nữ nhất định có vấn đề. Đi cha nàng cùng cái gì người tiếp xúc quá thì tốt rồi. Cha không đến, hoài nam bá phu nhân bởi vì thất trí, ngày thường còn hảo, nhưng là có đôi khi cũng sẽ sai tay đả thương người, cho nên bên người người đổi thật sự cần. Hoài Nam bá là thỉnh chuyên môn nha người cùng quản gia tới hỗ trợ tuyển chọn chăm sóc người, nhưng là những người này quá nhiều tới, tiến vào thời gian hoặc đoàn hoặc trường không giống nhau, thật sự là quá khó cha ra. Thay đổi người là bởi vì cái này sao? Lý Nguyên Cẩm Tổng cảm thấy nơi này đầu có cái gì địa phương không thích hợp. kia ngày đầu tiên hầu hạ chúng ta cái kia tỷ nữ đâu. Tổng sẽ không cũng là thương tới rồi cho nên về nhà dưỡng bệnh đi đi. Cố phát huy mạnh cũng là hoài nghi. Ánh mắt thâm trầm, nhưng thật ra nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì, hoài nam bá chính mình là không nhớ rõ, lại hỏi quản gia, kia quản gia nói là bởi vì cảm nhiễm phong hàn, cho nên về nhà dưỡng. Lý Nguyên cầm đầu đều lớn, không thể tin được, cho nên nạc đại hoài nam bá phủ, người trong phủ không tính, phủ ngoại còn dưỡng như vậy nhiều người bị thương bệnh nhân. Những người này là khi dễ hoài nam bá phủ không có nữ chủ nhân đưa ra, cho nên tùy ý thỉnh nghỉ bệnh sao. Tiêu đảo cũng không xem như lừa gạt, hoài nam bá phủ vốn dĩ liền có quý củ, bởi vì hoài nam bá phu nhân thân mình kém, cho nên nhưng phàm là có chút tiểu bệnh bệnh thương hàn, đều lập tức trở về, miễn cho liên lụy trong phủ những người khác, chọc đến hoài nam bá phu nhân cũng không tốt. Ai? Nay hoài nam bá, cũng là quan tâm sẽ bị luận A. Điểm xuất phát là tốt, nhưng là như thế quản lý, ngược lại đối hoài nam bá phu nhân không phải quá hảo A. Hai người nói nửa ngày lời nói, Lý Nguyên Cẩm chính mình đi rửa mặt ngủ, cũng không gọi người hầu hạ, ai biết ngày hôm sau lên liền cảm giác có chút nghẹt ngúi. Lý Nguyên Cẩm đều thực buồn bực, này không phải bởi vì ngày hôm qua sau lương nói người cho nên mới như thế dạng đi. Cố phát huy mạnh khẩn chương nàng, người hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, ta nơi nơi đi một chút xem, có cái gì tin tức manh mối. Tuy rằng thực quan tâm hoài nam bá phu nhân thân phận cùng chứng bệnh của nàng. Nhưng là Cố Phát Huy mạnh đi vào Hoài Nam cũng là mang theo nhiệm vụ tới, Hoàng thượng còn chờ hắn kiểm tra thực hư kết quả, tới quyết định về sau như thế nào đối Hoài Nam. Hắn không hy vọng có người vô tội chịu liên lụy, nhưng là cũng tuyệt không sẽ chịu đựng có người mình tu sạ đạo ám độ trấn thương, nếu là có sau lưng động tác, lần này liền phải một lưới bắt hết. Nhưng nếu là không có, nhớ thân tình Hoàng thượng cũng sẽ không đối này đó thân vương, phiên vương xuống tay. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, hành Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta hôm nay liền đi xem hoài nam bá phu nhân, một lát liền trở về. Cố phát huy mạnh ra cửa, Lý Nguyên Cẩm ở trong phòng thoan thoát ngược xuôi ra một thân hãn, lại hong bếp lò tử, cảm giác chính mình trên người hảo rất nhiều, cái mũi cũng không như vậy tắc, liền chính mình hướng hoài nam bá phu nhân trong viện đi. Hoài nam bá phu nhân cũng không nhàn dối, lúc này đang ở trong viện ngọn Nhi muốn đi đánh trên cây còn xót lại mấy cái đông táo, đỏ rực mà treo ở nhánh cây thượng. Ở vào đông thập phần thấy được, hoài nam bá phu nhân phía sau đi theo mấy cái tỷ nữ cùng mama đều thực khẩn trương, vươn tay hộ ở nàng phía sau, liền sợ nàng nhảy dựng lên lại rơi xuống thời điểm y tới rồi chân, nhưng lại như vậy ngược lại làm hoài nam bá phu nhân động tắc càng thêm không hiếu động, thập phần cố sức. Nhìn thấy Lý Nguyên cẩm tiến vào, hoài nam bá phu nhân trước mắt sáng ngời, dôi tay từ trên mặt đất bắt một phen lại là quả táo, lại là lá rụng cùng bùi đất đồ vật Đưa tới Lý Nguyên Cẩm trước mặt, ăn. Lý Nguyên Cẩm tiếp nhận tới, từ này một phen đồ vật bên trong lấy ra tới một cái táo, cầm cấp hoài nam bá phu nhân xem. Phu nhân, cái này mới có thể ăn, hơn nữa muốn tẩy, ta làm một cái tỷ nữ đi múc nước lại đây chúng ta tẩy một chút được không? Cũng không biết hoài nam bá phu nhân nghe hiểu không nghe hiểu, dù sao chính là đi theo Lý Nguyên Cẩm nói nói, hảo, hảo không? Hảo. Lý Nguyên Cẩm quay đầu. Một gái đã chạy ra một thân hãng tỷ nữ vội vàng nói, cô nương, ta đi múc nước, ngài chờ một lát. Thuận tiện đại điểm nhi nước gấm lại đây, lại lấy hai điều sạch sẽ khăn lông. Tỳ nữ tiếp lệnh lập tức đi xuống. Trong viện những người khác cũng đã sớm kinh hồn táng đảm một buổi sáng, thấy Lý Nguyên Cẩm có thể làm hoài nam bá phu nhân an tính lại, đều là thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội vàng đem Lý Nguyên Cẩm làm vào phòng. Lý Nguyên Cẩm dùng sạch sẽ thủy cùng khăn lông giúp Hoài Nam Bá phu nhân sát tay lau mặt, nhân tiện giặt sạch quả táo, chính mình ăn một cái, cư nhiên còn thập phần ngọt. Hoài Nam Bá phu nhân cười, giơ tay, muốn. Lý Nguyên Cẩm cho một cái, quả táo lại không có đến Hoài Nam Bá phu nhân trong tay, mà là bị ma ma tiệt xuống dưới. Ma ma quỳ xuống tới, trên mặt thế nhưng hiện ra một tia sợ hãi cùng kinh sợ, cô nương, phu nhân nàng. nàng. không thể ăn nải đó mang hạch đồ vật. Quả táo hay tiêm, sợ là không thích hợp, nếu là muốn ăn, ta làm phía dưới người chuẩn bị mức táo, tốt không? Như thế Lý Nguyên cẩm tưởng không chu toàn tới rồi, vì thế hỏi Hoài Nam bá phu nhân, chúng ta ăn mức táo cùng táo bánh được không? Quả táo có hoạch, không có phương tiện ăn. Hoài Nam bá phu nhân rõ ràng thấy quả táo, nhưng là đảo mắt liền đều bị người thu hồi đi, tức khác không cao hứng, dối tay liền đánh kia ma ma, một cái tắt trụng ở ma ma cánh tay thượng. Này vẫn là lần đầu tiên thấy Hoài Nam bá phu nhân đánh người, một cái tát đi xuống sức lực thập phần không nhỏ, kia mama trực tiếp bay ngã trên mặt đất, hảo vang một tiếng. Nhưng thật ra đem Lý Nguyên Cẩm hoảng sợ, theo bản năng giơ tay đi đỡ nàng lên, hỏi mama, ngươi không có việc gì đi? Kia mama chớp chớp nhã nhã, lắc đầu nói, cô nương, không ngại, chúng ta xuyên hộ, không có việc gì. Quay đầu nhìn lại, Hoài Nam bá phu nhân đã đi sở trên bàn mấy viên quả táo. Lý Nguyên Cẩm vội vàng lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng bẻ ra tay nàng chỉ, đem quả táo mòi ra tới. Này một môi, hoài nam bá phu nhân liền lên tiếng khóc lớn, đem Lý Nguyên Cẩm làm cho thập phần xấu hổ, quả táo ở lòng bàn tay lấy cũng không phải, thả cũng không xong.